Đại gia Liêu thật sự hăng say, lẫn nhau chi gian khoảng cách tựa hồ lập tức liền kéo gần, có mấy cái nam thanh niên trí thức còn chủ động phải cho Cổ Như Nguyệt hỗ trợ, cũng muốn đi theo học hàng che chúc. Cổ Như Nguyệt có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là rất vui lòng dạy bọn họ. Thanh niên trí thức nhóm yêu cầu sở so che, giỏ che linh tinh khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, mấy thứ này không có khả năng đều làm nàng cùng Vương Lạc Hà làm. Hàn Huyên cả đêm tiểu kê, thanh niên trí thức nhóm đều có chút hưng phấn, quan hệ đều hòa hoãn không ít. Bởi vậy buổi sáng hôm sau muốn ra cửa trước, Tô Thành An gọi lại 4 cái nữ thanh niên trí thức, làm các nàng giúp giúp hỏi một chút đại đội đại nương nhóm, dưỡng gà có cái gì bí quyết không? Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ ứng hạ, ở nàng trong ấn tượng, gà con muốn ăn nghiền nát mễ, kìm gà mái giả mang theo bắt chút sâu ăn. Nhưng hiện tại người cũng chưa mê ăn, lại không có gà mái giả, kia muốn bắt cái gì uy tiểu kê đâu. Cổ như Nguyệt cảm thấy chính mình vẫn là phải hỏi hỏi hồ đại nương mới được, đại đội đại nương nhóm mỗi người đều là dưỡng gà cao thủ khẳng định kinh nghiệm phong phú. Rơi đi lão phòng không bao lâu, dưng ở mặt sau cổ như Nguyệt hướng tả phía sau nhìn nhìn, không ngoài ý muốn lại thấy được một cái lộn xộn như ổ gà đầu. Tiểu kẻ điên nhìn đến cổ như Nguyệt nhìn qua, vội vàng đem đầu lại hướng lùn cây mặt sau rụt rụt. Hắn tự hồ biết kia một ngày chính mình nói sai rồi lời nói, đi theo tử ca đi rồi, trời tối mới trộm mà chạy về tới. Sau đó hắn cũng không lớn dám hướng cổ như Nguyệt trước mặt ấu, ngược lại cách một khoảng cách đi theo nàng mặt sau lấy hắn cặp kia vô tội đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Cổ Như Nguyệt cũng không chủ động để ý tới hắn, nàng là thật sự sinh khí, làm cho như vậy nhiều người mặt nói những lời này đó, làm chính mình ở vào đồn đại vớ vẩn chung, đây là hắn cái gọi là thích. Đặc biệt là hắn có thể là giả ngây giả dại. Tới rồi bắt đầu làm việc địa điểm, cổ Như Nguyệt cười cùng Hồ Đại Nương đám người chào hỏi, sau đó đem ống quần, cổ tay háo cột chác, không lưng bắt đầu làm việc. Hồ Đại Nương hướng cách đó không xa xem xét mắt. Quả nhiên nhìn đến tiểu kẻ điên ở tham đầu tham não, nàng không khỏi thở dài. Tiểu kẻ điên vẫn luôn như vậy dính ngươi cũng không phải biện pháp, ngươi về sau nhưng như thế nào gả chồng nha Hồ Đại Nương trên tay động tác thực mau đem cổt như Nguyệt Phân cũng hỗ trợ làm một ít. Đại Nương, ta chính mình làm, ngài đừng giúp ta, nếu không người khác nên có ý kiến. Cổ như Nguyệt vội ngăn cản, nàng một người cũng có thể làm xong, chính là chậm một chút mà thôi. Hồ Đại Nương nghe xong hướng bên cạnh sườn sườn, tiếp tục nói. Như Nguyệt ngươi chính là mềm lòng, nếu không Đại Nương cho ngươi giới thiệu cái đối tượng, kia tiểu kẻ điên liền sẽ không quấn lấy ngươi. Cổ như Nguyệt vừa nghe, vội xua tay cự tuyệt, Đại Nương, cảm ơn ngài quan tâm, ta còn nhỏ, không nghĩ tìm đối tượng. Thân thể này mới 16 tuổi, vội vã kết hôn làm cái gì? Lại nói không mấy năm liền thi đại học, không cần thiết vì chính mình gia tăng khó khăn. Lời nói không phải nói như vậy, ở nông thôn ai mà không 17-18 tuổi liền kết hôn sinh loa, cũng liền các ngươi trong thành mới chú ý. Hồ Đại Nương không để bụng, nếu ngươi nguyện ý, Đại Nương đỉnh đầu có không hảo tuổi trẻ hậu sinh, mỗi người đều là kiên định chịu làm việc. Hồ Đại Nương làm người nhiệt tâm, còn ái cho người ta làm mai mối, nàng là thật sự vì cổ như Nguyệt suy xét. Cổ như Nguyệt có chút đau đầu, nàng tuy tiện tìm cái lấy cớ mà nói, Đại Nương, thật không dám giấu dếm, ta khi còn nhỏ trong nhà cho ta định rồi muôn thân, tổng không thể bởi vì ta xuống nông thôn liền không tính đi. Hồ Đại Nương nghe xong có chút tiếc đối, như vậy a, kia thật là đáng tiếc. Bất quá tiểu kẻ điên chuyện này phải xử lý tốt, nếu không nhà ngươi người nghe được, sợ là phải có phiên toái. Đại nương, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói. Cổ như Nguyệt gật đầu, nàng xác thật muốn cùng tiểu kẻ điên tán gẫu một chút. Nếu không đại nương làm ngươi đại thúc đi hỗ trợ. Hồ đại nương sợ tiểu kẻ điên đột nhiên nổi điên bị thương cổ như Nguyệt. Đại nương, không cần, tiểu kẻ điên hắn không dám thương tổ ta. Cổ như Nguyệt không nghĩ ở tiểu kẻ điên việc này thượng tiếp tục đảo quanh, an ngược lại hỏi nuôi nấng tiểu kê sự. Hồ Đại Nương quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nàng thao thao bất tuyệt mà nói lên dưỡng gà bí quyết. Này dưỡng gà a, quan trọng nhất chính là. Cụ như Nguyệt Biên nghe biên gật đầu, thường thường hỏi mấy vấn đề, nhưng xem như đem tiểu kẻ điên chuyện này cấp lửa gạt đi qua. Các ngươi thanh niên trí thức từ đại đội nhà ai đổi tiểu kê? Các ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng bị hố. La Hạ Lâm đại đội thanh niên trí thức hỗ trợ đổi, cụ thể ta liền không phải rất rõ ràng. Cụ như Nguyệt đúng sự thật nói, Hồ Đại Nương vừa nghe là Hạ Lâm đại đội đổi. Trên mặt ý cười lập tức phai nhạt, tùy ý mà nói thanh, ngà. Cổ Như Nguyệt nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn Hồ Đại Nương liếc mắt một cái, cảm giác nàng không cao hứng cho lắm, chẳng lẽ hai cái đại đội chi gian có cái gì mâu thuẫn sao. Kế tiếp, Hồ Đại Nương làm việc tốc độ càng thêm nhanh, thực mau liền đem nàng bộ phận làm xong, nàng cùng Cổ Như Nguyệt chào hỏi, Như Nguyệt, ta đi về trước, ngươi cũng nắm chặt, này Thái Dương phơi đến hoảng. Cổ Như Nguyệt đứng dậy cùng Hồ Đại Nương từ biệt, trong lòng có chút ngoài ý muốn xem ra hồ đại nương là thật sự không thích hạ lâm đại đội a chính mình chỉ là đề ra một chút liền tâm tình liền không hảo tiểu kẻ điên thấy hồ đại nương đi rồi mới chậm rãi thò qua tới nhỏ giọng mà kêu lên tỉ tỉ Cổ như nguyệt nhìn hắn một cái túi đầu tiếp tục làm việc cũng không để ý đến hắn tiểu kẻ điên tả nhìn xem hữu nhìn nhìn cảm giác rất nhiều người ở nhìn chằm chằm hắn xem liền chạy đến đồng ruộng một khắc đầu ngồi sổm bên kia rút thảo người chung quanh vốn đang chờ mong tiểu kẻ điên lại đến cái cái gì kinh thế hai tục thổ lộ Kết quả hắn lại cái gì đều không làm. Những người này thấy không có náo nhiệt xem, đỉnh đầu sống lại làm xong, không khỏi tiếc nuối mà thở dài, lục tục đi trở về. Cuối cùng, chỉ có cổ như Nguyệt còn trên mặt đất vội vàng, tiểu kẻ điên giúp đỡ cổ như Nguyệt đem cuối cùng một miếng đất rút xong, lại sợ hãi mà kêu một tiếng, tỉ tỉ. Cổ như Nguyệt nhìn hắn một cái, lo chính mình đi mương nước nhỏ giặt sạch tay cùng chân, sau đó mặc vào giày hướng chân núi đi. Tiểu kẻ điên thấy cổ như Nguyệt vẫn là không để ý tới hắn hắn không khỏi buồn bực mà bẹp bẹp miệng kéo dày rơm đi theo nàng phía sau cổ như nguyệt cố ý vòng lộ đi đường nhỏ xuyên qua khoai lang mà tới rồi lao phòng phụ cận rừng trúc bởi vì trong rừng trúc chôn ốc thổ phù hiện giờ này thiên rừng trúc lớn lên phi thường tươi tốt che trời đầu hạ một mảnh nung ấm cho dù là giữa hẹ chính ngọ cũng không cảm giác được một tia nóng bức nàng không vội mà hồi lao phòng mà là vào trong rừng trúc tâm Kia chôn ốc thổ phù chung quanh một mảnh nhỏ mà rậm rạp mà trường một tảng lớn cây trúc bởi vì quá mức dày đặc này đó cây trúc hình dạng có chút quái dị giao triền hợp thành một đạo vách tường ngăn trở bất luận cái gì muốn đi tới nệm bước tiểu kẻ điên đi theo vào rừng trúc hắn nhìn đến cổ như nguyệt đứng ở phía trước bất động không khỏi chậm hạ bước chân cổ như nguyệt quay đầu nhìn về phía tiểu kẻ điên ta biết ngươi nghe hiểu được lời nói của ta tiểu kẻ điên nghe vậy rũ xuống đôi mắt rỗi tay gãi gãi cánh tay cổ như nguyệt thấy hắn không nói lời nào cũng không vội ta không lớn minh bạch ngươi vì cái gì vẫn luôn đi theo ta Bao gồm ta cũng không hiểu ngươi phía trước vì cái gì nói kêu một phen lời nói. Tỷ tỷ tiểu kẻ điên dương mắt xem cổ như nguyệt, nhấp môi, ủy ủy khuất khuất mà kêu một tiếng. Ngươi không cần như vậy kêu ta. Cổ như nguyệt nhặt lên một cây cành trúc ở trong tay thưởng thức, ngươi tuổi tắc không thấy được liền so với ta tiểu. Ta không biết ngươi cùng từ ca là cái gì quan hệ, các ngươi chi gian lại có cái gì hiệp nghị. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi tưởng cả đời đều cái dạng này sao? La Thịnh Duyên. Ngươi hy vọng bị người kêu cả đời tiểu kẻ điên sao. Cổ như Nguyệt bang một tiếng cầm trong tay cành trúc bẻ gãy. Nhưng ta thực xác định, ta sẽ không gả cho một cái tiểu kẻ điên, sẽ không cho chính mình một cái vô pháp xác định không song tương lai. Ta phải về thành, ta muốn thi đại học, ngươi đâu? Cả đời vây ở chỗ này. Cổ như Nguyệt thật sâu mà nhìn tiểu kẻ điên liếc mắt một cái. Nói thật, ngươi kỹ thuật diễn cũng không có ngươi tưởng như vậy hảo. Có đầu góc người nhiều tiếp xúc ngươi vài lần là có thể phát hiện không thích hợp. Hôm nay ta liền nói nhiều như vậy, hy vọng ngươi có thể nhiều suy nghĩ. Cổ như Nguyệt nói, xoay người hướng rừng trúc ngoại đi. Tiểu kẻ điên mặt sau không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm cổ như Nguyệt bóng dáng xem, ánh mắt nặng nề, gọi người không hiểu hắn chân thật cảm xúc. Hắn ở trong rừng trúc đứng yên thật lâu, nghe cách đó không xa thanh niên trí thức nhóm ở hắn trong phòng nấu cơm, nói giỡn. Qua thật lâu, tiểu kẻ điên lúc này mới xoay người rời đi, biến mất ở trong núi đường nhỏ thượng. Cổ như Nguyệt khi đại gia đã ở ăn cơm bếp thượng lưu chữ hai chén phân biệt là nàng cùng tiểu kẻ điên đại gia hướng cổ như nguyệt phía sau nhìn nhìn không nhìn đến tiểu kẻ điên thân ảnh mấy ngày nay tiểu kẻ điên xa xa đi theo cổ như nguyệt đại gia cũng đều thói quen này sẽ không thấy được người bọn họ sôi nổi đi nhìn cổ như nguyệt hy vọng nàng giải thích một chút cổ như nguyệt cầm chính mình tráng men lưu về phòng ăn cơm trực tiếp làm lơ những người khác tầm mắt nàng không có nghĩa vụ giải đáp bọn họ nghi hoặc mãi cho đến sau khi ăn xong tiểu kẻ điên vẫn là không trở về kia chén cơm liền vẫn luôn đặt ở bếp thượng tô thành an thấy cao mày cầm chén để vào trong nồi đắp lên tiểu kẻ điên hành vi xác thật vô pháp đánh giá thật là phiền thoái cổ như nguyệt đem lời nói cùng tiểu kẻ điên nói khai trong lòng không thể không nói nhẹ nhàng không ít nàng nhìn ra được tới tiểu kẻ điên ngụy trang liền sẽ dùng người bình thường thái độ đi đối đại hắn người ở bên ngoài trong mắt chính mình chính là đối hắn xem với con mắt khác hiện tại ngẫm lại nàng cách làm cũng là sai cũng may hiện tại sửa lại còn kịp cổ như nguyệt cầm khắc đao ở một phiến trên có khắc bùa bình an đã sớm nhớ kỹ trong lòng nhưng phía trước vẫn luôn không có làm thành công tổng hội ở thời điểm mấu chốt tay run hôm nay giữa trưa nàng hiếm thấy mà cảm thấy chính mình trạng thái thực hảo thủ hạ cảm giác cũng lưu sướng vô cùng cuối cùng một bút kết thúc một bài thượng linh quang trận lóe bùa bình an làm tốt chương ba mươi chín ngoài ý muốn cổ như nguyệt nhìn trong tay bùa bình an nàng trước mắt phủ văn đã biến thành một phiến một bộ phận ngọc cũng không phải ngọc hoa văn rõ ràng Ở giữa hình như có linh quang lưu động, mang theo khắc mỹ cảm. Nàng tìm một cùng tế thẳng, lọt vào đùa bình an thượng dự lưu lỗ nhỏ, treo ở trên cổ. Cổ như nguyệt cúi đầu nhìn nhìn trước ngực quần áo, sẽ không có rõ ràng hình dạng, dôi tay vô vô, cũng sẽ không cảm thấy đâm tay. Có cái này đùa bình an, nàng trong lòng liền cảm thấy kiên định nhiều, này khá nhiều một cái mạng nhỏ. Cổ như nguyệt một lần nữa lấy ra một khối tâm hình một phiến, đem bên cạnh tu trình hạng, tiếp tục khắc đùa bình an có lẽ nàng trạng thái là thật sự hảo liên tiếp ba cái bùa bình an toàn bộ đều thành công bất quá tư ứng nàng cũng mệt mỏi đến quá sức nằm ở trên giường liền đã ngủ cổ như nguyệt là mặt khác nữ thanh niên trí thức bị đánh thức cả người hễ vải vô lực chậm gì gì mà đi theo đại bộ đội đi bắt đầu làm việc lâm nguyên thanh trong óc cái kia thanh âm lại ở kêu cái không ngừng nó muốn lâm nguyên thanh cùng cổ như nguyệt mùa kia mới vừa làm tốt bùa bình an lâm nguyên thanh không nghĩ để ý tới mệnh lệnh hệ thống cấm miệng nhưng mà lúc này hệ thống cũng không nghe tiếp tục kêu la nàng không có biện pháp đành phải lạc hậu vài bước tính toán hỏi một chút cổ như nguyệt nàng kia bữa bình an bán thế nào như nguyệt ngươi như vậy không tinh thần không phải là bị cảm nắng đi lâm nguyên thanh rỗi tay sờ sờ cổ như nguyệt cái chán độ ấm cùng chính mình khác biệt không lớn a cổ như nguyệt nửa hít mắt ta không có việc gì chính là muốn ngủ vừa mới dứt lời nàng dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không bị đá cấp vướng ngã lâm nguyên thanh đỡ lấy cổ như nguyệt dối dám lại dối dám, rốt cuộc thua ở trong đầu thanh âm thượng. Như Nguyệt, ta xem ngươi mỗi ngày đều ở khắc một phiến, có thể hay không bán một cái cho ta à. Lâm Nguyên Thanh nhìn phía trước người liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm hỏi. Cổ như Nguyệt vốn dĩ hôn hôn trầm trầm đầu, vừa nghe đến lời này, ngáy mắt đánh cái giật mình, cả người tỉnh táo lại. Nàng nhìn Lâm Nguyên Thanh liếc mắt một cái, làm bộ dường như không có việc gì hỏi, như thế nào đột nhiên muốn. Chẳng lẽ nói nữ chủ phát hiện chính mình ở khắc phủ? chính là muốn. Ta cảm thấy có thể cho ta mang đến vận may. Như Nguyệt, bán ta một cái đi, giá tùy ngươi khai. Cổ Như Nguyệt trầm mặc không nói chuyện, nàng không biết chính mình muốn hay không đáp ứng. Nữ chủ chính là khí vận chi tử, nếu chính mình không đồng ý, đối chính mình sẽ có ảnh hưởng sao. Lâm Nguyên Thanh nghiêm túc mà nói, Như Nguyệt, ta là thật sự rất muốn một cái ngươi thân thủ khắc đồ vật. Ta suy nghĩ một chút đi. Cổ Như Nguyệt nhìn thấy tề Yến yến cùng Lam Thanh Lệ ở phía trước dừng lại chờ các nàng, cảm thấy có thể kéo một hồi là một hồi ân hy vọng có thể được đến người tin tức tốt lâm nguyên thanh nghĩ nghĩ đồng ý nàng biết cổ như nguyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình bất quá không quan hệ nàng có rất nhiều kiên nhẫn buổi chiều cổ như nguyệt bởi vì tinh lực không đủ lại phiền não lâm nguyên thanh chuyện này nhi làm việc liền không thế nào chuyên tâm tốc độ rất chậm chờ nàng làm tốt thời điểm trong đất liền nàng một người cổ như nguyệt giặt sạch tay dọc theo đường nhỏ hướng sườn núi hạ đường đất đi sau đó nàng liền nhìn đến lâm bộ ở cách đó không xa đứng Giống như đang đợi chính mình. Nàng dừng một chút, tiếp tục đi phía trước đi, khoảng cách lâm bộ có hơn 10 mét thời điểm, lâm bộ lại xoay người tránh ra. Cổ như Nguyệt khó hiểu mà nhìn hắn một cái, xoay người hướng Lao Phòng đi, nàng đi rồi vài bước, liền nhìn đến lâm bộ ở phía sau không xa không gần mà đi theo. Đến có thể nhìn đến Lao Phòng thời điểm, lâm bộ liền dừng lại không tiếp tục đi phía trước đi, nhìn theo cổ như Nguyệt trở lại Lao Phòng. Cổ như Nguyệt thần sắc không khỏi có chút phức tạp, Cho nên cái này Lâm Bộ là ở đưa chính mình trở về. Lúc này lão phòng náo nhiệt phi phàm, Khâu Dương cùng Nghiêm Tử Tô đem kia 15 chỉ tiểu kê đưa tới, thanh niên trí thức nhóm đều ở lão cửa phòng khẩu vây xem đâu. Nghiêm Tử Tô cùng Lam Thanh Lệ có một chút không một chút mà nói chuyện, nhìn đến Cổ Như Nguyệt đã trở lại, vội tiến lên nghênh đón. "Như Nguyệt, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta chờ ngươi đã lâu." Nghiêm Tử Tô vãn trụ cổ Như Nguyệt cánh tay, cười nói, "Các ngươi tới thật lâu." Cổ Như Nguyệt hướng lão phòng nóc nhà nhìn lại, ống khói một chút thiên đều không có, cho nên hiện tại còn không có nấu cơm. Là có một hồi. Nghiêm tử tô không sao để ý mà nói, nhưng thật ra ngươi thoạt nhìn rất mệnh bộ dáng, không có việc gì đi. Cổ như Nguyệt lắc đầu, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ta có thể không tới sao. Nghiêm tử tô đẻ thấp thanh âm, ta nói như Nguyệt ngươi sao lại thế này. Ngươi không nghĩ trở về thành sao. Ngươi đổi kịp lâm đại đội xã viên chuyện này đều chuyển tới hạ lâm đi. Cái kia tên côn đồ liền không nói. Cái kia tiểu kẻ điên là chuyện như thế nào? Cổ như nguyệt không nghĩ tới nghiêm tử tô là tới hỏi chính mình những việc này, nàng thở dài, tử tô, những việc này nhi nói ra thì rất dài. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có chừng mực. Dù sao ngươi đừng ngây ngốc cùng mặt khác nữ thanh niên trí thức giống nhau tùy tiện đem chính mình gà cho. Ta nói cho ngươi, nếu là gà chồng, về sau cũng đừng tưởng trở về thành. Nghiêm tử tô sợ cổ như nguyệt không biết sự tình nghiêm trọng tính, riêng tăng thêm ngựa khi nói. Ta biết đến. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, nàng còn không có như vậy mức. Ngươi cùng ai một đạo lại đây? Cổ Như Nguyệt nhìn mắt bị thượng Lâm đại đội thanh niên trí thức nhóm vây quanh ở trung gian người, xem không lớn rõ ràng. La Khâu Dương, các ngươi đại đội Lâm thanh niên trí thức thỉnh hắn hỗ trợ đổi gà con. Khâu Dương. Cổ Như Nguyệt không khỏi nhướng mày, kia chính là quyển sách này nam chủ a. Nguyên lai nam chủ, nữ chủ sớm như vậy liền có liên quan, hơn nữa thoạt nhìn bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Đúng vậy. Chúng ta thượng lâm đại đội thanh niên trí thức chuyện này đều là hắn ở Quảng, mọi người đều thực tin phục hắn. Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu xem nghiêm tử tô, vừa rồi nàng như thế nào cảm thấy nghiêm tử tô cắn tự trọng âm có điểm không đúng. Nàng nên không phải coi trọng khâu dương đi. Cổ Như Nguyệt tưởng, nếu nghiêm tử tô có cái này ý niệm nói, kia nhất định phải ngăn cản, cùng nữ chủ đoạt nam chủ có thể có cái gì kết cục tốt đâu. Cổ Như Nguyệt cùng nghiêm tử tô đi đến đám người ngoại, sau đó thấy được chúc lung tiểu kê, chúng nó dịu dít mà kê Gắt gao mà tê ở trong góc, tựa hồ rất là sợ hãi. Vương Lạc Hà cầm một tiết thô ống trúc mổ thành hai nửa, thả một ít cắt nát rau xanh, khoai lang khô bỏ vào đi. Cổ như Nguyệt nhìn lồng sắt tiểu kê, hỏi nghiêm tử tô, ngươi có thể biết được nơi này đầu có bao nhiêu chỉ là tiểu gà mái sao? Ta không biết, bất quá khâu thanh niên trí thức nói ít nhất có một nửa là tiểu gà mái, các ngươi yên tâm đi. Nghiêm tử tô nói, chờ tiểu gà mái có thể đẻ trứng, ít nhất cũng đến 3-4 tháng sau, chờ chúng nó lớn một chút. Nhiều làm thi điểm sâu cho chúng nó ăn. Cổ Như Nguyệt gật đầu, không cần nghiêm tử tô nói, nàng tưởng thanh niên trí thức nhóm nhất định rất vui lòng đi làm. Khâu Dương cùng tô Thành An Hàn huyên sẽ, nhìn nhìn thời gian không còn sớm, liền hỏi hắn, các ngươi này có hay không một cái kêu cổ Như Nguyệt nữ thanh niên trí thức? Nghe được tên của mình, cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng cùng nghiêm tử tô nhìn nhau liếc mắt một cái. Tô Thành An gật đầu, có, ngươi tìm cổ thanh niên trí thức có việc sao? Lâm Nguyên Thanh tiếp theo nói như nguyệt hẳn là đã trở lại ta đi xem một chút ta tại đây ngươi tìm ta có việc sao cổ như nguyệt yên lặng mà giơ lên tay nhẹ giọng hỏi khâu dương nhìn về phía người nói chuyện cái này cô nương nho nhỏ sắc mặt tái nhận nhìn giống như muốn té xịu bộ dáng rất có một bộ bệnh tây thi ý nhị hắn nhìn chung quanh nhiều người như vậy mày không khỏi nhữ lại đến trong phòng nói đi khâu dương nói nhắc tới đặt ở trên mặt đất một cái khác giỏ che. cổ như nguyệt còn không có phản ứng nghiêm tử tô liền đẩy nàng một phen Đi theo khâu dương phía sau vào đại môn, vừa lúc đứng ở giếng trời. Như vậy bên ngoài người có thể nhìn đến bọn họ, lại không biết bọn họ liêu chính là cái gì nội dung. Cổ thanh niên trí thức, mấy thứ này là người khác thác ta mang cho ngươi, chính ngươi tiết kiệm một ít, nếu là có chuyện, liền đến hạ lâm đại đội tìm ta. Khâu dương cầm trong tay giỏ che phóng tới cổ như nguyệt trước mặt. Cổ như nguyệt nhìn cái này giỏ che, mặt trên cái rơm rạ, thấy không rõ phía dưới là thứ gì. Nàng không khỏi nhíu mày. Ai sẽ thác Khâu Dương tặng đồ cho chính mình? Nghiêm tử tô đều cùng lại đây a. Ta có thể hỏi một chút, ai thác ngươi tặng đồ cho ta sao? Cổ Như Nguyệt vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng thư Trung nữ chủ tiếp xúc tránh không được, nhưng nam chủ khẳng định là có thể tránh đi, nhưng liền trước mắt tới xem, giống như không có khả năng. Khâu Dương nghe vậy không khỏi những mày, cổ Như Nguyệt thế nhưng không biết ai tặng đồ cho nàng. Ngũ Ngưng Đình làm ơn ta đưa, ngươi nhận thức nàng đi. Cổ Như Nguyệt nghe thấy cái này tên không khỏi ngốc lăng một chút, Nàng đương nhiên nhận thức, hơn nữa ký ức khắc sâu. Ngũ ngưng đình là nguyên thân biểu tỷ, từ nhỏ liền không thích nguyên chủ, khi dễ nguyên chủ là chuyện thường ngày, lần này xuống nông thôn, hai người phân ở cùng cái huyện bất đồng công xã. Như vậy chán ghét chính mình người, như thế nào còn sẽ nhờ người tặng đồ cho chính mình đâu. Nàng là ta biểu tỷ, đa tạ khâu thanh niên trí thức chạy này một chuyến, cũng phiền thoái khâu thanh niên trí thức giúp ta cùng ta biểu tỷ nói một tiếng cảm ơn. Cổ như nguyệt cho dù trong lòng lại như thế nào ngoài ý muốn. Nên nói nói cũng không thể rơi xuống Nàng không chuẩn bị đáp lễ Rốt cuộc ngũ ngưng đỉnh đây là có ý tứ gì Nàng còn không có lộng minh bạch Khâu dương chiều cổ như nguyệt gật gật đầu Xài bước hướng ngoài cửa đi Nghiêm thanh niên trí thức Chúng ta cần phải trở về Tô thành an vội giữ lại Khâu dương lưu lại ăn cơm chiều lại đi đi Như vậy phiền phải ngươi Thật là ngượng ngùng Khâu dương xua xua tay Không cần Các ngươi lương thực cũng khẩn trường Chúng ta trở về ăn liền không được nghiêm tử tô vội vàng chạy tiến đại môn tìm cổ như nguyệt như nguyệt ta phải đi quá mấy ngày lại thở chúng ta đến lúc đó gặp lại hảo ngươi đi nhanh đi đừng làm cho nhân ra chờ cổ như nguyệt nói đẩy nghiêm tử tô hướng ngoài cửa đi chờ khâu dương cùng nghiêm tử tô đi xa cổ như nguyệt mới lấy lại tinh thần đi giếng trời cầm rổ nàng phát hiện mặt khác thanh niên trí thức đều rất tò mò mà nhìn chằm chằm rổ xem cổ như nguyệt trong lòng không khỏi lắc đầu dẫn theo rổ vào phòng xúc lên mặt ngoài dâm dạng ngầm có bốn cái trứng gà, một tiểu túi gạo, còn có một đại bao thuộc địa dưa làm. Ngũ ngưng đình trong tay có tiền, cũng không thiếu ăn, đưa cổ như nguyệt này một rổ đồ vật cũng không động đậy nàng gân cốt, vấn đề là nàng đưa này một rổ là ở tỏ vẻ nàng quan tâm sao. Cổ như nguyệt nghĩ, mở ra hai cái túi nhìn hạ, phát hiện một trương tờ giấy, là ngũ ngưng đình viết. Nghe nói các ngươi đại đội cây trồng vụ hẹ lương thực bị thiếu, các ngươi đều mau chết đói. Chật chật chật, thật là đáng thương cô nương, biểu tỷ ta liền đại phát từ bi. Bố thí ngươi điểm lương thực đi. Nhớ kỹ. Không được phân biệt người ăn. Mặt sau mấy chữ viết đến đặc biệt đại, còn bỏ thêm vài cái dấu chấm than. Cổ như Nguyệt nhéo tờ giấy, nghĩ thầm, cái này biểu tỉ tựa hồ có điểm ý tứ. Chương 40 cấp đi. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, đem tờ giấy thu hồi tới, trong rổ đồ vật cũng thu vào trong giường khoa kỹ. Mỗi cái thanh niên trí thức hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình đồ vật, nhưng không phải mỗi người đều giống lâm nguyên thanh như vậy hào phóng phân cho người khác ăn. Dù sao Cổ Như Nguyệt cảm thấy chính mình làm không được. Ngũ ngưng đình riêng nhờ người cho chính mình đưa ăn, còn cường điệu không thể phân biệt người ăn, này đích sắc làm Cổ Như Nguyệt thực kinh ngạc. Nguyên chủ trong trí nhớ là thật sự bị khi dễ sao. Cổ Như Nguyệt cảm thấy, rất nhiều người đều cùng thư chung nhìn đến không lớn giống nhau. Rốt cuộc là thư chung tác giả chủ quan, vẫn là nói chính mình cái này xuyên thư giả kích động con bướm cánh. Trải qua thanh niên trí thức nhóm thương lượng, này phê tiểu kê cuối cùng bị đặt ở phòng bếp giữa sau trong một góc bên cạnh có cái tiểu nhân lấy ánh sáng giếng trời nếu thời tiết hảo tiểu kê là có thể trực tiếp đặt ở cái kia tiểu giếng trời cổ như nguyệt nghe được nam thanh niên trí thức nhóm ở thảo luận như thế nào biên rào che đem tiểu giếng trời vây lên nàng không khỏi cười một cái tiểu kê cho bọn hắn động lực so nàng tưởng còn muốn đại ăn xong cơm chiều thanh niên trí thức nhóm lục tục rửa mặt tô thành an theo thường lệ kêu thượng một hai cái nam thanh niên trí thức đi phòng sau trong đất tuần tra bắp khoai lang mọc xanh lúng tươi tốt nếu có xã viên tới xem qua nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, này khoai lang lớn lên cũng quá nhanh. Phòng sau khoai lang cùng bắp lớn lên hảo, tương ứng, cỏ dại cũng lớn lên càng mau, bình quân hai ngày phải thành một lần. Nhổ xuống tới thảo hơi chút phơi một chút, liền thành hai con thỏ đồ ăn. Này hai con thỏ đãi nội chính là so người khá hơn nhiều, lúc nào cũng đều có người chú ý chúng nó đồ ăn, hận không thể một ngày nội liền đem chúng nó bi thành cầu. Cổ như Nguyệt Thấy giếng nước bên vô cùng náo nhiệt, nam thanh niên trí thức nhóm thế nhưng chơi nổi lên thủy. Nàng đành phải chậu rửa mặt đặt ở cửa, sau đó cầm lấy một cây ống trúc ở trong tay thưởng thức. Nàng không tính toán khắc phủ, chính là điêu chút hoa văn, luyện luyện tập thôi. Hôm nay dùng một lần làm ba cái bùa bình an, hao phí chính mình quá nhiều tinh lực, nàng cảm thấy chính mình nên hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng nghĩ đến buổi chiều bắt đầu làm việc trước Lâm Nguyên Thanh nói sự, không khỏi Lâm vào thật sâu rối dám giữa. Nàng thức thiếu tiền, nhưng lại không nghĩ tiết lộ phủ tác dụng. Nhưng Lâm Nguyên Thanh riêng tới tìm chính mình, mở miệng muốn mua phủ. Cổ như Nguyệt tổng cảm thấy nàng giống như đã biết cái gì, chính là không đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Nàng ở đầu gỗ trên có khắc đồ vật chơi, rất nhiều thanh niên trí thức đều thấy nhiều không trách, rốt cuộc mỗi người có chính mình hứng thú yêu thích giải hòa áp phương thức. Nhưng là muốn cho người biết nàng kỳ thật là ở khắc phù, này tính chất liền không giống nhau, không chừng phải bị mang đi đại đội bộ phê bình giáo dục một đốn. Cổ như Nguyệt trong lòng rồi dám, trên tay một cái dùng sức, này căn ống trúc liền nứt thành hai nửa. Nàng thở dài đem ống trúc ném tới một bên giỏ tre rốt cuộc muốn như thế nào làm đâu nam thanh niên trí thức nhóm tẩy xong quần áo đỉnh ngất dầm rề đầu tóc tiến vào đang nói dưỡng vị chuyện này nguyên lai like bọn họ tính toán ở giếng nước dưới đài kia một miếng đất đào một cái hồ nước tới dưỡng vịt cổ như nguyệt có chút kinh ngạc bất quá nhiều mười lăm chỉ tiểu kê mà thôi thế nhưng có thể làm nam thanh niên trí thức nhóm trở nên như vậy tích cực ăn thịt dụ hoặc lực quả nhiên rất lớn phía trước thanh niên trí thức điểm sự tình vẫn luôn là tô thành an an bài Hắn nói cái gì đại gia làm cái gì, không có ai nói muốn chủ động một chút. Mà hiện tại, mặt khác nam thanh niên trí thức trở nên tích cực lên, thanh niên trí thức nhóm chi gian mâu thuẫn sẽ bởi vậy mà tăng nhiều sao. Cổ như nguyện nghĩ, cầm lấy chậu rửa mặt đi giếng nước bên giặt quần áo, nàng mới ra cửa hông, Lâm Nguyên Thanh cũng cầm chậu rửa mặt theo đi lên. Nàng đều phải làm trong óc thanh âm cấp lăn lộn điên rồi, nàng không biết kia phá đồ vật vì cái gì một hai phải cổ như nguyệt khắc đồ vật. Nếu có thể... Nàng nhất định phải đem trong óc cái kia đồ vật kéo ra tới đánh một lần. Cụ như Nguyệt nhận thấy được có người đi theo chính mình, sau này vừa nhìn thấy là Lâm Nguyên Thanh, nàng không khỏi thở dài. Nàng đánh một số nước, trước đem chậu rửa mặt quần áo phao, sau đó chờ Lâm Nguyên Thanh mở miệng. Như Nguyệt, ta buổi chiều nói chuyện này người suy xét đến ra sao. Lâm Nguyên Thanh đem chậu rửa mặt đặt ở một bên, gian nan mà xả cái mỉm cười. 50 đồng tiền, thêm 10 cân phiếu gạo, một chương trứng gà phiếu, một chương đường đỏ phiếu, đủ sao cổ như nguyệt nghe được lâm nguyên thanh ra giới nàng thiếu chút nữa không banh trụ trên mặt biểu tình cái này giá cả quá cao cũng biến tướng thuyết minh nàng biết chính mình trong tay bùa bình an tác dụng nhưng là lâm nguyên thanh là làm sao mà biết được đâu đơn giản là nàng là nữ chủ sao rốt cuộc chính mình giữa chưa khắc bùa bình an thời điểm không ai ở bên cạnh cũng không ở những người khác trước mặt lấy ra tới quá hiện tại lâm nguyên thanh đã biết cổ như nguyệt trong lòng không lớn thoải mái có loại chính mình át chủ bài bị nhìn thấu cảm giác ngươi muốn nó no làm cái gì đâu kia chỉ là ta tùy tay lộng chơi cổ như nguyệt nhẹ giọng hỏi lâm nguyên thanh đôi tay nắm tay chống huyệt thái dương tựa hồ rất thống khổ bộ dáng như nguyệt khả năng ngươi không rõ ràng lắm ta yêu cầu nó như nguyệt ta lâm nguyên thanh không phải cái hoàn mỹ người cũng sẽ phạm sai lầm phía trước ta xác thật làm được không đúng nhưng là ta hứa hẹn chỉ cần ngươi yêu cầu bất cứ thứ gì ta đều sẽ nghĩ cách vì ngươi tìm tới cổ như nguyệt trầm mặc xoa tẩy trậu rửa mặt quần áo nàng nên lựa chọn tin tưởng lâm nguyên thanh sao nàng chính là nữ chủ đâu nàng hứa hẹn hẳn là rất có giá trị đi nhưng là nàng không tuân thủ hứa hẹn nói giống như cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất đi lâm nguyên thanh nhìn cổ như nguyệt hai mắt cũng đi theo tẩy khởi quần áo tới kỳ thật nàng trong lòng thấp thỏm thật sự cổ như nguyệt sẽ đáp ứng sao cổ như nguyệt trong lòng phi thường dối rắm dối rắm dối rắm nàng liền nhớ tới một chuyện nhì, phía trước lâm nguyên thanh giống như cùng chính mình thảo muốn quá một lần mà chính mình không có cự tuyệt cổ như nguyệt rất muốn chụp chết khi đó chính mình khi đó rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? kia nàng hiện tại là cho vẫn là không cho đâu. hai người trầm mặc tẩy xong quần áo trở về, phơi nắng quần áo thời điểm, đụng phải Tề Yến Yến. Tề Yến Yến nhìn hai người bọn nàng, đáy mắt có lo lắng, này hai nên không phải cãi nhau đi. Lâm Nguyên Thanh chiều Tề Yến Yến lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. sau đó bông chậu rửa mặt đi, cổ Như Nguyệt phòng tìm nàng. hôm nay buổi tối nàng cần thiết được đến một đáp án. Cổ Như Nguyệt nhìn bám giết không tha Lâm Nguyên Thanh, có chút đau đầu. Nàng linh cơ vừa động, cầm một mảnh làm thất bại một phiến cấp Lâm Nguyên Thanh, nàng là có thể đủ phán đoán ở đối phương rốt cuộc là biết vẫn là không biết phụ sự. Lâm Nguyên Thanh rỗi tay tiếp nhận, sau đó sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nàng nhìn cổ như Nguyệt, có chút khó xử mà nói, như Nguyệt, có thể đổi một cái sao. Cổ như Nguyệt vẫn luôn chú ý Lâm Nguyên Thanh biểu tình, thực rõ ràng, nàng biết chính mình đưa cho nàng không phải nàng muốn Cổ như Nguyệt lùi về tay, túi đầu thưởng thức trong tay một phiến, nàng hỏi Lâm Nguyên Thanh Ngươi muốn cái này làm cái gì đâu. Lâm Nguyên Thanh sửng sốt sẽ nói, cái này ta vô pháp nói cho ngươi, nhưng là ta có thể cùng ngươi bảo đảm, ta sẽ không cho người khác. Nàng nói chuyện đồng thời không ngừng xoa cái chán, quả thực phải bị trong đầu thanh âm cấp làm cho nổ mạnh. Nhưng Nguyệt, thật sự không thể bán cho ta một khối sao. Ngươi đổ vật đối ta đau đầu đặc biệt có trợ giúp. Lâm Nguyên Thanh môi đều trắng, nàng từ trong túi móc ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt tiền cùng phiếu. Đây là nói tốt tiền cùng phiếu, nếu không đủ. Ta lại tiếp viện ngươi. Cổ Như Nguyệt nhìn lâm nguyên thanh thống khổ bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội này cùng nữ chủ giao hảo. Nữ chủ là thế giới này khí vận chi tử, có nàng che chở, chính mình cái này không gì tồn tại cảm nữ xứng, sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hồi đi. Tuy rằng rất nhiều tình tiết đi hướng cùng nguyên văn bất đồng, nhưng là cổ Như Nguyệt trong lòng vẫn như cũ là có điểm lo lắng cho mình vô pháp thay đổi nguyên chủ đã định vận mệnh. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn bảo mật. Cổ Như Nguyệt khó xử mà nói, lấy ra cái kia tâm hình đùa bình an phóng tới Lâm Nguyên Thanh trong tay, nhìn nàng trắng bệnh khuôn mặt dần dần khôi phục huyết sắc. Nàng cảm thấy kỳ quái, Lâm Nguyên Thanh được cái gì kỳ quái bệnh sao? Lâm Nguyên Thanh nắm chặt đùa bình an thu vào trong túi, sau đó đem tiền cùng phiếu phóng tới trên giường, ngươi số một số. Như Nguyệt, cảm ơn ngươi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu. Lâm Nguyên Thanh đi đến trên hành lang, thở ra một hơi, trong đầu cuối cùng thanh tĩnh. Nàng trở lại chính mình trên giường, đem mùng kéo hảo, gọi ra trong đầu cái kia hệ thống, đem bùa bình an cho hệ thống, sau đó nàng liền phát hiện, hệ thống mắt thường có thể thấy được mà đã xảy ra biến hóa. Lâm Nguyên Thanh cũng không như vậy sợ hãi, nàng phát hiện này kỳ thật là một cái nhiệm vụ giao dịch hệ thống không hoàn chỉnh, nó sẽ muốn bùa bình an, cũng là vì thăng cấp. Cùng phía trước chỉ biết tuyên bố nhiệm vụ so sánh với, hiện tại hệ thống hoàn thiện rất nhiều. Lâm Nguyên Thanh có thể hoàn thành hệ thống khác chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ, Cũng có thể hoàn thành hệ thống tuyên bố hàng ngày nhiệm vụ, lấy này thu hoạch nhiệm vụ điểm cùng với hàng ngày khen thưởng. Đương nhiên nàng cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ cũng ở hệ thống thương thành mua sắm. Lâm Nguyên Thanh phiên hạ thương thành, phát hiện cổ như nguyệt mới vừa cho chính mình đùa bình an thình lình treo ở hệ thống thương thành, tiêu một cái rất cao giá cả, mà cơ hội chính là nàng nhìn đến ngay mắt, cái này bùa bình an đã bị người mua đi rồi. Lâm Nguyên Thanh cảm thấy chính mình có phải hay không bị cái này hệ thống cấp hố. May mắn chính là hệ thống nhiệm vụ cũng không phải cưỡng chế tính muốn hoàn thành nếu không làm nàng mỗi ngày tìm cổ như nguyệt mua bừa bình an nàng có tiền không có tiền mặt khác nói cổ như nguyệt chẳng lẽ liền sẽ không hoài nghi sao cổ như nguyệt làm bừa bình an giá cả như vậy cao kia những người khác làm đâu lâm nguyên thanh nghĩ nghĩ đứng dậy tìm được chính mình cái dương lấy ra lâm mẫu cấp chuẩn bị bừa bình an hệ thống lập tức cấp báo giá cả thế nhưng chỉ có cổ như nguyệt bừa bình an giá cả một phần mười từ cái này không thể hiểu được hệ thống sau khi xuất hiện Lâm Nguyên Thanh cảm thấy chính mình tam quan một lần nữa đúc một phen. Mà nàng về sau khả năng yêu cầu vẫn luôn cùng Cổ Như Nguyệt mua bùa bình an, lại từ hệ thống đổi lấy chính mình muốn bất cứ thứ gì. Như vậy tính toán, Cổ Như Nguyệt chẳng phải là mới là hệ thống yêu nhất kim chủ. Chính mình chính là cái trung gian thương. Lâm Nguyên Thanh phi thường rồi dám, chiếu chính mình cấp định giá cả, nàng tiền riêng nhiều lắm có thể lại mua một khối bùa bình an. Càng quan trọng là, Cổ Như Nguyệt rất bài xích bán bùa bình an cho chính mình. Lâm Nguyên Thanh trong lòng buồn bực thật sự, mơ mơ màng màng mà liền ngủ rồi, trong ngộng, nàng lại về tới cháy kia một khắc. Nàng xông vào cứu hỏa tiền tuyến, nhưng mà ở cái này trong ngộng đầu, bị thiêu đốt đầu gỗ tạp đến cũng không phải nàng, mà cổ như Nguyệt. Mà trong ngộng cổ như Nguyệt Hủy Dung, nàng càng thêm nội hướng, liền lời nói cũng không lớn cùng người ta nói, chính mình cùng nàng nói chuyện, nàng cũng một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Ở trong ngộng cuối cùng, nàng nhìn đến cổ như Nguyệt tự sát, một bộ giải thoát bộ dáng. Lâm Nguyên Thanh bừng tỉnh lại đây, nàng cho rằng chính mình ngủ thật lâu, kỳ thật bất quá hơn nửa giờ. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, cho nên cái này hệ thống vốn dĩ không nên xuất hiện ở chính mình trên người sao. Chính là tưởng tượng trong ngộng cổ như Nguyệt tình huống, lại đối lập hạ nàng hiện tại bộ dáng, Lâm Nguyên Thanh cảm thấy chính mình bị tạp đến khá tốt, ít nhất cổ như Nguyệt sẽ không đi hướng tự sát vận mệnh. Lâm Nguyên Thanh xoa xoa cái chán, kết quả là nàng được đến hệ thống, xem ra nàng về sau vẫn là nhiều chiếu cố một chút cổ như Nguyệt đi. Chương 41 không đáng giá tiền. Thanh niên trí thức nhóm dưỡng tiểu kê sau, cảm giác nhật tử lập tức liền nổi lên, nhọc lòng chúng nó no ăn không ăn đến no, có thể hay không đưa tới chổn. Mà nam thanh niên trí thức bên kia thương lượng hảo sau, cách thiên trạng vạng liền khiêng cái quốc đi giếng nước đài hạ phóng đảo hồ nước. Miếng đất kia hàng năm bị thủy ngâm, phi thường mềm suốt, nhưng tương ứng, đào thổ cũng trở nên càng gian nan, lực cản phi thường đại. Đào ra nước bùn nhan sắc đen nhánh, tản ra kỳ quái hương vị. Nhưng lại như vậy bùn đất phơi khô lúc sau, lấy tới nhóm lửa phân, lại là thực không tồi phân bón. Mười cái nam thanh niên trí thức thay phiên đi đào hồ nước, nhìn hồ nước ở bọn họ thủ hạ chậm rãi thành hình, phi thường có thành tựu cảm. So với tiểu kê, vịt muốn dễ dàng dưỡng, không cần nhọc lòng quá nhiều, chính là không chỗ nào bán vịt mầm, chỉ có thể đến chợ thượng chạm vào vật khí. Ở đại tập trước một ngày, đại gia bắt đầu làm việc đều có chút thất thần, sôi nổi cho chuyện chợ thượng muốn mua đồ vật. Đối này, tiểu đội trưởng đám người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt khó được khai một lần đại tập, tổng không hảo quá câu đại gia. Bởi vậy, trạng vạng ở bốn điểm tả hữu, đại đội liền trực tiếp tuyên bố tan tầm. Cổ như nguyệt vội vã mà đi ở đường nhỏ thượng, nàng tính toán lại nhiều biên điểm đồ vật, có thể đổi một phen khoai lang khô cũng là không tồi. Nàng mấy ngày nay làm đều là loại nhỏ hàng che chúc, có khí cụ cũng có món đồ chơi, nhưng là ở đại tập thượng có thể hay không đổi đi ra ngoài, nàng trong lòng kỳ thật một chút đế đều không có. Mau trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm. Cổ Như Nguyệt nhìn đến ven đường một cây không biết tên thụ, nó là cây xóa nát, sẽ đem ngón tay, quần áo nhiễm màu xanh biển, thật nhiều thiên tài phai màu. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định trích một chút lá cây phao thủy, sau đó ngâm một chút sọt tre, chờ sọt tre nhiễm nhan sắc, lại lấy tới bệnh. Này hàng tre trúc mang theo nhan sắc có thể hay không càng tốt bán. Như Nguyệt, ngươi đã trở lại. Lâm Nguyên Thanh cười cùng Cổ Như Nguyệt chào hỏi. Tư nàng từ Cổ Như Nguyệt trong tay mua được kia khối bùa bình ăn sau. Cái kia đang chết hệ thống cuối cùng sẽ không luôn là lải nha lải nhải mạc đều. Hơn nữa cái tiêm mộng, Lâm Nguyên Thanh nhìn cổ như Nguyệt ánh mắt luôn là không tự chủ nhiều vài phần chịu mến. Nếu không phải nàng, cổ như Nguyệt là có thể bắt được cái này hệ thống, làm một ít hàng ngày tiểu nhiệm vụ, áo cơm bô yêu. Cổ như Nguyệt Triều Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, nàng cũng cảm giác được nữ chủ hai ngày này biến hóa, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng nhìn chính mình trong mắt giống như mang theo một tia yêu thương. Thật là không thể hiểu được. Cổ Như Nguyệt cảm thấy nữ chủ có phải hay không đầu đâm choáng váng. Nàng tiêu tiền từ chính mình nơi này mua đi bữa bình an, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ai cũng không nợ ai hảo đi. Thật là không hiểu được Lâm Nguyên Thanh suy nghĩ cái gì. Cổ Như Nguyệt trong lòng nói thầm, cầm chậu rửa mặt đi giếng nước bên, dùng cục đá đem lá cây tạp lạ lại ngâm ở trong nước, cơ hồ là trong nháy mắt, thủy liền biến thành màu xanh biển. Cổ Như Nguyệt đem khinh bạc sọt che cuốn thành một bó, sau đó để vào chậu rửa mặt trung thao. Cái này màu lam tuy rằng tô màu mau, nhưng không có cố sắc dưới tình huống, này nhan sắc cũng không thể bảo trì lâu lắm, chỉ có thể dùng để làm món đồ chơi. Ăn qua cơm chiều sau, Tô Thành An cho đại gia nói đi chợ những việc cần chú ý, cùng với khi trở về tập hợp địa điểm cùng thời gian. Ngoài ra, hắn riêng công đạo, làm ngôi cái thanh niên trí thức đừng quên mỗi tháng muốn nộp lên lương thực. Vừa nói khởi chuyện này nhi, thanh niên trí thức nhóm ngẩng cao cảm xúc liền nháy mắt hạ thấp không ít, nhưng bọn hắn đều biết, đây là cần thiết phải làm. Cổ Như Nguyệt không ra tiếng, nếu nói nàng phía trước còn sẽ lo lắng, nhưng ở Lâm Nguyên Thanh lấy tiền cùng phiếu mua bữa bình an lúc sau, nàng liền kiên định không ít, bất quá hàng tre chúc vẫn là muôn bán. Thanh niên trí thức nhóm ở cửa thiêu một đống hỏa chiếu sáng, sau đó huyên tuyên, nói được nhiều nhất, chính là từng người quê nhà chợ náo nhiệt cùng đặc sắc. Cổ Như Nguyệt không có tham dự, cầm ngâm qua sọ tre, bắt đầu bệnh nàng đã sớm tưởng tốt tiểu động vật. Ba cái nữ thanh niên trí thức đều ghé vào Cổ Như Nguyệt bên này dịu dít hỏi nàng còn sẽ biên cái gì mới mẹ tiểu ngọn ý cổ như nguyệt đơn giản mà nói vài câu liền chuyên tâm mà bậy lên ngâm quá sọt tre trình màu lam nhạt nhan sắc ngoài ý muốn đẹp có nhan sắc sọt tre biên ra tới đồ vật nhìn sắc thật muốn càng đẹp mắt cổ như nguyệt vừa lòng gật gật đầu ít nhất có thể nhiều đổi nửa đem khoai lang khô đi ngay hôm sau trời còn chưa sáng thanh niên trí thức điểm liền ồn ào lên bọn họ muốn cùng đại đội bộ cùng nhau xuất phát còn phải ở đi lên đem con thỏ tiểu kê một ngày ăn đều cấp an bài hảo cổ như nguyệt bệnh khí cụ cũng không trọng chủ yếu là chiếm không gian ước chừng chứa đẩy một cái sóc tre xuất phát thời điểm vương lạc hà kiên trì muốn hỗ trợ bối sóc tre cổ như nguyệt không lay chuyển được hắn liền đồng ý thái dương còn không có ra tới khi đường núi đi được còn tính nhẹ nhàng nhưng mà theo độ ấm lên cao nguyên lai chỉnh tề đội ngũ chậm rãi phân liệt thành mấy bộ phân ước chừng tám giờ dưới thời điểm dừng ở mặt sau cổ như nguyệt mấy người xa xa mà liền nhìn đến phía trước trên đất trống dòng người chen trúc xô đẩy ồn ào không thôi mà giống cổ như nguyệt bọn họ như vậy mới đổi tới người cũng không thiếu rốt cuộc có đại đội là thật sự hẻo lánh đại tập là ở huyện thành ngoại một mảnh đất hoang thượng rất nhiều công xã đại đội đều chi sạp ở bán đồ vật ngoài ra còn có rất nhiều tiểu sạp đây đều là đại đội xã viên nhóm đem nhà mình dư thừa đồ vật lấy ra tới giao dịch vương lạc hà xem mắt biển người tấp nập chợ hỏi một bên cổ như nguyệt ngươi tính toán bại ở đâu đang tới gần huyện thành phương hướng tìm vị trí đi cổ như nguyệt híp mắt nói nay đại tập người trên nhưng không ngừng là phụ cận đại đội, còn có rất nhiều người thành phố. Người thành phố có công tác, thu nhập ổn định, cũng tương đối có tiền nhàn rỗi tới mua mấy thứ này. Kêu hành, người theo sát ta. Vương Lạc Hà gật gật đầu, quay đầu dặn dò Cổ Như Nguyệt một câu: chợ người trên quá nhiều, mà bọn họ yêu cầu xuyên qua đám người tới chợ bên kia, vạn nhất nếu là đi rời ra liền tương đối phiền toái. Liên đặt ở nơi này đi. Cổ Như Nguyệt chỉ vào một góc, liên tục cùng Vương Lạc Hà nói lời cảm tạ. Vương lạc hà lao một phen hắn hỏi nàng, ngươi một người được không? Hắn còn tưởng thừa dịp chợ nhiều mua một ít đồ vật, cấp ở heo lều bên kia các lao nhân đưa. Có thể, ngươi chỉ lo vội đi, đến thời gian ta sẽ đi tập hợp. Cổ như nguyệt chính mình trong lòng hiểu rõ, kia hành, ngươi chú ý an toàn. Vương lạc hà xua xua tay, chui vào trong đám người đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Cổ như nguyệt đem chính mình làm tiểu dỗ, tiểu động vật đều lấy ra tới, giống nhau giống nhau mà bày biện hảo. Vừa rồi nàng lại đây thời điểm. Nhìn đến có không ít xã viên đều ở bán giỏ tre, sót tre, ghế tre, nàng trong lòng cũng có chút lo lắng, có thể bán đến phải đi ra ngoài sao. Cổ như Nguyệt đem đấu lạp đi xuống đè xuống, tre khuất kia trói mắt dương quang, trong tay cầm một hàng tre trúc cây quạt không ngừng quạt phong. Liên ở nàng tính toán vì chính mình hàng hóa kêu hai tiếng thời điểm, có người lại đây hỏi giới. Hồng nha sợi tổng hợp áo sơ mi, màu đen quần, màu trắng ngạp tợ lạt tiệp giày sang đan, nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ nhân, cổ như Nguyệt thực mau phán đoán cái này tuổi trẻ nữ nhân có tiền nàng nhìn chúng chính là một cái vị tạo hình quả rổ vị đầu cùng cái đuôi đều sinh động như thật thân thể trung gian ao hãm đây là quả rổ bộ phận còn có một cái tiểu đề tay cụ như nguyệt rất là phí một phen công mới biên hảo cái này bán thế nào đây là cái vị ngoại hình quả rổ ta phí rất nhiều công phu mới biên tốt vốn dĩ muốn bán một khối ngài tốt như vậy ánh mắt cho ngài đánh cái chiết bảy mao như thế nào nữ nhân cau mày quá quý liền như vậy một tiểu cái Người khác như vậy đại một cái giỏ che mới bán tam mao tiền. Hơn nữa này tiểu dầu cũng không thượng dầu cây trầu không xoát sơn, dính thủy liền múc neo. Cổ như nguyệt trên mặt cười có chút mất tự nhiên, nàng căn bản là không biết những người khác mạch cái gì giới, nhưng nàng biết, hiện tại lúc này, thủ công chế phẩm một chút đều không đáng giá tiền. Đồng chí, ngài đem xem quả rổ là thật sự đẹp, nếu có thể xoát sơn vậy càng tốt, ta này không phải không có tiền sao. Nếu không hai mao tiền, ngài chính mình tìm người xoát dầu cây trầu thượng sơn một mao tiền, không thể lại nhiều. Cổ Như Nguyệt không khỏi cười khổ, nhìn nữ nhân trên tay dẫn theo túi liếc mắt một cái, một mao năm đi, đồng chí lại tùy tiện thêm điểm ăn cho ta. Sau đó Cổ Như Nguyệt được đến một mao tiền cùng một phen rau muống. Nàng đem vịt quả rổ đưa qua đi, trong lòng không khỏi than, này sinh ý cũng thật không hảo làm. Theo sau lại có không ít người lại đây, đều là nhìn chúng này đó tiểu rổ, có thể bán được một mao tiền đã là chuyện may mắn, có rất nhiều cấp hấp đến vài phần tiền. Cổ Như Nguyệt phát hiện nàng căn bản là không có biện pháp nâng lên giá cả, hơi chút cao một chút, nhân gia liền phải nói nàng học tư bản chủ nghĩa bóc lột người. Nàng nhưng không nghĩ đem duy trì trật tự dân binh đưa tới, đành phải lui một bước, yêu cầu các nàng trợ cấp điểm đồ vật. Cuối cùng, cổ Như Nguyệt mấy cái rổ sắc thật không bán ra bao nhiêu tiền, nhưng thật ra ở những cái đó hàng che chúc tiểu động vật thay đổi không ít ăn, khoai lang, rau xanh, măng khô trở. Cổ Như Nguyệt buồn bực mà đem còn thừa đồ vật trang nhập đại sọt che chung, cùng đi dạo chợ nàng phát hiện đại gia tự chế đồ vật giá cả phổ biến đều không cao vô luận nó kỹ thuật hàm lượng có bao nhiêu cao chợ thượng quý nhất hẳn là chính là thịt cùng trứng gà đặc biệt là gà mái phi thường được hăng nên cơ hồ đã bị mọi người cất muốn. cổ như nguyệt dạo qua một vòng nhìn đến một đôi mẫu tử ở ven đường khóc bên cạnh có bọn họ đồng hương đang an ủi nàng nghe xong một phen nguyên lai like là bọn họ gánh một gánh mễ bị người tiếp theo hỗ trợ cân nặng lấy cớ cấp chọn đi rồi cổ như nguyệt trong lòng càng khái Không biết đôi mẹ con này về nhà sau sẽ gặp như thế nào cửa trách, một gánh gạo, đối với một gia đình tới nói, kia tổn thất quá lớn. Như Nguyệt. Lâm Nguyên Thanh chen qua đám người đi vào cổ Như Nguyệt bên người, ngươi rổ bán xong rồi sao? Nàng nói hướng cổ Như Nguyệt trên lưng sọt tre nhìn thoáng qua, phát hiện dư lại không ít, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng giống như hỏi không nên hỏi nói. Cổ Như Nguyệt nhìn về phía Lâm Nguyên Thanh trong tay túi lưới, bên trong có cái hộp giấy, nàng hẳn là mua trứng gà. Đồ vật không đáng giá tiền không sao hảo bán ta đi dạo đại tập cổ như nguyệt nhẹ nhàng mà thở dài mệt nàng phía trước còn nghĩ rửa bán thủ công chế phẩm làm giàu nhưng mà hiện thực cho nàng một cái bữa cổ như nguyệt xem lâm nguyên thanh liếc mắt một cái nghĩ thầm nàng về sau vẫn là ôm chặt nữ chủ đuổi đi không có tiền lại bán bữa bình ăn đi có lẽ là ngươi vị trí quá chật nếu không ta giúp ngươi bán lâm nguyên thanh nghĩ nghĩ nói nàng vừa lúc cũng muốn đem làm nhiệm vụ được đến khen thưởng bán một bộ phận cổ như nguyệt có chút ngoài ý muốn, ngươi có biện pháp Dù loại đồ vật này không phải nhu yếu phẩm, còn có thể có biện pháp nào bán đi. Đều đã là nhảy lầu giới. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Lâm Nguyên Thanh bảo đảm nói, ngươi đem sọt tre cho ta. Đúng rồi, ngươi một cái sọt tre bán bao nhiêu tiền. Đại bộ phận đều ở một mao hoặc vài phần, hào phóng điểm sẽ đưa ta điểm rau xanh gì. Cổ như Nguyệt Nghĩ nghĩ, đem sọt tre cho Lâm Nguyên Thanh, nói không chừng nữ chủ thật sự có biện pháp đâu. Lâm Nguyên Thanh thực kinh ngạc, như vậy tiện nghi không có việc gì ta giúp ngươi bán ngươi đi dạo đại tập đi chương bốn mươi hai nguyện ý không chợ thượng nhân rất nhiều ở mọi người đều tận lực mà tìm hợp tâm ý đồ vật thực rõ ràng khá lớn sạp liền không có tư nhân càng không có người dám từ địa phương khác chuyển đồ vật tới bán mà tư nhân chỉ có thể buôn bán nhà mình sản phẩm còn có lượng hạn chế cụ như nguyệt nhìn đến có huyện thành xưởng dệt xa phong xưởng xưởng diêm chờ sạp đều vây quanh rất nhiều người tết đều chen không vào nàng ở bên ngoài nhìn thoáng qua Xoay người đi địa phương khác, nhìn đến có người bán kẹo mạch nha, nàng tức khắc thèm đến không được. Cổ như Nguyệt đáng giá lâm thời đi mua cái chén lớn, tìm cái địa phương rửa sạch sạch sẽ cũng lau khô, lúc này mới mua được hai luồng kim hoàng trong sáng kẹo mạch nha. Nàng trộm ăn một chút, ngọt đến đôi mắt đều mị lên, nàng không yêu ăn kẹo, nhưng là kẹo mạch nha không giống nhau, mang theo một loại đặc biệt mùi hương, làm người ăn còn muốn ăn. Nàng dạo qua một vòng, liền ngồi xổm ước định địa phương chờ những người khác, trong tay cầm mấy cây thảo. Tính toán cấp trong tay chén biên một cái nắp. Lúc này, nàng nhìn đến hai cái dân binh cầm tự chế thổ súng lại đây, vội vàng túi đầu. Như Nguyệt, ngươi sọt che đâu? Đều tưởng đều bán đi sao? Tê Yến Yến cùng Lam Thanh Lệ thở hồng hộc mà tìm tới, cùng cổ như Nguyệt tễ tại đây phiến dưới bóng cây. Nguyên Thanh nói giúp ta bán, ta liền cho nàng. Cổ như Nguyệt tan ngay nói thật, ta ăn nói vụng về sẽ không nói, bán không ra đi. Lam Thanh Lệ kinh ngạc nói, ngươi như thế nào làm nàng giúp ngươi bán? Vạn nhất nàng hư bao giá cả đâu? Ngươi chẳng phải là mệt? Tê Yến Yến ngẩng đầu nhìn Lam Thanh Lệ liếc mắt một cái, rửa sạch, Nguyên Thanh là người nào ngươi còn không biết? Nàng như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Lại nói lấy Lâm Nguyên Thanh gia đình, nàng nơi nào yêu cầu tham cột như nguyệt chút tiền ấy? Lam Thanh Lệ ngượng ngùng mà cười hạ, nhìn một cái ta này miệng, đều sẽ không nói, các ngươi đừng cùng Nguyên Thanh nói a. Cổ Như Nguyệt không nói chuyện, cầm trong tay biên tốt cái nắp phóng tới chén thượng, các ngươi đều mua được tưởng mua đồ vật sao? chúng ta đều mua đất dưa làm tề yến yến vô vô trong tay túi lam thanh lệ đi theo gật đầu bắt đầu đoán giận lên cái gì ở nông thôn chợ không có nàng muốn kem đánh răng thẻ bài liền khăn lông đều như vậy thô giáp từ từ cổ như nguyệt khụ hai tiếng thanh lệ ta kiến nghị ngươi đừng ở bên ngoài nói những lời này làm người ta nói ngươi là tẩu tư phái cách sống lam thanh lệ ngừng miệng bực mình rút trên mặt đất thảo có chút ảo nao chính mình nói chuyện bất quá đâu vóc này tương đương với đem chính mình nhược điểm để lại cho người khác đại gia như thế nào còn không có tới tê yến yến nhìn phía trước có chút lo âu lâm nguyên thanh cóng soạt che, đem bên trong đồ vật kiểm kê một chút sau đó lặng lẽ chuồn ra chợ hướng huyện thành đi đến nàng thường xuyên tới phi thường quen thuộc cũng biết hướng nơi nào có thể nhanh chóng lại an toàn mà ra một ít hàng hóa mới vừa đi một đoạn lâm nguyên thanh liền phát hiện phía trước người có chút quen mắt nàng vội theo sau tới rồi chỗ ngoặt người lại không thấy nàng trong lòng nghĩ hoặc thứ ca như thế nào lại ở chỗ này nguyên thanh Ngươi cũng tới trong thành. Khâu Dương đột nhiên xuất hiện ở Lâm Nguyên Thanh mặt sau, đi thôi, đi cùng tiêu xã nhìn xem. Nhìn đến Khâu Dương, Lâm Nguyên Thanh liền biết chính mình đi không thành chợ đen, hành, chúng ta cùng nhau đi. Lại nói tiếp, các ngươi đại đội rất thích hợp dưỡng vịt, dưỡng gà, như thế nào không làm cái trại chăn nuôi. Khâu Dương hỏi, này ta không phải rất rõ ràng. Lâm Nguyên Thanh kỳ thật cùng đại đội bộ giao tiếp cũng không nhiều ta gần nhất thường hướng huyện thành chạy ta biết nông ký trạm bên kia làm ra một đám tân gà mầm ngươi muốn hay không thuyết phục các ngươi đại đội thử xem nếu không phải hạ lâm đại đội không có địa phương hơn nữa lại chủ yếu gieo trồng củ mài bằng không hắn rất muốn cho hạ lâm đại đội tới làm lâm nguyên thanh nghi hoặc mà nhìn câu dương ý của ngươi là ta gần nhất ở viết một ít bản thảo cấp báo xã tạp chí gửi bài phía trên rất vui lòng nhìn đến đại đội phát triển lên theo sau hắn đệ thấp thanh âm gần nhất chợ đen muốn nghiêm tra đường hướng bên kia đi. Lâm Nguyên Thanh ngẩng đầu xem khâu dương, liền minh bạch hắn đột nhiên ước chính mình tới cung tiêu xã nguyên nhân. Bất quá khâu dương nói xác thật đáng giá cân nhắc, Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, ta sẽ thử xem, Đa tạ. Nàng ngắm hạ trước mắt nhảy ra nhiệm vụ cùng với khen thưởng, không khỏi nheo lại mắt. Không thể không nói, nàng tìm cổ như nguyệt mùa kia khối bùa bình an thật là mua đúng rồi. Trải qua mấy ngày nay sờ soạn, nàng cuối cùng minh bạch này hệ thống là chuyện như thế nào? Phía trước thanh âm kia kỳ thật là một cái chức năng dẫn đường hệ thống. Nàng yêu cầu thu hoạch một thứ gì đó, mới có thể đủ hoàn toàn mở ra hệ thống, nhìn thấy nó toàn bộ công năng. Lâm Nguyên Thanh cảm tạ cổ như Nguyệt, hai lần đều là dùng nàng khắc đồ vật giải quyết trong đầu kia phiền nhân thanh âm. Nếu thanh âm kia không tắt đi, nàng nhất định sẽ điên mất, nàng thậm chí ứng hoài nghi trong ngộng cổ như Nguyệt chính là bởi vì chịu không nổi cái kia thanh âm mới tự sát, Bất quá hoàn toàn cởi bỏ hệ thống sau nàng cuối cùng có thể đem này phiền nhân trí năng dẫn đường hệ thống cấp đóng thuần văn tự biểu hiện thoải mái nhiều lúc này cổ như nguyệt các nàng đột nhiên nhìn đến một đám dân binh phối hợp phòng ngự đội đám người xuất động bay nhanh hướng huyện thành mà đi phương hướng mục đích minh xác chợ tức thì có chút hỗn loạn rất nhiều người đều ở thu sạp lúc này các nàng nghe người ta nói đây là muốn đi bắt đầu cơ trục lợi cổ như nguyệt trong lòng một đột nghĩ đến không thấy bóng dáng lâm nguyên thanh nàng sẽ không chạy tới chợ đen đi chỉ chốc lát Tô Thành An chờ thanh niên trí thức sôi nổi lại đây, hắn đếm đếm nhân số, phát hiện thiếu lâm Nguyên Thanh, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Thời điểm không còn sớm, đại gia đi về trước đi, ta lưu lại chờ Nguyên Thanh. Cổ như Nguyệt nhìn Tô Thành An liếc mắt một cái, đứng lên nói, ta lưu lại chờ đi, ta đổ vật còn ở Nguyên Thanh kia đâu. Tô Thành An cao mày, kia hành, chúng ta đi trước. Hắn là lao thanh niên trí thức, nhiều năm trước cũng từng đụng tới quá một lần chuyện như vậy. Những cái đó đầu cơ trục lợi người không bắt được. Liền sẽ quay đầu cha chợ, mà không kịp thời rời đi người, đồ vật có thể hay không giữ được khắc nói, nhưng không thiếu được muốn ăn một ít khổ sở đầu. Vương Lạc Hà vừa định nói hai câu lời nói, liền thấy cổ như Nguyệt Triều chính mình lắc đầu, nàng đây là làm chính mình không cần chỗ lẫn. Thanh niên trí thức nhóm nhanh chóng rời đi, mà chợ người trên cũng sôi nổi rời đi, náo nhiệt cũng không phải là như vậy đẹp, một không cẩn thận đã bị kéo xuống thủy. Cổ như Nguyệt Phùng Chén, theo dòng người hướng gần nhất đại đội đi, nàng cũng không ngốc đến lưu tại tại chỗ. Chạy xa điểm chờ là được chợ thượng lần này sự trong nguyên văn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ viết Chỉ nói chào đầu cơ trục lợi Có không ít người đều bị đóng Nữ chủ cũng không có sự Nhưng thật ra nam chủ khâu dương nương khen ngợi lần này Dọn dẹp chợ đen văn trường Thành công tiến vào lãnh đạo trong mắt Cổ như nguyệt đối với nam nữ chủ gặp gỡ không gì hảo hâm mộ Dù sao nàng cũng làm không tới Nàng bóp ngón tay tính thời gian Hiện tại 75 năm Lại quá 2 năm khôi phục thi đại học Quá 4 năm cải cách mở ra nàng đến lúc đó nói không chừng là có thể dựa bán phù mà sống phải biết rằng vừa đến người nhất tin cái này cổ như nguyệt ngồi xổm ngã ba đường một cây đại thu hạ nhàm chán mà trên mặt đất hòa phù như nguyệt ngươi như thế nào còn không có trở về lâm nguyên thanh cùng khâu dương vừa đi vừa liêu nhìn đến dưới tảng cây cổ như nguyệt rất là kinh ngạc cổ như nguyệt đứng lên kinh hỉ mà nhìn về phía lâm nguyên thanh nguyên thanh ngươi đã trở lại không gặp phải gì sự đi không có việc gì đúng rồi ngươi đổ vật ta đều bán Một cái tám phần tiền, thực xin lỗi, ta không bán thượng giá cao. Lâm Nguyên Thanh thật ngượng ngùng mà nói. Kỳ thật dựa theo nàng kế hoạch, là phải dùng cổ như Nguyệt này đó rổ trang chính mình đồ vật đi chợ đen bán. Sau lại khâu dương gọi lại nàng, nàng ngược lại đem đồ vật chuyển cho hắn giới thiệu người, kia rổ là làm như tặng phẩm, bất quá việc này liền không cần thiết cùng cổ như Nguyệt nói. Không có việc gì, có thể bán xong là được. Cổ như Nguyệt xua xua tay, Nguyên Thanh vất vả ngươi, sop che ta tới bối đi lâm nguyên thanh đem sọt tre đưa cho cổ như nguyệt trên đường vẫn như cũ cùng khâu dương trò chuyện cũng không tránh cổ như nguyệt cổ như nguyệt nghe được bọn họ đang nói nông kỹ trạm sự tình không khỏi có điểm đốc trong nguyên văn có chuyện như vậy sao cảm giác hiện tại nàng giống như là vớt cục đá ở qua sông lòng có điểm hoảng cổ như nguyệt trầm mặc đi theo hai người đi tới hạ lâm đại đội ngoại giao lộ khâu dương dừng lại cái này khi các ngươi đại đội sáng nay quyết định khó bảo toàn sẽ có khác đại đội nhanh chân đến trước hắn lại nhìn về phía cổ như nguyệt Cổ thanh niên trí thức, có cái gì khó khăn, ngươi có thể nói ra, ngươi biểu tỷ vẫn là thực quan tâm ngươi. Cổ như nguyệt sửng sốt, điểm phía dưới, cảm ơn, nếu ta yêu cầu nói. Kỳ thật nàng là có chút mê hoặc, nguyên chủ trong trí nhớ ngũ ngưng đỉnh cùng hiện tại quan tâm chính mình ngũ ngưng đỉnh, cảm giác không giống như là cùng cá nhân A. Lâm nguyên thanh triều khâu dương vẫy vây tay, thái dương như vậy đại, ngươi trở về bãi, lần tới thấy, lần tới thấy, khâu dương thấy hai cái cô nương vai sát vai mà đi rồi. Lúc này mới xoay người tiến đại đội. Trên đường, Lâm Nguyên Thanh hỏi cổ Như Nguyệt, Như Nguyệt, vừa rồi dọc theo đường đi ngươi cũng nghe đến chúng ta nói, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau phân đấu. Nàng đón nhận cổ Như Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, thoải mái mà nói, nếu chạy nuôi gà làm xong, chúng ta ở trong đó ra lực, rất nhiều đãi ngộ là không giống nhau. Như Nguyệt, thật ra mà nói, ở đại đội bị động chờ đợi trở về thành cơ hội, còn không bằng nỗ lực vì chính mình sáng tạo. Liên tính không thể trở về thành. Rời đi đại đội cũng là tốt. Ngươi nói, đúng không? Cổ như Nguyệt nghiêng đầu xem Lâm Nguyên Thanh, trên mặt nàng cười, đáy mắt là không chịu thua quật cường. Nàng đột nhiên có điểm thích thượng trước mắt cái này nữ hài, khó trách có thể trở thành nữ chủ. Hảo, nhưng là ta có thể làm cái gì? Cổ như Nguyệt cũng không muốn làm này buồn tẻ việc nhà nông, nếu có nhiều hơn lựa chọn nói. Đến lúc đó sẽ biết, này sống nhiều lắm đâu. Lâm Nguyên Thanh vỗ chụp cổ như Nguyệt cánh tay, nhưng mà không đi hai bước, nàng liền ngừng lại trên mặt cười phai nhạt rất nhiều cổ như nguyệt theo nàng tầm mắt xem qua đi tiểu kẻ điên ngồi xổm các nàng nhất định phải đi qua ven đường một cái tiểu sân núi thượng nhàm chán mà lôi kéo cỏ dại chơi hắn nhìn đến cổ như nguyệt cùng lâm nguyên thanh đi tới liền kích động mà đứng lên tỉ tỉ lâm nguyên thanh giữ chặt cổ như nguyệt cau mày nói như thế nào hắn còn đi theo ngươi bằng không đâu cổ như nguyệt hỏi ngược lại kỳ thật ở chỗ này nhìn đến tiểu kẻ điên nàng cũng có chút kinh ngạc ở trong rừng trúc kia phiên nói chuyện Hắn thật sự có nghe đi vào sao? Hai người tiếp tục đi phía trước đi, tiểu kẻ điên đã ngồi sổn ven đường, nâng đầu đáng thương vô cùng mà nhìn cổ như nguyệt, tỉ tỉ. Cổ như nguyệt trong lòng không khỏi thở dài, mỗi lần nhìn đến hắn này đôi mắt đều không khỏi mềm lòng. Nàng đến ven đường chết một cây nhánh cây, lột bỏ vào cây, sau đó đem kẹo mạch nha từ sọt tre lấy ra tới, cuốn một đoàn đưa cho tiểu kẻ điên. Tiểu kẻ điên nhìn kêu đoàn kẹo mạch nha, vừa mừng vừa sợ, đôi mắt đều trận tròn, tỉ tỉ, tỉ, tỉ ta. Ta, cổ như Nguyệt nhìn tiểu kẻ điên đem kẹo mạch nha cầm, nói cái gì cũng chưa nói, xoay người cùng Lâm Nguyên Thanh hướng đại đội đi đến. Mươi 43 đi hỏi một chút. Trên đường, Lâm Nguyên Thanh không tán thành mà nhìn cổ như Nguyệt, ngươi như thế nào lại mềm lòng, hắn lại quấn lên người đầu. Ta đã nói với hắn qua, hắn sẽ không lại nói những cái đó làm người hiểu lầm nói. Hắn chính là tiểu kẻ điên A, ai biết hắn khi nào sẽ nổi điên. Lâm Nguyên Thanh không tán thành mà nói, tóm lại, ngươi cách hắn xa một chút. Cổ như nguyệt gật đầu không ở tiểu kẻ điên việc này thượng nói thêm cái gì không cần thiết cùng lâm nguyên thanh bởi vậy mà nháo mâu thuẫn trở lại lao phòng, cổ như nguyệt đem sọt tre bung xuống gấp không chờ nổi mà kiểm tra khởi sọt tre đồ vật nàng biên tiểu rổ đều bán đi liền đổi về điểm tiền cùng một ít héo rớt rau xanh cổ như nguyệt đến một chút sáng sớm thượng bán tiền còn chưa đủ nàng mua chén cùng kẹo mạch nha tiền xem ra nàng muốn tay rửa công phẩm làm giàu ý tưởng là tưởng đều đừng nghĩ cổ như nguyệt thở dài Đem sọt che đồ vật đều lấy ra tới, sau đó cầm những cái đó rau xanh đi phòng bếp, buổi tối có thể ăn. Nàng đến phòng bếp thời điểm, cơm trưa đã phân hảo, Lâm Nguyên Thanh vừa vặn đoan đi nàng chính mình kia một phần. Như Nguyệt, cùng nhau đi. Lâm Nguyên Thanh mời nói. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ đồng ý, nếu nàng không có biện pháp dựa vào chính mình bản lĩnh làm giàu, vậy chỉ có thể ôm chặt nữ chủ đuổi. Nếu chính mình lại độc lai like độc văn nói, này sợ sẽ đối kế hoạch của chính mình bất lợi. Lam thanh lệ nhìn đến cổ như nguyệt đi theo lâm nguyên thanh mặt sau tiến vào phòng nàng nhấp môi dưới hiển nhiên không lớn cao hứng Lam thanh lệ cùng tề yến yến đã sớm đã trở lại cho nên đã ăn no lâm nguyên thanh lấy ra một cái bình tiểu tâm mà mở ra một cổ hàm hương hương vị xông vào mũi la trao cổ như nguyệt ánh mắt sáng lên nàng thích nhất ăn cái này lâm nguyên thanh múc một muỗng nhỏ trao phóng tới cổ như nguyệt trong chén sau đó cho chính mình một muỗng liền tiểu tâm mà đem bình thu hảo Lam thanh lệ ngửi được hương vị Không khỏi liếm liếm miệng, Nguyên Thanh, ngươi này trao ở đâu mua, hương vị thật hương. Đây là người khác giúp ta mua, ngươi muốn nói, lần tới ta làm người giúp ngươi mang một chút. Lâm Nguyên Thanh cười nói, trên thực tế đây là nàng làm hệ thống nhiệm vụ được đến khen thưởng. Cùng loại thức ăn khen thưởng còn có rất nhiều, Lâm Nguyên Thanh mà nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, này hết thể vốn dĩ đều là thuộc về nàng. Cổ như Nguyệt chính đem trao rảo đến cơm, cũng không có chú ý tới Lâm Nguyên Thanh tầm mắt, nếu không nàng nhất định sẽ nhận thấy được làm thanh lệ nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ tính ta đỉnh đầu có điểm khẩn Tê Yến yến nhìn về phía lâm nguyên thanh nguyên thanh ngươi đi huyện thành không đụng tới những cái đó dân binh đi gần nhất chảo đầu cơ trục lợi chảo đến tương đối nghiêm lâm nguyên thanh mặt không đổi sắc mà nói ta ở cung tiêu xã bên kia có nhìn đến dân binh vội vã nguyên lai là vì việc này a đầu cơ trục lợi chính là tội lớn là tư bản chủ nghĩa phương thức chúng ta tuyệt đối không thể đi chạm vào có người làm như vậy tốt nhất cũng cử báo. Cổ Như Nguyệt cười hai tiếng, Yến Yến nói đúng. Nàng mịt mờ mà nhìn Lâm Nguyên Thanh liếc mắt một cái, nàng cảm thấy đối phương đối chợ đen không chừng rất quen thuộc đâu. Bất quá loại chuyện này, vạch chân liền không hảo chơi. Cổ Như Nguyệt nếu có môn đạo nói, nàng cũng tưởng thông qua chợ đen kiếm tiền. Lâm Nguyên Thanh nhân cơ hội nói lên chợ thượng sự, rời đi mặt khác hai người lực chú ý, chợ đen này hai chữ vẫn là đường tùy tiện nói rất đúng. Cổ Như Nguyệt nghe Lâm Nguyên Thanh rằng ba câu đem đề tài chuyển tới khác nội dung thượng. Trong lòng càng thêm khẳng định. Ăn qua cơm trưa, cổ như nguyệt xoa trên mặt nước giếng, trở lại chính mình nhà ở. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến tiểu kẻ điên ngồi ở đối diện sương phòng trên mặt đất, dựa lưng vào giường chân, tiểu tâm mà liếm kêu một đống, kẹo mạch nha. Cổ như nguyệt không có rũ xuống mắt, vào nhà sau liền giữ cửa cấp đóng lại. Nàng đóng cửa lại sau, liền cảm thấy trong phòng buồn đến hoảng, kiểm tra vừa thấy, chính mình đã có thời gian rất lâu không có khắc gió nhẹ phủ Trước kia nàng trên giường bản trên có khắc, hiện tại suy nghĩ một chút, Ván giường có phong giống như cũng rất thoải mái, nhưng có thể hay không quá sớm đến phòng thấp. Cho nên cổ như nguyện quyết định đem gió nhẹ phù khắc vào trên cửa sổ, đã làm bừa bình ăn nàng. Khoảnh khắc này đó đơn giản phù triện vẫn như cũ không nói chơi. Trên cửa sổ gió nhẹ phù một hoa hảo, cổ như Nguyệt mở ra động, nàng tức khắc cảm giác được chỉnh gian nhà ở không khí đều lưu thông lên. Mang đi oi bức, nàng nhắm mắt lại, cảm thấy thoải mái cực kỳ. Rất nhiều nam thanh niên trí thức bởi vì nhiệt, sẽ đem cửa phòng rộng mở ngủ Nhưng cổ như Nguyệt cảm thấy như vậy quá không an toàn, các nàng nữ thanh niên trí thức cũng không thể đi theo học. Hôm nay thanh niên trí thức nhóm không dùng tới công, lại trở về đến sớm, vì thế đại gia tận khả năng mà nghỉ ngơi nhiều, rốt cuộc cơ hội như vậy cũng không nhiều. Cổ như Nguyệt ngủ một giấc, trong phòng gió lạnh phơ phất, nàng ngủ đến đặc biệt thoải mái, trong mộng nhất phái bình thản. Bị Lâm Nguyên Thanh đánh thức thời điểm, cổ như Nguyệt còn có một chút mơ hồ, hôm nay lại không dùng tới công, Tô Thành An cũng nói không cần làm việc, như vậy dậy sớm tới làm cái gì như nguyệt thái dương mau lạc sơn đừng quên ngươi hôm nay khi trở về ngươi đáp ứng chuyện của ta nhi cổ như nguyệt đánh cái giật mình nàng nghĩ tới ngươi chờ một chút ta đi tẩy một phen mặt lạnh leo nước giếng một kích thích cổ như nguyệt nháy mắt liền tinh thần nàng nhìn về phía lâm nguyên thanh ngươi có nắm chắc thuyết phục đại đội bộ sao rốt cuộc dưỡng gà đầu nhập cũng không nhỏ một cái không cẩn thận đó chính là một cái lô sạch vốn lâm nguyên thanh cau mày nói mặc mà kệ như thế nào chúng ta đều đến thử một lần Hơn nữa chuyện này chỉ cho phép thành công không được thất bại, này liên quan đến chúng ta tương lai ở đại đội chất lượng sinh hoạt. Chúng ta hai người vẫn là không đủ an toàn, muốn đem tô thanh niên trí thức kêu lên đi. Cổ Như Nguyệt cảm thấy hai nữ sinh sức chiến đấu vẫn là quá yếu, vẫn là đến tìm cái nam sinh cùng nhau mới bảo hiểm. Tô thanh niên trí thức không thích hợp, têu vương thanh niên trí thức đi. Lâm Nguyên Thanh lắc đầu phủ quyết tô thanh an. Đừng nhìn tô thanh an quản thanh niên trí thức điểm, nhưng Lâm Nguyên Thanh đối hắn chính là một chút đều không xem trọng. Cổ Như Nguyệt suy nghĩ hạ nói, chúng ta ăn cơm thời điểm, ta xem vương thanh niên trí thức đi ra ngoài, phòng trừng còn không có trở về đâu. Vậy không đợi hắn, chúng ta đi trước, đi thăm thăm đại đội bộ khẩu phong. Lâm Nguyên Thanh cầm chính mình nổ tép ú, mang theo Cổ Như Nguyệt hướng đại đội bộ bước nhanh đi đến. Hoàng hôn hạ hạ, màu cam hồng dương quang rừng ở chung quanh, đặc biệt là kia cỏ dại hoa dại, tựa hồ đều vượng thượng một tầng mị lực ánh sáng. Cổ Như Nguyệt vừa đi vừa phân tâm tưởng nếu có thể dùng dùng cái gì đem một màn này hoàn mỹ kỷ lục xuống dưới liền càng hoàn mỹ. Đại đội bộ môn là đóng lại, bất quá không có việc gì, Lâm Trường thành ra liền cách đó không xa, cổ Như Nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh trực tiếp qua đi là được. Lý Ngọc Bình đang ngồi ở cửa làm tiểu y ghề phục, nàng nhìn đến cổ Như Nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh đi tới, trong lòng không khỏi có một ít toan. Này hai người dọn đi chân núi sau, Nhật Tử giống như quá đến càng tốt, này giống như phụ trợ đến nàng gả chồng là cái phạm Xuân quyết định Lý Ngọc Bình trong lòng có chút không dễ chịu, trong lòng cảm xúc thực phức tạp. "Lệ Bình, ngươi gần nhất có khỏe không?" Lâm Nguyên Thanh đi lên trước, nhìn Lý Lệ Bình bụng cười nói. Sau đó nàng từ trong túi móc ra mấy viên kẹo đưa cho Lý Lệ Bình, "Cho ngươi ngọt ngào miệng, đừng phân cho người khác." Lý Lệ Bình tiếp nhận kẹo, nhẹ nhàng cười hạ, "Cảm ơn Nguyên Thanh." Sau lưng lại nhéo nhéo tay, thầm nghĩ Lâm Nguyên Thanh cho chính mình kẹo là ở chào phung chính mình ở đại đội trưởng gia nhật tử quá đến không hảo sao. "Nguyên Thanh, Như Nguyệt mau ngồi." ta chưa cho các ngươi đảo chén nước đi. Lý Lệ Bình đem kẹo phong túi, đứng lên nói: Lệ Bình, không nổi, chúng ta tới tìm đại đội trưởng, hắn ở sao? Lâm Nguyên Thanh giữ chặt Lý Lệ Bình, hướng trong phòng xem xét liếc mắt một cái. Lý Lệ Bình xả hạ khoe miệng, thuận thế ngồi xuống. hắn đi ngoài ruộng xem thủy, nếu không các ngươi đợi lâu nữa. nàng trong lòng cân nhắc, hai người kia tới tìm đại đội trưởng là muốn làm sao? Chẳng lẽ là chịu không nổi khổ? vẫn là nói tìm được rồi trở về thành phương pháp tưởng khai chứng minh. Chúng ta không gặp phải cái gì khó khăn, chính là có một chút sự tình tưởng cùng đại đội trưởng Thương thảo hạ." Lâm Nguyên Thanh cười nói. Lúc này, Lý Lệ Bình trưởng phu Lâm Thiếu Bình từ trong phòng ra tới, nhìn đến hai cái cắt có đặc sắc nữ thanh niên trí thức, đáy mắt kinh diễm chợt lóe mà qua. Hắn cười nói, "Các ngươi hai cái muốn tìm ta ba sao?" Trước ngồi xuống cùng Lệ Bình tâm sự, đợi lát nữa ta ba liền đã trở lại." Lâm Thiếu Bình nói cấp cổ như nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh lấy tới hai thanh ghế, lại vào nhà bưng hai chén nước sôi để ngồi ra tới. Lý lệ bình như có như không mà tìm hiểu Lâm Nguyên Thanh cùng Cổ Như Nguyệt lại đây mục đích, nhưng mà Cổ Như Nguyệt miệng cùng vỏ chai dường như một chữ đều không nói, mà Lâm Nguyên Thanh lại cười dăm ba câu nói sang chuyện khác. Một phen nói chuyện xuống dưới, tức giận đến nàng một bụng khí. Chỉ chốc lát, Lâm Trường Thành đã trở lại, hắn nhìn đến Cổ Như Nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh không khỏi nhíu hạ mày. Hắn nhìn đến Cổ Như Nguyệt ánh mắt đầu tiên ý tưởng chính là nàng là vì tiểu kẻ điên mà đến. Nếu Cổ Như Nguyệt thật là vì một việc này hắn lại như thế nào đều sẽ không nhả ra. Lâm Nguyên Thanh lôi kéo cổ như nguyệt đứng lên cùng Lâm Trường Thành Vân An, sau đó nói chính mình ý đồ đến. Đại đội trường hảo, hôm nay không phải có đại tập sao. Chúng ta vào thành, từ một cái bằng hữu trong miệng biết được, huyện thành nông kỹ trạm hiện tại có một đám tân chủng loại gà mầm. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy chúng ta đại đội có thể đi xin một chút, làm một cái trại nuôi gà. Lâm Trường Thành nghe xong Lâm Nguyên Thanh nói, theo bản năng mà như mày, trại nuôi gà. Này không thành không thành. Chứ không nói chúng ta đại đội có hay không thích hợp địa phương thành lập trại nuôi gà, càng mấu chốt chính là, phải cho tiểu kê ăn cái gì. Toàn đại đội 6 tháng cuối năm đồ ăn như vậy khẩn trương, như thế nào có thể đều đến ra tới. Cổ như Nguyệt không nghĩ tới lâm trường thành hỏi đều không có hỏi một câu, liền trực tiếp mở miệng phủ quyết, nàng suy nghĩ hạ liền thêm một câu, nghe nói này một đám gà mầm là gà đẻ, so tầm thường gà mái còn sẽ đẻ trứng. Lúc này, một con gà mái chính là một cái tiểu ngân hàng, Bao nhiêu người ra dựa vào gà mái tích cóp hạ thông thường đồ dùng sinh hoạt. Mà thực hiện nhiên, trứng gà là người bình thường gia trọng yếu phi thường hạng nhất thu vào. Lâm Trường Thành nghe nói là gà đẻ, hắn hô hấp không khỏi rồn dập vài phần. Lâm Nguyên Thanh thấy thế không ngừng cố gắng, không lương thực vì gà, chúng ta có thể tưởng biện pháp khác. Uy thảo hạt uy con run uy sâu, phàm là gà có thể ăn chúng ta đều có thể đủ tìm tới. Lâm Nguyên Thanh nghiêng đầu, hướng tới cổ như nguyệt cười một cái, chính mình mang nàng lại đây quả nhiên là chính xác Nói thật. Lâm Nguyên Thanh cũng không có suy xét đến như vậy rõ ràng, ở nàng xem ra, có thể làm trại nuôi gà, chỉ cần có ánh mắt đại đội đều sẽ cướp đi làm. Chỉ là nàng quên mất, cũng không phải tất cả mọi người giống nàng tưởng như vậy quyết đoán. Mà việc cấp bách, chính là nói Phục Lâm Trường Thành đi trước nông ký trạm đem này phê tiểu kê cấp dự định xuống dưới, vạn nhất làm khác đại đội nhanh chân đến trước, kia thật là mệt đã chết. Đến nôi kê tiếp đụng tới vấn đề, từng bước từng bước chậm rãi giải, giải quyết chính là, như vậy nhiều người sợ hai tìm không thấy biện pháp giải quyết chương bốn mươi kế hoạch lâm trường thành hít mắt kỳ thật hắn là thực tâm động không cần lâm nguyên thanh cùng cổ như Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hắn là có thể đủ tưởng tượng đến ra cái kia thịnh cảnh một sọ so sọt so trắng bóng trứng gà từng con màu lông tươi sáng gà mái biến thành từng chương xinh đẹp tiền cùng phiếu thượng lâm đại đội bản thân liền tương đối hẻo lánh đại đội thu vào trừ bỏ trong đất thu hoạch cơ hồ không có mặt khác mỗi năm công xã bên kia cuối năm tổng kết thời điểm nói lên mỗi cái đại đội người đều chia hoa hồng thượng lâm đại đội thông thường chính là lót đế một trong số đó lại nói tiếp đều làm người mặt đỏ mà lâm trường thành sở dĩ như vậy do dự còn có một nguyên nhân đó chính là phía trước đại đội thử nuôi cá kết quả cá bột sái tiến trong sông một chút bóng dáng cũng chưa thấy mất công thiếu chút nữa không đương quẩn mà muốn học cách vách hạ lâm đại đội loại củ mài nhưng mà không nắm giữ trụ phương pháp cũng không thành bởi vậy mấy năm nay xuống dưới thượng lâm đại đội liền vẫn luôn như vậy cá mặn mà hoa Nhưng là trại nuôi gà, chỉ là ngẫm lại khiến cho nhân thủ tâm phát run, nếu thật sự hoàn thành công. Lâm trường thành nghĩ đến chính mình đi công xã mở họp, mặt khác đại đội sẽ có hâm mộ ghen ghét cùng khen, khoe miệng liền nhịn không được muốn miết lên tới. Lâm thanh niên trí thức, ngươi có thể xác định. Lâm trường thành hít mắt, không đạo lý một cái thanh niên trí thức tin tức so với chính mình cái này đại đội trưởng còn linh thông đi. Tin tức này là thật, là bằng hữu ngầm nói cho ta, mặt khác đại đội cũng còn không biết lâm nguyên thanh cũng không có đem khâu dương cấp cung ra tới chờ mặt khác đại đội đã biết liền không có chúng ta thượng lâm đại đội phân lâm trưởng thành nghĩ nghĩ các người đi về trước chúng ta đại đội bộ khai một chút sẽ thương thảo một chút nếu đại đội bộ đồng ý ta đây liền nhờ người mang một quyển dưỡng gà sổ tay cho ta lâm nguyên thanh nhìn mắt hệ thống nhiệm vụ khen thưởng chính là một quyển dưỡng gà sổ tay cũng chín mươi chín phân thịt gà nàng đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc dưỡng gà còn có thư lâm thanh niên trí thức đại đội bộ trước mở họp nếu quyết định đến lúc đó liền phiền váy ngươi lâm Trường thành rốt cuộc không muốn buông thà cơ hội này hắn cũng không cảm thấy lâm nguyên thanh sẽ lừa chính mình rốt cuộc nàng một cái thanh niên trí thức hết thảy đều nắm giữ ở đại đội trong tay lừa gạt chính mình kết cục nàng vô pháp thừa nhận lâm nguyên thanh gật gật đầu chúng ta đây chờ mong đại đội trưởng ngài tin tức tốt nàng nói lôi kéo cổ như nguyệt cùng lý lệ bình chào hỏi theo đường cũ hồi lao phòng mắt thấy đi mau đến lao phòng thời điểm lâm nguyên thanh kéo lại cổ như nguyệt chúng ta đi chậm một chút Cổ Như Nguyệt nghi hoặc mà sơn phía dưới, theo Lâm Nguyên Thanh tầm mắt xem qua đi, đó là từ ca. Bất quá hắn tình huống hiện tại thoạt nhìn có điểm chật vật, trên người quần áo phá, đi đường một thọt một thọt Cổ Như Nguyệt không khỏi nghi hoặc, từ ca đây là cùng người đánh nhau. Xem Lâm Nguyên Thanh bộ dáng, nàng giống như rõ ràng sao vội hồi sự. Cổ Như Nguyệt trong đầu nghĩ, lại một tiếng không cổ họng, lòng hiếu kỳ không cần thiết như vậy trọng, nếu không khổ chính là chính mình. Các nàng đi đường tốc độ lại chậm, cũng tới rồi lão phỏng, giếng trời. Tô Thành An chính khẩn trương mà cấp từ ca băng bó miệng vết thương. Mặt khác thanh niên trí thức tò mò mà vây quanh ở bên cạnh, thường thường hỏi vài câu. Cổ Như Nguyệt nhìn thấy tiểu kẻ điên ở trong sương phòng tham đầu tham não, hắn trong miệng còn hàm chứa kia một cây gậy gỗ, tựa hồ muốn đem mặt trên còn thừa ngọt mùi hương hấp thu xong. Tiểu kẻ điên có lẽ nhận thấy được Cổ Như Nguyệt đang xem hắn, hắn ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt mở đại đại, thủy nhuận nhuận. Trong nháy mắt kia, Cổ Như Nguyệt phảng phất thấy được chính mình đã từng dưỡng quá kia một con mèo. Chính là như vậy biểu tình, làm người nhịn không được tưởng xoa xoa đầu của nó, xoa bóp nó móng đốt nhỏ. Nàng thu hồi tầm mắt, đừng loạn suy nghĩ, này tiểu kẻ điên nhưng sẽ gạt người. Tiểu kẻ điên thấy cổ như nguyệt như vậy nhìn chính mình, trong lòng mừng như điên, đang muốn mở miệng kêu nàng, kết quả nàng liền quay đầu đi đi rồi, hắn không khỏi bẹp nổi lên miệng. Hắn không khỏi hoài niệm khoảng thời gian trước sinh hoạt, cổ như nguyệt khi đó đối chính mình thái độ cùng hiện giờ một đối lập, quả thực khác nhau như trời với đất hắn lúc trước liền không nên như vậy can dỡ nhất thời đắc ý kết cục kết quả tự mình chuốc lấy cực khổ đi tiểu kẻ điên buồn bực mà tỉnh lại ngẩng đầu liền nhìn đến từ dục thẳng tắp mà nhìn chính mình lập tức chiều hắn nết miệng cười a đều nói cho hắn gần nhất phải cẩn thận không nghe lời bị thương đi tiểu kẻ điên cắn trong miệng gậy gỗ nghĩ thầm may từ ca không bị bắt lấy bại lộ đi ra ngoài nếu không ai đều thảo không hảo từ ca nhìn tiểu kẻ điên cười trong lòng càng thêm buồn bực không nghĩ tới chính mình cũng sẽ lật thuyền trong mương Xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn là hoa tại đây phá trong phòng, nào cũng không đi, tránh thoát lần này phong ba lại nói. Mặt khác thanh niên trí thức không ai nhìn đến từ ca cùng tiểu kẻ điên ánh mắt giao lưu, vẫn như cũ đang nói chuyện, đề tài gì đều có, bất quá nói được nhiều nhất vẫn là trong thành chuyện này. Tỷ như ai thu được trong nhà gửi thư, gần nhất có cái gì tân điện ảnh gì. Lại hoặc là ai mua tạp chí gửi lại đây, đại gia liền phía trên văn chương bình phẩm từ đầu đến chân. cụ như Nguyệt nghe thanh niên trí thức nhóm nói chuyện. Nội tâm thực bình tĩnh. Nàng biết trở về thành thời gian, cho nên nàng có thể trầm hạ tâm tới, không giống một ít thanh niên trí thức, liều mạng mà tưởng các loại biện pháp trở về thành, cho dù vì thế trả giá thật lớn đại giới cũng không tiếc. Bất quá nói lên thi đại học, nàng có phải hay không đến tìm một ít thư tới nhìn. Kiếp trước chính mình tốt nghiệp như vậy nhiều năm, đã sớm đem cao chung những cái đó tri thức còn cấp lao sư. Chính là tình huống hiện tại, chỉ sợ chạm thu về cũng tìm không thấy cái gì cũ sách giáo khoa. Mà hiệu sách có thể hay không mua được tư liệu cũng rất khó nói. Cổ Như Nguyệt bốt cảm, nếu không lại khắc một lá bùa đi tìm Lâm Nguyên Thanh hỗ trợ. Nàng có thể nhận thấy được Lâm Nguyên Thanh kỳ quái chỗ, cũng không nghĩ muốn miệt mài theo đuổi, rốt cuộc các nàng hai cái tám lạng nửa cân. Chỉ cần các nàng duy trì trước mắt quan hệ, cho nhau hiệp trợ, cũng khá tốt. Cổ Như Nguyệt ma trong tay một phiến, trong lòng không ngừng cân nhắc, lúc này xong cơm làm tốt, còn làm từ ca cùng tiểu kẻ điên phân. Tiểu kẻ điên không có chén dung vẫn là cổ như nguyệt tráng Menly, hắn thật cẩn thận mà xem xét cổ như nguyệt liếc mắt một cái chậm rãi hướng nàng phương hướng hoạt động thư ca thấy liền nặng nề mà hò khan một tiếng tiểu kẻ điên nhìn từ ca liếc mắt một cái dừng chính mình động tắt nhỏ nhấp hạ miệng có một chút không một chút mà bái cơm khoe mắt dư quang trộm mà xem cổ như nguyệt nàng có thể hay không xem một chút chính mình đâu nhưng mà tiểu kẻ điên nhất định phải thất vọng rồi bốn cái nữ thanh niên trí thức ngồi ở cùng nhau lâm nguyên thanh hảo xảo bất xảo Chặn cổ như Nguyệt tấm mắt, nàng nhìn không tới tiểu kẻ điên. Lâm Nguyên Thanh đã sơm chú ý tới tiểu kẻ điên động tác nhỏ, cố ý ngồi cái kia phương hướng đem hắn ngăn trở. Các nàng chính là phải về thành, tốt nhất không cần dính lên cái gì ném không xong phiền thoái. Bất quá nếu là có người một hai phải kết hôn, nàng cũng sẽ không ngăn cản, tựa như Lý Lệ Bình như vậy, rốt cuộc vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Cổ như Nguyệt cũng không có chú ý tới Lâm Nguyên Thanh động tác nhỏ, nàng chuyên tâm mà đang ăn cơm ngẫu nhiên phụ họa hạ mặt khác ba cái nữ thanh niên trí thức nói trong lòng cân nhắc ngày mai đi tìm hồ đại nương đổi một chút khoai lang khô nàng thật đúng là đến cảm tạ lâm nguyên thanh ra tay như vậy hào phóng nô đợi lát nữa lấy ra nước trôi một cái trứng gà phân nàng một nửa đi hiện tại thời tiết nhiệt trứng gà không kiên nhẫn phóng cổ như nguyệt ở chính mình trong dương khắc lại cái nhiệt độ thấp phủ độ ấm sẽ duy trì ở mười độ tả hữu cho dù như vậy trứng gà cũng đến nhân lúc còn sớm ăn mới được bất quá nói lên trứng gà nàng đến suy nghĩ một chút phải cho ngũ ngưng đình hồi cái gì lễ mới hảo ngũ ngưng đình sẽ đưa chính mình thức ăn nay cùng cùng nguyên chủ trong trí nhớ biểu tỷ hoàn toàn bất đồng Cổ như nguyệt đảo không cảm thấy ngũ ngưng đình tâm thay đổi cá nhân nàng càng có khuynh hướng cái này biểu tỷ kỳ thật là dao nhỏ khẩu đầu hủ tâm đến nỗi chính mình suy đoán đúng hay không chờ đến gặp mặt thời điểm sẽ biết ăn quá cơm đại gia liền ở giếng trời nói chuyện thím thực rõ ràng mọi người đều lấy từ ca cầm đầu từ ca hắn một cái thanh niên trí thức Thoát ly đại đội trưởng quan khống, nhân gia cũng không để bụng trở về thành không trở về thành, nhật tử ngược lại quá đến tiêu sái nhiều. Đây là bọn họ tưởng lại chuyện không dám làm. Mà từ ca đối đại tiểu kẻ điên thái độ, cũng gián tiếp ảnh hưởng thanh niên trí thức nhóm đối tiểu kẻ điên thái độ, bên ngoài thượng không có như vậy bài xích. Đến nỗi ngầm, vậy không ai biết. Đại gia đề tài gì đều liêu, gà vịt con thỏ, phòng sau ruộng bắp dưa, chỉ cần là có quan hệ với ăn, đều có thể đủ kéo dài ra rất nhiều đề tài. Cổ Như Nguyệt cũng xem qua niên đại văn, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao thanh niên trí thức nhóm không dưỡng heo, liền gà vịt cũng không thế nào dưỡng. Chờ nàng xuyên tiến vào lúc sau, phát hiện như vậy xác thật không kỳ quái. Đầu tiên thanh niên trí thức nhóm đều đến từ trong thành, tu địa cầu năng lực cũng liền như vậy, có còn so ra kém đại đội một cái trai trai hoa tử, chính mình đều dưỡng không sống, như thế nào đi dưỡng những cái đó ra cầm xúc vật? Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thanh niên trí thức nhóm đến từ trời Nam Biển Bắc Đều ôm phải về thành ý tưởng Nếu tùy thời có khả năng sẽ trở về thành kia vì cái gì muốn đi dưỡng này đó ra cầm Không nói đến chúng nó ăn cũng không thiếu Chỉ là cái kia hương vị vấn đề Liền cũng đủ làm không ít người lui bước Nhưng là nhìn xem Bọn họ chuyển đến lao phòng lúc sau Đầu tiên là chuột tre Rồi sau đó là con thỏ dưỡng lên Ngay sau đó là tiểu kê Tiếp theo còn muốn dưỡng vị Cổ như Nguyệt cảm thấy Kỳ thật làm này đó cũng không khó Mấu chốt là đại gia có nguyện ý hay không đi làm có chịu hay không bỏ công sức. Mà hiện tại từ ca lại ở kiến nghị bọn họ dưỡng heo. Dưỡng gà, dưỡng vịt thanh niên trí thức nhóm còn không có quá nhiều ý tưởng, nhưng là dưỡng heo, liền không vài người nguyện ý. Đặc biệt là bọn họ khoảng thời gian trước mới đi đại đội bộ heo lều kia rửa sạch xuống mương, kia hương vị quả thực có thể bức tử người. Nhưng cái kia chuồng heo không cũng rất đáng tiếc. Từ ca nói, dưỡng vị A, vịt lớn lên mau, thì tuy rằng không thịt heo có nước luộc, nhưng tốt xấu là thịt. Vương lạc hà nói hắn là không tan thành dưỡng heo, dưỡng heo thực khổ, thanh niên trí thức nhóm ăn không được khổ, đến lúc đó khẳng định sẽ nháo mâu thuẫn, đánh vỡ hiện có cân bằng. nếu dưỡng heo, này ý nghĩa hắn thời gian liền ít đi, liền vô pháp trộm đánh cỏ heo cấp heo lều bên kia đưa qua đi. mặt khác thanh niên trí thức nghĩ nghĩ, cũng sôi nổi tán thành vương lạc hà nói, nhiều dưỡng vịt, kiên quyết không dưỡng heo. từ ca nhìn thoáng qua vương lạc hà, không nói thêm nữa lời nói, thịt heo lợi nhuận sắc thật cao, nhưng kia đến xem là như thế nào cái bán pháp. Cung tiêu xã thu mua giới cùng chợ đen thượng tân giá cả, kia kém không phải giống nhau nhiều, thanh niên trí thức nhóm không vui dưỡng hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là vương lạc Hà sẽ dẫn đầu nhảy ra phản đối. Nếu không chúng ta đem hồ nước đảo đến lớn hơn nữa một ít, nuôi cá đi. Cổ như Nguyệt đề nghị nói. Nuôi cá nhẹ nhàng nhất, bất qua cá bột là cái vấn đề lớn. Nhưng mà từ ca toàn phản đối nói, cá tốt nhất không cần dưỡng, bằng không đại đội bên kia nên có ý tưởng. Cổ như Nguyệt nghi hoặc mà nghiêng đầu. Từ ca giải thích nói, mấy năm trước thượng lâm đại đội thử nuôi cá, làm cho lô sạch vốn, đại đội bộ không có làm thành sự tình, các ngươi làm thành, các ngươi nói đại đội bộ sẽ là cái gì ý tưởng. Cổ như nguyệt như suy tư gì, nhưng nàng tổng cảm thấy không chỉ là từ ca nói đơn giản như vậy. Nàng khỏe mắt dư quang ngắm đến tiểu kẻ điên vẫn luôn thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, đột nhiên nhớ tới hắn cùng chính mình nói qua nói. Ca lớn, nàng cảm giác chính mình tựa hồ bắt được cái gì yếu điểm có lẽ từ ca bọn họ ở nơi nào trộm mà nuôi cá cổ như nguyệt không phản bác dù sao không nuôi cá cũng đúng vậy loại dao bạch dưỡng cá trạch hoặc lươn bái chỉ cần có một viên đồ tham an tâm liền sẽ không làm cái kia hồ nước không chương bốn mươi lăm ngẫu nhiên gặp được biểu tỷ cái này buổi tối đề tài vẫn luôn bị từ ca khống chế đại gia lấy hắn vì trung tâm liêu đến phi thường vui sướng nhưng thật ra ngày thường tương đối sinh động lâm nguyên thanh cầm vợ viết viết vẽ, vẽ cổ như nguyệt xem xét liếc mắt một cái là thượng lâm đại đội giản dị bản đồ địa hình. Trại nuôi gà muốn kiến ở nơi nào, kiến thành cái dạng gì, Lâm Nguyên Thanh đều cấp họa ra tới hiểu rõ, nàng đối cái này trại nuôi gà so với chính mình tưởng tượng còn muốn đệ bụng. Cổ Như Nguyệt không thèm để ý, dù sao chuyện này nàng cũng không ham thích, cũng không đỏ mắt cái kia công lao. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể khắc mấy cái phủ, tỉ như lục xúc sinh vượng linh tinh, có thể làm ra cầm súc vật khỏe mạnh vô bệnh mà sinh trưởng, lại còn có có thể khỏi bị cái gì virus linh tinh xâm nhập. Đặc biệt là dưỡng gà, liền đặc biệt sợ dịch gà gì, một khi phát tác, lô sạch vốn là tuyệt đối. Nếu cái này trại nuôi gà xử lý lên, Lâm Nguyên Thanh thân là công thần, hẳn là có thể cùng đại đội xin càng nhiều thanh niên trí thức nhóm phúc lợi đi. Lâm Nguyên Thanh bản thân nhật tử liền quá đến phi thường không tồi, nàng yêu cầu chính là công lao, là thanh danh. Cho nên nàng nhất định phải đem cái này trại nuôi gà cấp xử lý lên. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc, Lâm Nguyên Thanh đã bị đại đội bộ bên kia cấp kêu đi rồi Không ngoại ý muốn nói là vì trại nuôi gà sự tình Lâm Nguyên Thanh sớm đã có chuẩn bị, nàng lấy ra chính mình chuẩn bị tốt kế hoạch thư, bao gồm trại nuôi gà tuyển chỉ, gà lều thiết lập, cùng với dịch gà chờ bệnh hại phòng chống từ từ. Nay một phần kế hoạch thư có thể nói là phi thường hoàn thiện, Lâm Trường Thành hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì vấn đề. Nói là đại đội bộ mở họp, trên thực tế đều là Lâm Trường Thành cùng Lâm Trường An vì vai chính, những người khác liền ý tứ ý tứ mà nói hai câu. Lâm Trường Thành định ra trên cơ bản cũng không có người sẽ phản đối lâm trường thành nghĩ đến trại nuôi gà xử lý lên sau ngon ngọt liền bách không vội mà muốn đi nông ký trạm xin này phê gà mầm mà lâm nguyên thanh làm nhắc tới người khẳng định là muốn cùng quá khứ nhưng là làm cổ như nguyệt không nghĩ tới chính là lâm nguyên thanh hy vọng nàng cũng cùng đi cổ như nguyệt nghĩ nghĩ không có cự tuyệt có thể không làm việc còn có thể vào thành nhìn xem như thế nào sẽ không vui đâu nhưng là lâm trường thành mang theo lâm trường an lâm nguyên thanh nghĩ nghĩ lại đem vương lạc hà cấp tiêu thượng Ai làm Lâm Trường An phong bình không được tốt đâu. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Lâm Trường Thành quyết định lập tức đi, không đợi buổi chiều, vạn nhất có người đuổi ở các nàng phía trước đâu. Vì thế, năm người liền cùng nhau chạy tới chạy tới huyện thành nông kỹ trạm. Dọc theo đường đi, mọi người đều không nói gì, nhưng là cổ như nguyện thân thể tương đối nhược, cước trình không nhanh như vậy, cùng đến phi thường cố hết sức. Lâm Trường Thành có chút bất mãn Lâm Nguyên Thanh vì cái gì đem cổ như nguyện mang lên, nhưng thật ra Lâm Trường An rất cao hứng. Dọc theo đường đi đều ý đồ ở cùng Cổ Như Nguyệt đáp lời. Lâm Trường Thành không có ngăn cản, dù sao loại chuyện này đều là ngươi tình ta nguyện. Nhưng thật ra Vương Lạc Hà nhọc lòng đến không được, Cổ Như Nguyệt đi đường chậm, hơn nữa Lâm Trường An thái độ, hắn liền cố ý lạc hậu cùng Cổ Như Nguyệt cùng nhau đi, thuận tiện giúp nàng chắn một chắn Lâm Trường An hỏi chuyện. Thật vất vả tới rồi huyện thành, nhưng mà nông kỹ đứng ở huyện thành một cái khác phương hướng, còn có khá dài một khoảng cách, Cổ Như Nguyệt liền lấy cơ chính mình đi không đặng, ở cung tiêu xã cửa ngồi nghỉ ngơi. Lâm Nguyên Thanh nhận thấy được Lâm Trường Thành có chút không kiên nhẫn, khiến cho cổ Như Nguyệt ở bên này chờ, bọn họ bốn người đi nông kỹ trạm. Nông kỹ trạm cũng không tính đại, bên trong nhân viên công tác có chút kinh ngạc Lâm Nguyên Thanh mấy người ý đồ đến. Bọn họ xác thật đào tạo tân chủ loại, nhưng bởi vì tân đào tạo này phê gà mầm còn ở lục tục ra xác, bọn họ còn không có chính thức hạ thông chi. Rốt cuộc này một đám gà mầm vẫn là rất quan trọng, yêu cầu hiệp trợ nông kỹ trạm làm kỹ càng tỉ mỉ nuôi dưỡng kỹ lục. Rốt cuộc còn không rõ ràng lắm này, một đám gà mầm hay không cũng đủ ổn định. Nông kỹ trạm không nghĩ tới thượng lâm đại đội tin tức như vậy linh thông, hơn nữa còn làm kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Từ bọn họ cung cấp kế hoạch thư thượng có thể thấy được, trại nuôi gà vị trí, nuôi dưỡng, dự phòng trợt đều viết đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nông kỹ trạm vốn gì cũng không có hướng vào cái nào đại đội, hiện tại thượng lâm đại đội như vậy tích cực chủ động, không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần thông qua xét duyệt này một đám gà mầm liền thỏa thỏa mà rơi xuống thượng lâm đại đội trong tay lâm trường thành cùng nông kỹ trạm chủ nhiệm hàn huyên lại liêu trong lòng an ổn không ít liền tính bọn họ đại đội vô pháp ăn song sở hữu gà mầm nhưng cũng có thể phân đến một nửa mà từ chủ nhiệm trong miệng lâm trường thành lại biết được đại đội còn có thể phái người tới học tập dưỡng gà kỹ thuật nếu gà sinh bệnh cũng có thể tới nông kỹ trạm thỉnh thù ý ỉa lấy dược như vậy vừa nghe lâm trường thành vốn đang có chút thấp thỏm tâm lập tức liền kiên định lên Cho nên ở tiếp hồi gà mầm trong khoảng thời gian này nội, bọn họ muốn chạy nhanh đem gà lều cấp tu lên. Ngoài ra, Lâm Trường An biết được nông ký trạm bên này sẽ có các loại ưu hóa loại mầm, quả mầm, da cầm từ từ, hắn đầu liền xoay lên. Nông ký trạm nhân viên công tác nói này đó giống như thực không tồi bộ dáng, nếu bọn họ thượng lâm đại đội đem này đó bao viên, nhất định có thể trở thành toàn bộ công xã nhất giàu có đại đội đi. Lâm Trường Thành liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Trường An tính toán, xả hắn một chút làm hắn đừng nói chuyện lung tung nói dỡn thượng lâm đại đội liền như vậy đại cũng không tính có tiền có thể lộng trại nuôi gà đã không tồi đến nỗi cây ăn quả cây trà gì này đó hiệu quả và lợi ích thời gian quá dài chờ không nổi lâm nguyên thanh chưa nói nói cái gì nàng nhìn nhiệm vụ nhiệm vụ giao diện nhiệm vụ cũng không có nhắc nhở hoàn thành xem ra là muốn đem gà mầm đều nhận được đại đội mới tính toán vì thế nàng thúc giục nói đại đội trưởng chúng ta chạy nhanh trở về đem gà lều cấp xây lên đến đây đi Còn có lồng gà gì đó, này tuyệt đối không thể có một chút sơ sẩy. Hành, chúng ta trở về. Lâm Trường Thành lúc này càng xem Lâm Nguyên Thanh càng vừa lòng, này trong thành tới nữ hoa hoa chính là không giống nhau. Bốn người rời đi nông kỹ chạm hướng trong thành đi, đáy mắt đều là che giấu không được hưng phấn, đặc biệt là Lâm Trường An, phảng phất đã thấy được tương lai tùy tiện ăn trứng ăn gà tốt đẹp sinh sống. Nhưng mà ở cung tiêu xác cửa, Lâm Nguyên Thanh lại không thấy được cổ như nguyệt bóng dáng, nàng không khỏi hoảng sợ. Vội đi vào cung tiêu xã nhìn nhìn, bên trong cũng không ai. Lâm Nguyên Thanh cao mày, chú ý tới một bên Lâm Trường Thành không kiên nhẫn, hôm nay thái dương rất lớn, này đại giữa trưa, lại đói bụng, có thể có hảo tâm tình mới kỳ quái. Đại đội trưởng, bí thư chi bộ, thời tiết quá nhiệt, các ngài đi về trước bãi, ta cùng vương thanh niên trí thức lưu lại chờ cổ thanh niên trí thức. Lâm Trường Thành sụ mặt gật đầu nói, này cổ thanh niên trí thức cũng quá kỳ cục, vậy các ngươi chờ nàng đi, nhớ rõ buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc Lâm Trường An trong mắt xoay chuyển, nhìn Lâm Trường thành liếc mắt một cái, không có nhiều lời lời nói. Lâm Nguyên Thanh nhìn hai người đi rồi, mới hỏi Vương Lạc Hà, "Ngươi nói Như Nguyệt khả năng đi đâu?" Vương Lạc Hà nghĩ nghĩ, "Có hay không khả năng đụng tới ở người quen. Như Nguyệt nàng ở bên này có cái gì người quen sao?" Lâm Nguyên Thanh nhíu hạ mi, "Ngươi ở bên này chờ, ta đi tiệm cơm quốc doanh mua điểm ăn." Vương Lạc Hà xem Lâm Nguyên Thanh đi rồi, liền ở cung tiêu xã ngoại một chỗ bóng ma ngồi xổm xuống dưới. "Cổ Như Nguyệt rốt cuộc đi nơi nào đâu?" Cổ Như Nguyệt đi đường là thật sự mệt mỏi, liền ở cung tiêu xã ngoại tìm cái địa phương ngồi sẽ, mới đi vào cung tiêu xã mua điểm đổ vật. Huyện thành cung tiêu xã đổ vật là so công xã nhiều một chút, Cổ Như Nguyệt mua khối xả phòng liền ra tới, nhìn đến nên diện đi tới người, đúng là ngũ ngưng đình cùng nàng tiểu đồng bọn. Cổ Như Nguyệt không khỏi mị hạ mắt, ngày hôm qua nàng còn đang suy nghĩ phải cho ngũ ngưng đình đưa cái gì, kết quả hôm nay liền đụng phải, đây là cái gì vận khí a? Ngũ Ngưng Đình hẳn là cùng nàng đại đội nữ thanh niên trí thức ra tới đi dạo phố, ăn mặc sơ mi trắng, trường đến mắt cá chân toái váy hoa, đắp thượng dày sang đan, nhìn rất là thanh xuân xinh đẹp, hấp dẫn không ít người qua đường tầm mắt. Cổ như Nguyệt túi đầu nhìn nhìn chính mình, sám xịt quần áo, nhìn một chút đều không chớp mắt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng khá tốt, rốt cuộc chính mình này khuôn mặt, nếu là mặc vào lượng lệ điểm quần áo, không chừng bị người như thế nào bố trí đâu. Nàng hướng bên cạnh sườn hạ thân tử, tưởng chính mình hiện tại cái dạng này. Ngũ Ngưng Đình hẳn là nhận không ra đi. Nhưng mà sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều quá. Ngũ Ngưng Đình vốn dĩ cùng bằng Hưu nói nói cười cười, ở cung tiêu xã cửa thời điểm, nàng thấy được Cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt một thân xám xịt quần áo, xuống nông thôn mấy tháng, nàng tựa hồ càng gầy, người cũng phơi đen, tối đầu, cùng cái tiểu tức phụ dường như. Ngũ Ngưng Đình không khỏi nhíu mày, mỗi lần nhìn đến Cổ Như Nguyệt cái dạng này, nàng liền tới khí, hảo hảo một nữ hài tử, luôn là một bức đau khổ tiểu tức phụ bộ dáng, nhìn liền phiền mỗi lần nàng đều phải nói thượng vài câu nhưng mà cũng không có hiệu quả nha đầu này ngược lại làm trầm trọng thêm cổ như nguyệt ngươi tiền đồ a nhìn thấy ta còn chúng ta cổ như nguyệt nhìn sải bước đi đến chính mình trước mặt ngũ ngưng đình có chút xấu hổ mà cười một cái giơ tay cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón biểu tỷ đã lâu không thấy ngươi càng ngày càng xinh đẹp ngũ ngưng đình đến miệng gở trách lập tức liền nghẹn ở trong miệng trên dưới đánh giá hạ cổ như nguyệt đây là đổi tính xem ra xuống nông thôn mấy tháng nhưng thật ra làm ngươi sửa lại hư tật xấu đều hiểu được cùng ta chào hỏi xem ra cũng không phải chuyện xấu ngũ ngưng đình lôi kéo cổ như nguyệt đến cung tiêu xã hành lang hạ hư một tiếng nói các ngươi không phân đến lương thực chuyện này nhi như thế nào không nói chẳng lẽ ta cái này đương biểu tỷ còn sẽ mặc kệ ngươi kết quả ta còn là từ người khác trong miệng biết việc này cổ như nguyệt ngươi thật đúng là chính là tiền đồ a nói xong lời cuối cùng nàng nheo lại mắt cẩn thận mà đánh giá cổ như nguyệt nhìn dáng vẻ Này cây cải thìa vẫn là thủy linh linh. Cổ Như Nguyệt nhìn Ngũ Ngưng Đình, có chút ngoài ý muốn miệng nàng ra như vậy nhăn nhện. Mà từ nàng lời nói nhưng nhìn ra, nàng đối Nguyên Thân cái này biểu muội vẫn là thực quan tâm. "Biểu tỷ, ta đối bên này trời xa đất lạ, không biết muốn đi đâu tìm ngươi." Cổ Như Nguyệt ngượng ngùng mà nói. Nguyên Thân là bị đại cứu cùng mợ cả lộng xuống nông thôn, vì chính là bồi Ngũ Ngưng Đình, đáng tiếc chính là bọn họ lực lượng hữu hạn, không có thể đem hai cái cô nương phân đến một cái đại đội. Hiện tại gặp mặt cái này biểu tỷ cùng trong trí nhớ thái độ có chút không giống nhau là nguyên chủ ký ức có cái gì vấn đề sao ngũ ngưng đình nhìn cổ như nguyệt tiến lên méo méo nàng mặt gầy thanh như vậy các ngươi đại đội thật nghèo đi ta mang ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn ngon biểu tỷ không cần lạp ta tại đây đám người đâu trở về đại đội lại an ngũ ngưng đình chiều cổ như nguyệt ha hả hai tiếng ngươi nói các ngươi thanh niên trí thức điểm khoai lang cơm ngại bụng không đủ trướng nói xong nàng cùng đồng bạn nói thanh chính là đem Cổ Như Nguyệt cấp kéo đến tiệm cơm Quốc Doanh. Cổ Như Nguyệt cũng không thật sự dễ rủ là được, nàng khá tò mò hiện tại tiệm cơm Quốc Doanh là gì dạng, chỉ là trong túi ngượng ngủng, không dám bước vào đi. Chương 46 không thân. Tiệm cơm Quốc Doanh cùng cung tiêu xã ở một cái trên đường, bất quá cách có đoạn khoảng cách, mới vừa bước vào đại môn, ngồi ở bàn tròn thượng nữ phục vụ nâng mí mắt lười biếng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Kia người phục vụ nhìn đến ngu ngưng đỉnh, mới đứng lên, thái độ tích cực vài phần, vì nhân dân phục vụ Hai vị đồng chí ăn cái gì? Hôm nay có cái gì đồ ăn? Ngũ Ngưng Đình quen thuộc hỏi. Cá kho, hôm nay mới vừa đưa tới cá trắng cỏ, mới mẻ đâu? Kêu hành, tới một cái cá kho, một chén thịt kho tàu, rau xanh trứng gà canh, một chậu cơm. Ngũ Ngưng Đình điểm hai cái đồ ăn một cái canh, quay đầu liền nhìn đến cổ như nguyệt cùng cái đồ quê mùa dường như, tò mò mà đánh giá tiệm cơm. Nàng không khỏi thở dài, đáng thương hài tử, thế nhưng liền tiệm cơm quốc doanh cũng chưa đã tới. Nàng kéo cổ như nguyệt tay háo một chút, ghét bỏ mà nói, "Đừng khắp nơi nhìn xung quanh, cùng chưa hiểu việc đời người nhà quê dường như, quá mất mặt." Cổ Như Nguyệt quay đầu, nhấp hạ miệng, không sai biệt lắm hồi quá vị tới, Ngũ Ngưng Đình quả nhiên cùng nàng đoán giống nhau, miệng không buông tha người. Tiệm cơm quốc doanh đồ ăn thượng thật sự mau, Ngũ Ngưng Đình cấp cổ Như Nguyệt thịnh một chén canh, sau đó lại cho nàng gắp mấy khối thịt heo, mau ăn, nhìn ngươi đều gầy đến cùng kia con khỉ dường như, khó coi chết đi được. Cảm ơn biểu tỷ cổ như nguyệt cười tủm tỉm mà nói ngũ ngưng đình chấp chấp mắt trên mặt kinh ngạc nhất thời không có che giấu trụ cổ như nguyệt biến hóa không nhỏ à trước kia chính mình nói như vậy nàng nàng liền sẽ túi đầu càng thêm không dám động kia phó nhát gan khiếp nhược bộ dáng nhìn liền rất khó chịu nói thật nàng càng thích cổ như nguyệt hiện tại bộ dáng rút đi kia phúc nhút nhát bộ dáng kia lệnh nhân đấu kỵ dung mạo liền càng thêm thấy được lên ngũ ngưng đình tự nhiên là hâm mộ cổ như nguyệt dung mạo nhưng nàng nhiều lắm ngoài miệng nói một câu cũng không sẽ thật sự đi làm cái gì. Đừng chỉ lo cười, mau ăn. Ngũ ngưng đình khụ một tiếng, cho chính mình thịnh một chén canh chậm rãi uống. Người hôm nay như thế nào chính mình một người chạy tới huyện thành. Cũng không cẩn thận điểm, thiểu tâm làm người cấp quẻ chạy. Cổ như Nguyệt đang ăn cơm, nhìn ngũ ngưng đình liếc mắt một cái, liền nàng như vậy nói chuyện ngữ khí, trách không được nguyên chủ vẫn luôn cho rằng chính mình bị khi dễ. Ta không phải một người, những người khác đi làm việc, ta ở bên này chờ bọn họ. Cổ như Nguyệt nói, Lại cho chính mình gắp một khối thịt kho tàu. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ ăn thịt kho tàu ăn đến rừng không được miệng, thanh niên trí thức điểm đồ ăn thật là không có nước luộc. Ta liền nói ngươi nơi nào tới lá gan. Ngũ ngưng đình nói, đem thịt kho tàu chén hướng cổ như Nguyệt trước mặt đầy đầy, chạy nhanh ăn. Biểu tỷ, ngươi ở bên kia đại đội còn hảo đi. Cổ như Nguyệt hỏi, ngươi thắp khâu thanh niên trí thức đưa cho ta đồ vật, ta thu được. Ngũ ngưng đình nghe được cổ như Nguyệt nói lên câu giường. Trên mặt bay nhanh hiện lên một tia ngượng ngủng, ngựa khí đều mềm nhẹ một ít, có thu được liền hảo. Ân, Cổ Như Nguyệt không khỏi nghiêng đầu, ngũ ngưng đình không phải là đối khâu dương có ý tứ đi. Nàng nhưng đừng đi cùng nữ chủ tranh nam chủ A. Cổ Như Nguyệt cùng ngũ ngưng đình đem đồ ăn đều ăn xong rồi, tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng lượng đại, hai nữ sinh ăn đến rất căng, ngồi ở ghế trên đều không nghĩ động. Đi, chúng ta hồi cung tiêu xã. Ngũ ngưng đình đi thanh toán tiền cùng phiếu lôi kéo cổ như nguyệt cánh tay đi ra ngoài. Lúc này mới vừa đi ra ngoài, các nàng liền thấy được nên diện đi tới lâm nguyên thanh. Cổ như nguyệt nhạy bén mà nhận thấy được ngũ ngưng đỉnh tư thế cứng đờ hạ, cho nên chính mình này tiện nghi biểu tỷ cùng nữ chủ là nhận thức. Lâm nguyên thanh nhìn đến cổ như nguyệt cùng ngũ ngưng đỉnh sóng vai đi cùng một chỗ, sửng sốt mới hỏi, như nguyệt, ngươi đi đâu? Nguyên thanh, ngượng ngủ, làm ngươi đợi lâu. Vừa rồi ta cùng ta biểu tỷ cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Lâm nguyên thanh kinh ngạc mà nói biểu tỉ. Nàng lại xem xét ngũ ngưng đình liếc mắt một cái, hai cái hoàn toàn không đắc biên người, như thế nào sẽ là biểu tỉ muội. Nàng tưởng phía trước khâu dương cấp cổ như Nguyệt mang đồ vật, chính là ngũ ngưng đình cấp đi Nàng trong lòng tức khắc có điểm toan Ngũ ngưng đình cũng không nghĩ tới cổ như Nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh nhận thức sắc mặt cũng không sao đẹp. Nàng nhìn đến chính mình đồng bạn từ cung tiêu xã ra tới, liền đối cổ như Nguyệt nói ta đi trước, ngươi có chuyện gì liền nhờ người đến Điền hạ đại đội tìm ta. Cổ Như Nguyệt không biết Ngũ Ngưng Đình cùng Lâm Nguyên Thanh Chi gian có cái gì ân oán, nàng cũng không có hỏi nhiều, từ trong túi lấy ra chính mình tùy thân mang theo bùa bình an, nhét vào Ngũ Ngưng Đình trong tay. "Biểu tỷ, cái này đưa ngươi." Ngũ Ngưng Đình nhìn trong tay mượt mà hình tròn một phiến, phía trên hệ một cái dây thừng, nhìn khá xinh đẹp, nàng sửng sốt, "Ngươi đều xuống nông thôn còn khắc này đó tiểu ngoạn ý." Nàng đối thứ này không có hứng thú, đang muốn còn cấp cổ Như Nguyệt ngay sau đó liền cảm giác lâm nguyên thanh ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chính mình tay nàng không khỏi thay đổi chủ ý ngũ ngưng đình đem bùa bình an nhét vào trong túi đối cổ như nguyệt nói hảo hảo chiếu cố chính mình ta đi trước lâm nguyên thanh nhìn ngũ ngưng đình rời đi nghĩ đến kia khối bùa bình an không khỏi có chút đau lòng như nguyệt người ở bên này chờ ta hạ ta đi tiệm cơm quốc doanh mua điểm ăn vương thanh niên trí thức còn ở bên kia chờ chúng ta lâm nguyên thanh lôi kéo cổ như nguyệt làm nàng đuổi chính mình đi vào cổ như nguyệt đồng ý nhìn lâm nguyên thanh mắt cũng không chấp mà mua mấy cái mản thầu cùng bánh bao thịt nàng sờ sờ chính mình túi ai thật nghèo à từ tiệm cơm quốc doanh ra tới lâm nguyên thanh trần trừ hạ nói như Nguyệt, ta không nghĩ tới ngươi cùng ngũ thanh niên trí thức là biểu tỷ muội chúng ta cùng nhau xuống nông thôn bất quá nàng cùng ta không phân đến cùng cái địa phương nguyên thanh nhận thức ta biểu tỷ sao cổ như nguyệt có chút tò mò hỏi lâm nguyên thanh môi nhấp thành một cái tuyến gật gật đầu nhận thức bất quá không thân Cổ Như Nguyệt nghĩ thầm, các nàng như vậy nhưng không giống không thân bộ dáng. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, nàng càng quan tâm gà mầm sự tình, các ngươi đi nông ký trạm, còn thuận lợi sao? Còn tính thuận lợi, nông ký trạm yêu cầu đại đội đem gà lều chờ chuẩn bị cho tốt, phái người kiểm tra xác nhận sau, đại đội là có thể đem gà mầm mang về tới. Nghe không tồi, hẳn là không có khác đại đội cùng chúng ta đoạn. Cổ Như Nguyệt nghĩ đến Thượng Lâm đại đội nếu là làm xong trại nuôi gà, đến cuối năm, này công điểm phân giá trị cũng sẽ không quá khó coi. Ở gà mầm không mang về tới phía trước, đều rất khó nói. Lâm Nguyên Thanh cũng không dám nói cái gì quá mức tuyệt đối nói. Trại nuôi gà xử lý lên, tốt nhất vịt cũng dưỡng lên, đại đội rửa vào hà đâu, thiên nhiên trại chăn nuôi. Cổ Như Nguyệt nói, nay đến chờ đại đội đếm tới rồi trại nuôi gà ngon ngọt sau mới có thể suy xét. Lâm Nguyên Thanh cười nói, đúng rồi, Như Nguyệt, ngươi nguyện ý ở trại nuôi gà công tác sao? Ta có thể giúp ngươi. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ lắc đầu cự tuyệt, tính. Ta cảm thấy ta sẽ chịu không nổi cái kia hương vị, trên mặt đất làm việc kỳ thật cũng không tồi. Chủ yếu là dưỡng gà lều mỗi ngày đều đến đi bận việc, mà trong đất sống, đôi khi có thể sở cá. Tuy rằng đối lập xuống dưới trại nuôi gà sống càng nhẹ nhàng, nhưng từ lâu dài xem nói, kỳ thật hai bên tám lạng nửa cân, liền xem như thế nào lựa chọn. Ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao. Lâm Nguyên Thanh lại hỏi, rốt cuộc ở trại nuôi gà công tác phơi không đến Thái Dương, hương vị là lớn điểm, nhưng càng nhẹ nhàng. cứ như vậy đi cộng như nguyệt lắc đầu hai người nói chuyện liền đến cung tiêu xá cửa vương lạc hà nhanh chóng mà đi đến ven đường đối với các nàng nói chúng ta đi thôi lâm nguyên thanh đem trên tay giấy dầu bao mở ra đưa cho vương lạc hà một cái bánh bao một cái màn thầu ăn một chút lót lót bụng vương lạc hà nhìn hai cái bạch mập mạp thức ăn tấm mắt cơ hồ muốn rời không ra lâm thanh niên trí chí thức chính ngươi ăn đi ta thì ngươi lâm nguyên thanh đem màn thầu bánh bao nhét vào vương lạc hà trong tay chúng ta vừa đi vừa ăn vương lạc hà trong tay cầm còn nóng hổi màn thầu bánh bao qua tay muốn đưa cho cổ như nguyệt cổ như nguyệt lắc đầu nói không cần ta đã ăn qua vương lạc hà có chút nghĩ hoặc rốt cuộc không có hỏi nhiều ba lượng khẩu liền đem ăn xong rồi trên đường trở về ba người nói không ít trại nuôi gà sự tình lâm nguyên thanh đem vừa rồi hỏi cổ như nguyệt nói lại hỏi vương lạc hà nhưng mà vương lạc hà cũng giống nhau cự tuyệt ở trại nuôi gà công tắc cũng không thấy được càng tốt càng phương tiện trở lại lão phòng, mặt khác cảm kích đều đã ăn qua các nàng đồ ăn cũng đều lưu trữ cổ như nguyệt đem chính mình kia một phần lưu lại chờ buổi tối lại cùng nhau ăn giữa chưa ăn thực no nàng không đói bụng buổi tối cổ như nguyệt liền suy nghĩ lâm nguyên thanh cùng ngũ ngưng đình rốt cuộc là như thế nào nhận thức vì cái gì thư trung không có về ngũ ngưng đình nội dung các nàng hai người giao thoa thật là chính mình này chỉ con bướm kích động sao cổ như nguyệt xoa xoa cái chán thật là làm người đau đầu nàng vẫn là tiếp tục khắc phù đi ít nhất không như vậy phức tạp Đùa bình an là tương đối lao lực, nhưng trên người có như vậy một trường, trong lòng tổng cảm thấy kiên định vô cùng. Ngoài ra còn có cổ như Nguyệt nhất thường làm ốp thổ phù, gió nhẹ phù, mạnh mẽ phù. Đến nỗi mặt khác phù, bởi vì trước mắt không cần, nàng nghiên cứu cũng không nhiều. Nhưng cổ như Nguyệt có dự cảm, tiếp theo yêu cầu phù khẳng định nếu không thiếu, vẫn là muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bận rộn chung, cổ như Nguyệt trong lúc vô tình ngầm đầu, chú ý tới đối diện tiểu kẻ điên, hắn ngồi ở giếng trời bên dị Trong tay huy hai căn cỏ đuôi chó. Hắn nhìn tinh thần trạng thái không phải thực tốt bộ dáng. Cổ như Nguyệt không khỏi thở dài, trong khoảng thời gian này nàng không có lại chủ động tiếp xúc tiểu kẻ điên, càng đừng nói là nói cái gì lời nói. Bọn họ nói đến cùng, vẫn là người xa lạ, qua này đoạn giao thoa, về sau còn có thể có quan hệ gì. Đều nói người nhiều lực lượng đại, Thượng Lâm Đại đội trại nuôi gà thực mau liền dựng hảo, nông kỹ trạm nhân viên công tác lại đây kiểm tra sau, liền thông qua Thượng Lâm Đại đội xin bởi vì thượng lâm đại đội động tác rất nhanh chờ mặt khác đại đội biết được tin tức ghi đã quá muộn lâm nguyên thanh làm công thần nàng bị điều đi đại đội bộ đương ghi điểm viên đồng thời cấp kế toán đương trợ thủ như vậy nàng công tác nhẹ nhàng không nói địa vị cũng cùng những người khác không giống nhau chuyện này nhi ở thanh niên trí thức trung khiến cho không nhỏ chấn động rốt cuộc ai không nghĩ muốn nhẹ nhàng sống đâu đặc biệt là loại này nhẹ nhàng lại có quyền lợi sống chính là tê yến yến đều có chút tâm tư di động nàng muốn đi trại nuôi gà công tác Mà lam thanh lệ tắc biểu hiện đến càng thêm trực tiếp, đối lâm nguyên thanh hỏi hàn ân cần, liền kém không hỗ trợ giặt quần áo. Mà mặt khác nam thanh niên trí thức, cũng đều có tính toán của chính mình, đối trại nuôi gà công tác như hổ rình ngồi, Chỉ có cột như nguyện cùng vương lạc hà không giao động. Có điều đến liền có điều thất, không cần thiết rối rắm nhiều như vậy. Chương 47 hẳn là rời đi. Đại đội bộ thực mau liền từ nông kỹ trạm đem gà mầm cấp mang về tới, ước chừng có 200 chỉ tả hữu. Nay ở cổ Như Nguyệt xem ra số lượng cũng không nhiều, nhưng ở những người khác trong mắt, đã rất nhiều. Cổ Như Nguyệt đi theo mặt khác thanh niên trí thức đi xem qua những cái đó tiểu kê, màu vàng nâu, lông xù xù, đặc biệt đáng yêu, so với bọn hắn dưỡng kia 15 vẫn còn phải đẹp. Cổ Như Nguyệt thừa dịp những người khác không chú ý, đem lục xúc thịnh vượng phù kẹp ở gà lều góc tường khe hở. Mặt ngoài xem, trại nuôi gà cùng nàng không có quan hệ, nhưng trại nuôi gà thành công, đối mọi người lại là có ảnh hưởng. Trại nuôi gà sự tình làm xã viên nhóm nói chuyện say xưa hồi lâu, ngầm cũng phân cao thấp, liền vì trại nuôi gà kia người phụ trách vị trí. Không biết đại đội là như thế nào chọn lựa, cuối cùng tuyển bao gồm hồ đại nương ở bên trong vài vị đại nương, đều là đại đội công nhận dưỡng gà năng thủ. Không có người có ý kiến, rốt cuộc các nàng năng lực đại gia rõ như ban ngày, cho nên không có thể đi vào trại nuôi gà người cũng không quá nhiều ý kiến. Thượng lâm đại đội trại nuôi gà liền như vậy làm lên, hết thể gọn gàng ngăn nắp mà xã viên nhóm tinh thần diện mạo cũng cùng di vãng có chút bất đồng lâm nguyên thanh ở đại đội đương ghi điểm viên kiêm kế toán trợ thủ lúc sau nàng nhân duyên càng tốt tương ứng nàng cũng không thiếu vì thanh niên trí thức nhóm suy xét giếng nước phía dưới hồ nước đào hảo sau mười lăm chỉ vịt mầm thực mau liền đưa tới mà theo thanh niên trí thức nhóm dưỡng động vật biến nhiều vẫn luôn như vậy thay phiên nuôi nấng giống như cũng không lớn thích hợp luôn có người không như vậy cẩn thận Tỷ như uy con thỏ uy dính có hơi nước thảo con thỏ liền sẽ tiêu chảy cho nên tô thành an quyết định một lần nữa an bài hạ thanh niên trí thức nhóm ở lão phòng này công tác mà lần này lâm nguyên thanh ý kiến trọng yếu phi thường cơ hồ có thể nói nàng hiện tại lời nói phân lượng so tô thành an còn muốn trọng tia đối con thỏ là lâm nguyên thanh từ hệ thống lấy ra tới nàng tự nhiên là hy vọng này đối con thỏ có thể sinh sản ra một toa con thỏ con thỏ ăn không ngon liền không dài thịt nàng trong lòng là không lớn cao hứng nếu có thanh niên trí thức chuyên môn phụ trách nuôi nấng da cầm như vậy đất trồng rau sống Người này cũng không cần làm. Đối với phân công không có thanh niên trí thức có ý kiến, nhưng là ai đi uy động vật, liền không có người chủ động. Cổ như Nguyệt ở trong lòng cân nhắc một chút, uy động vật xác thật sẽ tương đối rườm già, rốt cuộc một ngày tam đốn, nhưng cùng trại nuôi gà so, vẫn là muốn hảo một chút. Càng quan trọng là, nàng nuôi năng nói, có thể động một chút tay chân, là có thể mau một chút đến chế trứng gà, trứng vịt hợp gì. Ta tới đi đi. Cổ như Nguyệt chủ động đứng ra, nhưng là lá cải lời nói ta hy vọng các ngươi làm việc thời điểm thuận tiện hỗ trợ trích một ít lâm nguyên thanh thực ngoài ý muốn cổ như nguyệt sẽ chủ động nàng cau mày như nguyệt ngươi muốn hay không lại suy xét một chút cổ như nguyệt lắc đầu ta cảm thấy còn thành lâm nguyên thanh có chút không rõ cổ như nguyệt không muốn đi trại nuôi gà làm việc nhưng lại vì cái gì muốn phụ trách thanh niên trí thức điểm này đó ra cầm đâu hai bên đối lập lên cũng không thấy được liền nhẹ nhàng tô thành an chụp xuống tay nói nếu cổ thanh niên trí thức chủ động ôm hạ nuôi nấng ra cầm sự tình như vậy đại gia ngày thường làm việc thuận tay trích một phen lá cải gì hẳn là cũng không khó hỗ trợ lẫn nhau đi mặt khác thanh niên trí thức sôi nổi gật đầu trong lòng đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi trời biết môi ngấm những cái đó động vật có bao nhiêu phiền thoái hơi không chú ý liền phải ra vấn đề cổ như nguyện sớm mà liền dậy kỳ thật những người khác cũng không có nhiều vãn trong đất muốn tới nước bón phân làm cỏ ngày thường muốn bắt đầu làm việc đất trồng rau sự chỉ có thể thừa dịp sớm muộn gì trong khoảng thời gian này làm nàng lấy thượng rỗ Lên núi trích con thỏ muốn ăn thảo. Con thỏ có thể ăn thảo có rất nhiều, nhưng là này hai chỉ thích ăn cái gì, thiên hướng cái gì khẩu vị, phải quan sát. Cổ như Nguyệt Hái được quỷ châm thảo, vị trích thảo, mạch thảo, còn có lôi công căn trở rau dại. Nàng tốc độ mau, sau khi trở về liền đem trong rổ thảo đều mở ra phơi nắng, làm xương sớm bốc hơi rớt. Sau đó nàng liền đi rửa sạch thỏ lung, kiểm tra thỏ lung hay không có bị phá hư dấu vết. Xử lý xong con thỏ, còn có gà vịt, Hiện tại chúng nó còn nhỏ, ăn không nhiều lắm, nhưng là muốn tinh tế một chút. cắn cũng không nhiều, đến tỉnh dùng mới được. Ở người đều ăn không đủ no dưới tình huống, động vật cũng béo không được, dưỡng lên càng phí thời gian. Cổ như Nguyệt cân nhắc, có phải hay không muốn dưỡng con run hoặc là dưỡng sâu, này đó đối với gà vịt tới nói là thực tốt dinh dưỡng phẩm. Vườn rau cũng sẽ có côn trùng có hại, nhưng là thanh niên trí thức nhóm đều không vui bắt, cũng liền rửa rau thời điểm phát hiện, mới bắt cấp gà vịt ăn. Cổ như Nguyệt cân nhắc hạ. Cảm thấy vẫn là dưỡng con run cùng sâu dễ dàng, nàng vừa vặn phát hiện một loại phù, lấy tới dưỡng sâu không còn gì tốt hơn, bất quá ở kia phía trước, đến trước làm một ít chuẩn bị. Hôm nay, cổ như Nguyệt đi rừng trúc trích thảo, bên này có ốc thổ phù, thảo lớn lên thực mau, cũng tươi mới, con thỏ phi thường thích ăn. Tỉ tỉ, ta giúp ngươi. Tiểu kẻ điên từ trong rừng trúc nô đầu ra, thật cẩn thận mà nói. Cổ như Nguyệt buông rổ, nhìn tiểu kẻ điên trong tay kia đem cỏ dại, không khỏi gật gật đầu. Tiểu kẻ điên cao hứng cực kỳ, lập tức liền nhảy ra tới, cầm trong tay cỏ dại để vào rổ chung. Hai người không nói gì, liền ở kia trích cỏ dại, chỉ chốc lát liền đem rổ cấp tắc đến tràn đầy. Tiểu kẻ điên vốn đang tưởng hỗ trợ sách trở về, nhưng bị cổ như nguyệt cự tuyệt. Hắn bĩu môi, bất quá nghĩ đến cổ như nguyệt gần nhất thái độ, nàng hẳn là không chán ghét chính mình đi, chỉ cần chính mình ngoan ngoan nghe lời. Tiểu kẻ điên nhìn không tới cổ như nguyệt, xoay người đạp một cây trúc một chút hai tay bắt lấy một cây đã cong eo cây trúc thượng trời đánh đu ha ha xem ngươi xung xoe nhân gia cũng không để ý tới ngươi thư ca đứng ở rừng trúc bên kia liền miệng cười nhạo nói tiểu kẻ điên liếc từ ca liếc mắt một cái ha ha kia cũng so ngươi hảo thư ca bị nghẹn một chút hỏi hắn có đi hay không tiểu kẻ điên hướng rừng trúc ngoại nhìn thoáng qua chiều từ ca phương hướng đi đến đi thôi hai người dọc theo đường núi vẫn luôn đi càng đi này núi rừng liền càng tươi tốt Lật qua ba tòa sơn, lúc này bên này đã không có gì người sẽ đến. Từ đệ tam tòa sơn đỉnh đi xuống xem, đó là chỗ tươi tốt sân cốc. Hai người dọc theo bên kia dòng suối leo lên đi xuống, tới rồi phía dưới, liền sẽ phát hiện ở cánh rừng chỗ sâu trong kiến mấy đống đơn sơ nhà cỏ, mà ở cách đó không xa, có một cái trại nuôi heo. Từ ca mới vừa đi đến nhà ở bên kia, từ bên trong đi ra một cái cao tráng nam nhân, hắn rôi tay liền cho từ ca phần lương một chút, làm ngươi tiểu tử này thể hiện, về sau còn như vậy. Ngươi liền đi ăn nhà nước cơm đi. Thư ca ôm đầu liên tục hẳn là. Cao tráng nam nhân nhìn về phía tiểu kẻ điên. Tiểu kẻ điên, ngươi đã đến, đến rồi, đi xem ngươi ra ra đi. Tiểu kẻ điên gật đầu, vào trong đó một gian nhà cỏ, đơn sơ trên giường gỗ. Một cái lao giả ngồi ở mặt trên, hắn chi dưới heo rút đến lợi hại. ống quần nhìn trống rỗng. Ra ra. Tiểu kẻ điên nghiêm túc mà giặt sạch tay, lấy quá một bên cháo huy láo nhân. Duyên duyên, ngươi gần nhất đi ra ngoài thời gian tương đối dài quá lão nhân đang ăn cơm an tĩnh mà nói ra ra ta tiểu kẻ điên ngập ngừng hắn không biết nên nói như thế nào lão nhân từ từ ăn cháo ngươi tuổi cũng không nhỏ tổng không thể vẫn luôn như vậy giả ngây giả dại ra ra bộ xương già này sống lâu một ngày là một ngày nhưng là ngươi không giống nhau không thể đi theo trầm luân xuất thân cũng không phải tội ngươi không cần vì thế canh cánh trong lòng tiểu kẻ điên trầm mặc không nói lời nào rất nhiều sự nhìn đơn giản trên thực tế quá khó khăn Tiểu kẻ điên đem một chén cháo huy xong, lại đánh tới thủy cấp lão nhân lau mình, sau đó cầm quần áo đi bên dòng suối tẩy. Hắn có chút thất thần, kỳ thật hắn trong lòng như thế nào sẽ không cảm giác đâu. Đặc biệt là ở có thích cô nương sau, chính là tình huống hiện tại, quá khó có thể thay đổi. Tiểu kẻ điên đem quần áo phơi hảo, liền đem lão nhân đẩy đến trong rừng có thể phơi đến thái dương địa phương, cấp lão nhân mát xa. "Duyên duyên, ta đã viết thư cho ngươi ông ngoại bên kia, bọn họ sẽ đến tiếp ngươi." Lão nhân nhẹ giọng nói. Ngươi không thể còn như vậy đi xuống. Ông ngoại. Tiểu kẻ điên thất thanh nói, ta không phải không có ông ngoại sao. Lão nhân nghiêng đầu nhìn dơ hề hề tôn tử, vì giấu người thay mắt, hắn nhiều năm như vậy tới liền vẫn luôn như vậy ngụy trang chính mình. Ngươi là có. Lão nhân cười cười, mẫu thân ngươi không phải người thường. Tiểu kẻ điên nghi hoặc mà nhìn lão nhân, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình là chính mình không biết. Ta tuy rằng không biết bên ngoài tình huống, nhưng là mười mấy năm, rất nhiều sự tình qua cái kia chiều đầu liền hạ xuống. Ta tin tưởng sẽ càng ngày càng tốt. Ra ra, ngươi ở đâu ta liền ở đâu? Tiểu kẻ điên nhấp môi, quật cường mà nói. Từ Lao Nhân nói, hắn biết Lao Nhân muốn tìm người đem chính mình tiếp đi, mà hắn tiếp tục tại đây núi rừng. Năm đó kia chàng hỗn loạn, Lao Gia tử bị người đả thương, một lần kề bên tử vong, là hắn đã từng đã cứu người cứu hắn, cũng đem hắn an trí tại đây núi sâu rừng già. Nhưng mà bởi vì cứu chị không kịp thời, hai cái đùi liền phế đi, từ đây vô pháp lại đi lộ. Đứa nhỏ đốc, ra ra già rồi không mấy năm hảo sống liền không đi liên lụy ngươi lão nhân chịu mến mà nhìn tiểu kẻ điên ra ra ta là nói thật ngươi không đi ta cũng không đi tiểu kẻ điên quật cường mà nói lão nhân ra thân thể không tốt nếu chính mình không ở hắn tại đây núi sâu rừng già nên cỡ nào cô tịch nếu là có cái vặt nhất chính mình hối hận cũng không còn kịp rồi lão nhân cười cười đến lúc đó người tới hắn không đi cũng đến đi lúc này từ ca cầm một chuỗi quả dại tử đi tới Cười nói, lao gia tử, nhà ngươi tiểu tử ngốc coi trọng một cái nữ thanh niên trí thức. Tiểu kẻ điên trừng mắt tử ca liếc mắt một cái, người nam nhân này quá lắm miệng. Lao nhân nghe xong, không khỏi cao hứng mà nheo lại mắt, chuyện tốt ta, chuyện tốt ta. Nhà của chúng ta duyên kéo dài lớn. Lao nhân chảo quá tiểu kẻ điên tay, ra ra lời nói, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Nếu ngươi tưởng cưới nhân gia cô nương, ngươi bộ dáng này như thế nào thành đâu. Tiểu kẻ điên trầm mặc không nói chuyện, hắn đương nhiên biết chính là làm hắn ném xuống da ra rời đi hắn làm không được đúng vậy kia nữ thanh niên trí thức nhìn kiểu kiểu tiểu tiểu nhà ngươi tôn tử thích thượng nhân ra không kỳ quái nhưng là nhân ra cùng ta không giống nhau sao có thể vẫn luôn không trở về thành tiểu kẻ điên tiếp tục trừng từ ca muốn hắn lắm miệng từ ca ở lão ra tử trước mặt thả một phen hỏa chiêu tiểu kẻ điên chọn hạ lông mày có thể cho hắn một ngạt nhưng xem như báo bị cười nhạo thủ duyên duyên ngươi có yêu thích cô nương vậy càng hẳn là rời đi nơi này lao nhân thở dài nếu chính ngươi đều không ưu tú lại dựa vào cái gì làm nhân gia cô nương đi theo ngươi tiểu kẻ điên nhấp môi ra ra nếu ngài không cùng nhau đi ta cũng không đi lao nhân cười cười hai tử trưởng thành hiểu chuyện hắn trong lòng rất là vui mừng nhưng mà chính là như vậy hắn mới càng hẳn là rời đi tiếp thu càng tốt giáo dục đứa nhỏng đốc lao nhân vô vô tiểu kẻ điên tay chương bốn mươi tám báo cùng phong tu nhà cũ này cổ như nguyệt tử tiếp nhận uy động vật việc sau liền tính làm một chút sự tình có chút kỳ quái mặt khác thanh niên trí thức cũng sẽ không nghĩ nhiều nàng làm ơn vương lạc hà nhiều chém mấy cây cây trúc sau đó đáp đơn giản cái giá có thể phơi nắng càng nhiều cỏ xanh nàng không biết thư chung kia chàng bão cuồng phong cụ thể là cái gì thời gian nhưng hẳn là mau tới rồi nàng đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng hào ứng đối lần này bão cuồng phong chờ lần này bão cuồng phong qua đi nàng liền dưỡng con run sau đó mượn này phương pháp soát một chút đại đội bộ hảo cảm cuối năm thời điểm Nàng tưởng thỉnh cái thăm người thân giả. Tê Yến Yến ngẫu nhiên sẽ cho cổ như Nguyệt hỗ trợ. Sau đó nàng phát hiện lồng sắt rất không ít con thỏ mau. Ngay cả vội kêu cổ như Nguyệt tới xem. Cổ như Nguyệt kiểm tra rồi một chút. Cười nói, mẫu con thỏ muốn sinh thỏ con. Chúng ta chuẩn bị một ít làm rơm dạ bỏ vào đi. Mẫu con thỏ sẽ chính mình làm hoa. Tê Yến Yến ngạc nhiên nói, mẫu con thỏ muốn sinh thỏ con. kia nó vì sao muốn rút chính mình mau. Muốn làm hoa đi. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Lấy quá một cái khác tân trúc lung, hướng trong đầu phô một tầng sạch sẽ dâm dạng, sau đó đem mẫu con thỏ bắt đi vào. Hảo chờ mong a thỏ con sẽ là cái dạng gì đâu. Tê Yến Yến nhìn ngồi sổm góc mẫu con thỏ, chờ mong mà nói. Cổ như Nguyệt Hồi ước hạ, mới sinh ra thỏ con phi thường tiểu, trên người lại không mau, cùng kia tiểu lao thử dường như, dù sao một chút đều không đáng yêu. thực mau, mẫu con thỏ muốn sinh thỏ con tin tức liền ở thanh niên trí thức nhóm trong miệng truyền lưu khai, mọi người đều có chút hứng phấn. Một ngày muốn đi xem trọng vài lần. Lạng yên không một tiếng động, mẫu con thỏ ở một cái ban đêm sinh hạ bảy chỉ thỏ con, hồng nhạt, che dấu ở rơm dạ gian, nhìn quả nhiên thật giống tiểu lão thử. Này khiến cho thanh niên trí thức nhóm mây xem, kinh ngạc với con thỏ có thể sinh, cũng kinh ngạc với thỏ con bộ dáng, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Cơ hội là cùng thời gian, ra đi ô thị quảng bá thông chi một tin tức, báo cuồng phong muốn tới. Thượng lâm đại đội bên này thu được tin tức vãn một chút, chuyện thứ nhất chính là gà lều Đem sở hữu tiểu kê phân đến bao nhiêu cái lồng gà, lót thượng một tầng cỏ khô, bắt được trong phòng đi, nếu thật sự phóng gà liều kia, báo cuồng phong còn không có kết thúc, chỉ sợ không còn mấy chỉ tiểu kê. Lúc này báo cuồng phong báo động trước cũng không như vậy sớm, cơ hồ là ở quảng bá thông chi song thời điểm, vốn dĩ so ngày thường lớn một chút phong, tức thì lớn hơn nữa, thái dương độ ấm tựa hồ cũng lập tức cắt giảm. Vốn đang tính bầu trời trong xanh, lập tức tôi tăm xuống dưới, gió cuốn cỏ dại, cành lá ở không trung xoay quanh Chứ bỏ mới tới thanh niên trí thức, lão thanh niên trí thức nhóm đều vội vội vàng vàng mà ra cố nhà ở, trước cửa sau hè đảo mương, chứa lượng tuổi lửa, nước giếng từ từ. Vì để ngừa vắng nhất, thanh niên trí thức nhóm chém mười mấy căn cây trúc thả chạy trên hành lang. Thiên càng thêm tối tăm, thanh niên trí thức bên này làm cho không sai biệt lắm, Vương Lạc Hà có chút ngồi không được, cầm dao trẻ tuổi cùng cái quốc lặng lẽ đi ra ngoài. Cổ Như Nguyệt nhìn thấy, không có kêu hắn. Trong nguyên văn một ít chi tiết nàng đã không nhớ rõ. Thì như lần này báo cuồng phòng, nàng liền nhớ rõ nữ chủ rơi xuống nước chuyện này, đến nỗi hay không có thương vong, thật đúng là không rõ ràng lắm. Nói thật, cổ như Nguyệt có điểm lo lắng này tòa nhà cũ, lần trước hạ mưa to bên trong hạ mưa nhỏ, mà lúc này tới báo cuồng phòng, nó có thể chịu đựng được sao? Cổ như Nguyệt vòng quanh căn nhà này phía trước phía sau chuyển động, nhưng nàng rốt cuộc không phải học kiến trúc, cũng nhìn không ra cái gì tới. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể phụ triển bách khoa toàn thư tìm biện pháp. Đừng nói. Nàng thật đúng là tìm được rồi một loại phù, đó chính là Cố thổ phù, đại ý chính là tăng cường nhà ở vững chắc trình độ, vô luận là động đất vẫn là mà khác, đều không cần sợ hãi. Cổ Như Nguyệt cũng không biết có hay không dùng, nàng chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Cũng may này Cố thổ phù cũng không khó, nàng thực mau liền khắc hảo mấy cái, một quả dùng tại đây đóng nhà cũ thượng. Đến nỗi dư lại Cố thổ phù, nàng nghĩ nghĩ, phát hiện Vương Lạc Hà còn không có trở về, cũng cùng lặng lẽ ra cửa. Nếu Vương Lạc Hà thật sự đi heo leo lều kia, Thuyết Minh nơi đó có hắn càng để ý người, mà bên kia gạch một phòng cũng không vững chắc. ở cao cường độ bão cuồng phong xâm nhập hạ, sừng sững không ngã khả năng tính quá nhỏ. Nơi đó càng cần nữa cái này cố thổ phủ. Cổ như Nguyệt không nhớ do nguyên văn, lần này bão cuồng phong còn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Heo liều bên kia hay không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, heo liều bên kia ở người, bên trong ít nhất có giấu mấy cái bảo tàng, chờ hết thể trở lại nguyên quỹ, bọn họ lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cho nên đây là vì sao rất nhiều người xuyên Việt hoặc là trọng sinh giả sẽ cho trụ chuồn bò người kỳ hảo. Bởi vì quá không được mấy năm, bọn họ tẩy đi trên người tội danh, một lần nữa trở lại nguyên lai chức vị cùng xã hội địa vị, đối với cái này đưa than ngày tuyết người, như thế nào sẽ không giúp một phen đâu. Cổ như Nguyệt Đảo không nghĩ tới muốn nhân ra như thế nào hồi báo chính mình, rốt cuộc nàng phụ không thể quang minh chính đại hiện ra ở trước mặt mọi người. Nàng chỉ là không đành lòng nhìn đến những cái đó người già và trung niên ở loại địa phương này. Phương thức này, ôm vô số bỉ khuất cùng không cam lòng chết đi. Chờ hết thể trở về quý đạo, xã hội phát triển, yêu cầu những người này. Cổ Như Nguyệt không có gì hùng tâm trang trí, nàng chỉ nghĩ muốn chạch, chính là nàng chạch ngoại tại điều kiện là những người khác sáng tạo ra tới. Vì nàng có thể sớm ngày thực hiện mục tiêu của chính mình, chỉ có thể hiện tại vất vả một chút. Cổ Như Nguyệt nghĩ, thuận tay mang lên một bó cây trúc, nàng vòng đến heo lều, quả nhiên nhìn đến vương lạc hà tự cấp các lao nhân ra cố nóc nhà trong đó một cái lão nhân phát hiện cổ như nguyệt trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc cổ như nguyệt cười cười tiến lên đem kia một bó cây trúc phóng tới cửa đồng thời nàng lén lút đem cố thổ phù cấp nhét vào hai khối gạch một bên trong vương lạc hà nhận thấy được có người lại đây ở trên nóc nhà đi xuống xem hắn thấy là cổ như nguyệt biểu tình không khỏi có chút phức tạp cổ thanh niên trí thức ngươi cổ như nguyệt đánh gây vương lạc hà nói cười cười nói muốn tới bao cung phòng vẫn là muốn nhiều chân điểm tuổi lựa hảo nói xong nàng cũng không có đi xem vương lạc hà cùng những người khác biểu tình xoay người liền đi rồi vương lạc hà từ trên nóc nhà xuống dưới nhìn cổ như nguyệt rời đi phương hướng nhìn nhìn lại trên mặt đất kia một bó cây trúc không nghĩ tới bị nàng cấp phát hiện vương mãi mãi đưa cho vương lạc hà một chén nước cái này nữ thanh niên trí thức thật là thiện lương mãi mãi ngài nghỉ ngơi nhiều vương lạc hà uống nước xong đối vương mãi mãi lời nói là có chút tán đồng cổ như nguyệt nếu là không mềm lòng lại như thế nào sẽ bị tiểu kẻ điên cấp cuốn lên đâu Thiên âm âm u, rốt cuộc ở ăn xong cơm chiều sau hạ mưa to, phong gào thét, kia cây tối bị thổi đến cong eo, dường như dây tiếp theo liền phải chết. Mà tầm tã mưa to bị gió thổi đến không ngừng thay đổi phương hướng, trên hành lang đều là thủy, ướt lộc cục. Cổ như Nguyệt cho dù giữ cửa cửa sổ cấp quan đến gắt gao, nhưng kia hắt ở trên tường, trên cửa nước mưa vẫn là theo khe hở chảy vào trong phòng. Cổ như Nguyệt thở dài, không khỏi may mắn chính mình sớm liền đem mấy thứ ra cầm đều ý hảo, đều tập trung ở đại sảnh vị trí bên kia tắc mấy bó dương xì thảo bảo đảm chúng nó sẽ không bị gió thổi lạnh cổ như nguyệt trà sát cánh tay cảm thấy có chút lạnh nàng nghĩ nghĩ quyết định từ bách khoa toàn thư trung lại học một cái phụ triện đã có hạ nhiệt độ kia tự nhiên có ấm áp cổ như nguyệt tìm được một cái kêu ấm bao phụ triện nàng cảm thấy tên này thức dậy thực đặc biệt cùng khác phụ triện thực không giống nhau liền quyết định học chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình ở một phiến trên có khác còn không có khác xong đâu kêu một phiến liền cháy cổ như nguyệt hoảng sợ Nhảy lên tiểu ngọn lửa một phiến rơi xuống đến trên mặt đất, bị trên mặt đất nước mưa tư lạc một chút tưới tắt. Cổ như Nguyệt nghe cái này hương vị, không khỏi may mắn hiện tại trời mưa đến đại, không khí ướt át, những người khác cách khá xa, sẽ không ngửi được cái này hương vị. Nàng một lần nữa cầm một khối một phiến tiếp tục, nhưng mà cùng vừa rồi kết quả giống nhau. Cổ như Nguyệt cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ không thành công đâu. Là chính mình nhớ lầm phù văn sao. Nàng kiểm tra rồi một chút, xác định chính mình thao tác không có sai, nói như vậy. Không phải chính mình nguyên nhân, đó chính là vật dẫn nguyên nhân. Một phiến không thích hợp. Cổ như Nguyệt tưởng không rõ, rứt khoát liền từ trên bàn tiểu trong rổ kia lấy ra một viên chính mình trong khoảng thời gian này nhặt được đá cội. Nay viên đá cội cũng không lớn, trình tròn dẹp hình, màu lục đậm, phi thường mượt mà. Cổ như Nguyệt cầm thưởng thức một hồi, mặt khác cầm một cây đao bắt đầu điều khác. Từ nàng xuống nông thôn bắt đầu liền vẫn luôn ở làm việc, khác không nói, ít nhất nàng sức lực tăng lên không ít. Cổ như Nguyệt từng nét bút phi thường nghiêm túc mà có khắc phụ triện, đương hoàn thành lúc sau, nàng liền phát hiện cái này phụ triện biến thu nhỏ lại thành một đoàn, nhìn thế nhưng như là một thốc tiểu ngọn lửa. Nàng có chút kinh ngạc, như thế nào cùng mặt khác phụ triện bất đồng đâu. Cổ như Nguyệt méo này khối đá cội, cảm giác được vốn dĩ lạnh lẽo cục đá ở chính mình trong lòng bàn tay chậm rãi thang ôn. Nàng có chút dối dám, muốn hay không đông, độ ấm có thể hay không lên tới chính mình không thể chịu đựng được trình độ. Qua ước chừng 10 phút. Cổ như Nguyệt phát hiện trong tay cục đá vẫn là duy trì cái kia độ ấm, ấm tay lại không phỏng tay nông nỗi. Nàng có chút tò mò, liền đem này tảng đá đặt ở gối đầu hạ, nó có phải hay không ly người liền vô dụng. Cổ như Nguyệt ngồi ở trên giường, đem kia rổ cục đá xách lại đây, nhặt hai khối cho nhau đánh chơi. Cái này trong lúc, nàng thường thường mà chạm vào gối đầu, phát hiện gối đầu ấm áp không ít, tựa hồ càng xoa tung. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, nàng phát giác vốn dĩ có chút lạnh leo chiếu chậm rãi cũng trở nên ấm áp lên. Cổ Như Nguyệt đôi mắt không khỏi sáng lên, lợi hại như vậy, đây là ấm bảo bảo phủ triện bản đi. An toàn, bảo vệ môi trường, kéo dài, không còn có so nó càng tốt dùng ấm bảo bảo đi. Cổ Như Nguyệt hít mắt, nghĩ thầm có cái này ấm bao phủ nàng không cần lại sợ hãi mùa đông. Nàng nằm ở trên giường, nghe ngoài phòng mưa rền gió dữ cố thổ phủ rất hữu dụng, nóc nhà cũng không có nơi nào mái ngói bị thổi phi, hoặc là bên kia xà nhà chặt đứt. Bất quá nàng từ cửa sổ nhìn đến đối diện chống phòng Mày không khỏi nhíu hạ, này thổi mạnh báo cuồng phong, tiểu kẻ điên đã chạy đi đâu? Cổ như nguyệt lắc đầu, nàng nhọc lòng như vậy nhiều làm cái gì, nhân ra cũng không thấy được yêu cầu. Lần này báo cuồng phong vẫn là tương đối dò người, trời mưa thật sự đại, hơn nữa từ trạng vạng hạ đến nửa đêm vẫn luôn không đình quá. Không có người dám đi ra cửa xem xét tình huống, nhưng có thể tưởng tượng, tiểu mặt hà mặt nước khẳng định đã trứng cao, nhưng có thể hay không ngập đến hai bên trong đất, ai cũng không rõ ràng lắm. Mà lúc này đây trời mưa đến quá lớn. Đại đội còn có có phòng ở nóc nhà bị thổi chạy, cũng có vách tường sập, hơn phân nửa đêm, những người này ra không thể không tễ tới rồi đại đội bộ, ở nơi đó đầu run bần bật, lo âu bất an chờ đợi hướng đông. Lâm Trường Thành cũng không quan tâm những việc này, ban ngày thời điểm, hắn nên thông chi đều thông chi, xã viên nhóm như thế nào, xem bọn họ vật khí. Bất quá hắn cảm thấy heo lều cùng thanh niên trí thức nhóm chủ lao phòng khẳng định đỉnh không được, ngày mai lại qua đi nhìn xem hảo, dù sao cũng là phía trên phân xuống dưới nếu là xảy ra chuyện tương đối phiền thoái chương bốn mươi chín nguyên thanh rơi xuống nước heo lều bên kia gạch mục trong phòng vài vị lao nhân đều kinh hồn táng đảm sợ hai nhà ở sập một đêm cũng không dám chớp mắt nhưng mà bọn họ chờ chờ phát giác nhà ở thực củng cố nóc nhà lâm thời đóng thêm đi lên những cái đó nhánh cây gì thế nhưng không bị thổi đi đến nỗi vết tường vương ra ra đi sờ sờ phát giác thế nhưng một chút đều không ướt át hắn có chút kinh ngạc nhưng lại tưởng không rõ nguyên nhân dựa theo hiện tại báo tắp trình độ cùng với cái này gạch một phòng kiến tạo phương thức là ngăn cản không được như vậy mưa gió nay không phù hợp quy luật mà ở bọn họ nhìn không thấy tường phùng tia trương cố thổ phụ chính hơi hơi phát ra quang bảo hộ này đóng tàn phá phòng ở ngày hôm sau thiên tờ mở sáng vũ vẫn như cũ rơi xuống nhưng so sánh với tối hôm qua đã nhỏ đi nhiều vương lạc hà lén lút phủ thêm áo tơi từ cửa hông nhanh chóng rời đi tối hôm qua hắn một đêm cũng chưa ngủ liền sợ gạch một phòng bên kia ra chuyện gì hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ Trên chân dính đầy màu vàng bùn cũng không đệ bụng. Đường hắn xa xa mà nhìn đến kia đống gạch một phòng còn khi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiến lên gõ gõ môn, xác nhận vài vị lao nhân đều mạnh khỏe, lúc này mới hướng đại đội đi. Tuy rằng trời vừa mới sáng, nhưng là đại đội hoạt động người đã có không ít. So sánh với dưới, đại đội liền có không ít người ra nóc nhà bị trúng gió, gạch một phòng ngã xuống. Liền trước mắt xem còn không có người tử vong, chỉ có hai người bị ngã xuống gạch một tạp tới rồi chân, vấn đề không lớn Bão cuồng phong không biết khi nào qua đi, mưa to khả năng còn sẽ lại hạ, Vương Lạc Hà nghĩ nghĩ, đi đại đội trong bộ tìm Lâm Trường Thành. Hắn muốn cho Lâm Trường Thành thông chi, làm đại gia cẩn thận một chút, không cần đứng ở tường hạ, để ngừa tường đột nhiên sập háp đến người. Lâm Trường Thành bị xã viên dây dưa, hắn bị này đó xã viên phiền đến không được, trực tiếp làm Vương Lạc Hà chính mình đi đại đội bộ dùng quảng bá thông chi. Vương Lạc Hà được đến cho phép, lập tức liền đi đại đội bộ mở ra quảng bá, bắt đầu thông chi, nói một ít dự phòng tự cứu biện pháp không thể không nói vương lạc hà quảng bá là hữu dụng ít nhất đại bộ phận xã viên nhóm đều nghe lọt được rốt cuộc có ví dụ ở bên kia bởi vì cái này quảng bá cho dù kế tiếp lại có phát sinh phòng ở vách tường sập sự tình cũng không có nhân viên thương vong bất quá thực mau quảng bá cũng không dùng được cúp điện có chuyện gì chỉ có dựa vào giống lên này đó đều là trong nguyên văn không có phát sinh sự tình nguyên văn lần này báo cuốn phòng theo liều bên kia gạch mục phòng sập các lão nhân đều bị trôn ở bên trong vương lạc hà đi cứu người căn bản là vô tâm đại đội tình huống mà đại đội sập không ít phòng ở không ít xã viên cũng bị áp đến bên trong rất nhiều thanh niên trí thức đều đi hỗ trợ sau đó không lâu đã xảy ra lâm nguyên thanh rơi vào trong sông bị hồ trung hoa cứu sự hiện tại thượng lâm đại đội hết thể đều cùng thư chung không giống nhau kết cục cuối cùng sẽ là như thế nào chỉ sợ nguyên tác giả cũng vô pháp đoán trước quảng bá vang lên thời điểm thanh niên trí thức nhóm cũng không sai biệt lắm đều đi lên Bọn họ cũng nghe ra quảng bá là vương lạc hà thanh âm. Lâm Nguyên Thanh vội vã rửa mặt hạ, liền tiến đến đại đội bộ, nàng hiện tại xem như cái tiểu cán bộ, mưa to sau đi hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả công việc là cần thiết. Cổ như Nguyệt không biết sự tình sẽ như thế nào phát triển, nàng bắt đầu uy gà uy con thỏ, sau đó kiểm tra rồi một chút cố thổ phù. Nàng phát hiện cố thổ phù mặt ngoài ánh sáng có chút yếu đi, xem ra che chở căn nhà này cũng thực yêu cầu năng lượng. Nàng đang định hướng tường lại tắt một chương cố thổ phù khi Đột nhiên có người ở kêu chính mình. Cổ thanh niên trí thức, ngươi đang làm cái gì? Triệu một minh xoa đôi mắt, phát hiện cổ như nguyệt ở đối với vách tường tìm được cái gì, tường phát hiện bảo tàng. Cổ như nguyệt xoay người nhìn triệu một minh liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chính là kiểm tra một chút vách tường có hay không vấn đề, muốn hay không mạo vũ đi ra ngoài ra cố một chút. Nói được là, đây chính là nhà cũ, nên sẽ không này báo tắp một thổi liền đổ đi. Triệu một minh nghĩ, liền vội vàng lưu tiến chính hăn phòng lúc này vẫn là trong phòng an toàn cổ như nguyệt nhìn triệu một minh lại chạy về đi không khỏi có chút vô ngữ sợ làm việc liền nói đến nỗi lại trở về giả bộ ngủ sao tô thành an mang theo mấy cái nam thanh niên trí thức kiểm tra quá phòng trước phòng sau bài mương lại đi xem xét đất trồng rau bắp đổ rất nhiều bọn họ đau lòng đến không được vội vàng phụ chính đào thổ ra cố hệ dễ cổ như nguyệt thấy thay giày rơm cũng đi hỗ trợ nàng chính là chờ ăn bắt đầu cũng không thể làm này bão cuồng phong đều làm hỏng Đại gia bận việc một phen trở về, cơm sáng vẫn là không ai nấu, Tô Thành An thực tức giận, tự mình đi trong phòng gọi người. Chờ ăn thượng muộn tới cơm sáng, Vương Lạc Hà cùng Lâm Nguyên Thanh cũng đã trở lại, bọn họ mang về tới đại đội gặp thai họa tình huống, đồng thời thông chi đại gia muốn đi ngoài ruộng phóng thủy. Ruộng nước tích quá nhiều nước mưa, này đối lúa mầm bất lợi, liền yêu cầu đem ra thủy khẩu đảo đến thâm một chút, làm dòng nước đến mau một chút. Cổ như Nguyệt đứng ở cửa xa xa mà nhìn thoáng qua phát hiện tới gần sông nhỏ bên ruộng nước cơ hồ nhìn đến lúa mầm chỉ nhìn đến vẩn đục mặt nước xã viên nhóm đã hạ đến ngoài ruộng thanh niên trí thức nhóm cũng không dám lại kéo dài vội vàng khoác áo tơi hoặc là vải nhở kéo ống quần hạ điển cổ như nguyệt nghĩ nghĩ tuyển thiên phía trên ruộng nước nàng cũng không dám chạy đến phía dưới đi vạn nhất không chú ý té trong sông đi khi đó đã kêu mỗi ngày không linh têu mà mà không ứng bờ ruộng bị bọt nước đến mềm như đông cổ như nguyệt đi được rất cẩn thận mới đem chỗ hỏng cấp đảo thầm một chút Nàng đào mấy cái, ngẩng đầu xem những người khác tình huống, liền nhìn đến Lâm Nguyên Thanh không biết khi nào chạy đến nhất phía dưới ngoài ruộng đi. Nước sông ập lên tới, căn bản là liền thấy không rõ bờ ruộng, mà Thủy đã đến ủi. Nguyên Thanh, mau lên đây. Cổ như nguyệt la lớn, nàng không hiểu được Lâm Nguyên Thanh đến như vậy phía dưới làm cái gì, rõ ràng Thủy như vậy thâm. Lúc này, mặt sông đột nhiên một cơn sóng đánh lại đây, mặt nước nhoáng lên mở rũng, Lâm Nguyên Thanh dưới chân lung lay một chút, sau đó người đã bị cuốn vào trong nước. Lâm Nguyên Thanh. Cổ như Nguyệt cả kinh kêu to lên, nàng căn bản là không nghĩ tới Lâm Nguyên Thanh sẽ ở chính mình mí mắt phía dưới rơi vào trong nước. Những người khác nghe được cổ như Nguyệt Thanh âm, cũng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nôn nóng, không biết phải làm sao bây giờ. Liên tính là bơi lội cao thủ, lúc này xuống nước cũng là muốn mệnh chuyện này, đặc biệt là không biết trong nước có cái gì bén nhọn vật thể. Cổ như Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, rồi sau đó nghĩ đến Lâm Nguyên Thanh là nữ chủ, sẽ bị nam xứng cứu, còn có chính mình cấp bùa bình an nhất định sẽ không có việc gì đến bây giờ nàng chỉ có thể như vậy ám vệ chính mình đến nỗi cốt chuyện có thể hay không như thư chúng phát triển kỳ thật nàng cũng không xác định lâm nguyên thanh dứt vào giữa sông sự tình thực mau liền truyền khai nhưng mà đại gia bó tay không biện pháp trên mặt sông trướng cũng vô pháp dọc theo bờ sông đi tìm người đại gia trừ bỏ ở trong lòng yên lặng vì nàng cầu nguyện ngoại rốt cuộc vô pháp làm mặt khác đại đội bộ bên kia biết được chuyện này khiến cho tô thành an mang thanh niên trí thức đi tìm đại đội bên này vội thật sự chịu không ra nhân thủ hỗ trợ tô thành an tức giận đến đôi mắt đều đỏ nhưng hắn cũng vô pháp đại đội xác thật chịu không ra nhân thủ mà rất vào như vậy trong sông lâm nguyên thanh sát thật giữ nhiều lành ít ngươi không có ai nguyện ý cùng ta đi tìm lâm thanh niên trí thức tô thành an nhìn mặt khác thanh niên trí thức trầm giọng hỏi không ít nam thanh niên trí thức đều rời đi tầm mắt xem đến tô thành an một trận tâm lạnh Cổ như nguyệt nghĩ nghĩ nói ta đi tê yến yến cùng lam thanh lệ theo sát nói ta cũng đi lại có mấy cái nam thanh niên trí thức nguyện ý hỗ trợ tìm tô thành an nhẹ nhàng thở ra muốn ta nói nóc tử đều biết phía dưới kia khối điển có bao nhiêu nguy hiểm nàng lâm nguyên thanh còn càng muốn hướng phía dưới chạy rất trong sông quái hay triệu một minh lời này vừa ra phải tới rồi vài người khác phụ họa tô thành an sinh khí mà nói đại gia đều là thanh niên trí thức vốn nên hỗ trợ lẫn nhau các ngươi loại này ý tưởng thật là lệnh nhân tâm hàn nha tô thành an ngươi như vậy khẩn trương ngươi nên không phải coi trọng lâm thanh niên trí thức đi triệu một minh liếc xéo tô thành an liếc mắt một cái thổi hạ huýt sáo tô thành an tức giận đến nói không ra lời cổ như ngươi thấy không khỏi thở dài đều lúc này các ngươi còn có tâm tình trêu chọc tô thanh niên trí thức chẳng lẽ lâm thanh niên trí thức mệnh không quan trọng sao chúng ta dọc theo đường nhỏ đi xuống lâm đại đội đi nói không chừng nguyên thanh nàng tại hạ du bị người cấp cứu đâu tê yến yến nhìn triệu một minh mấy người sinh khí mà nói các ngươi thật sự thật quá đáng Tô Thành An dẫn đầu đi phía trước đi, Cổ Như Nguyệt, Tề Yến Yến chờ mấy cái thanh niên trí thức yên lặng mà theo ở phía sau. Bọn họ một bên xem lộ, một bên nhìn chằm chằm trong sông xem. Nhưng mà dòng nước chảy xiết, sóng gió cuộn cuộn, chỉ có thể nhìn đến trong đó ngẫu nhiên quay cuồng đầu gỗ, nhanh cây, căn bản là nhìn không tới Lâm Nguyên Thanh thân ảnh. Tề Yến Yến sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, "Như Nguyệt, ngươi nói Nguyên Thanh sẽ không có việc gì đi." Nàng gặp qua rơi xuống nước chìm vào người, thật là quá thảm, Lâm Nguyên Thanh còn như vậy tuổi trẻ cổ như nguyệt lắc đầu sẽ không nguyên thanh vận khí như vậy hảo sẽ không có việc gì tô thành an chờ mấy cái nam thanh niên trí thức giáo trình mau bọn họ liền đi tuốt đảng trước mặt cổ như nguyệt ba người liền rơi xuống mặt sau cùng liền như vậy vẫn luôn đi tới hạ lâm đại đội các nàng ba người đến thời điểm liền nhìn đến một chỗ bãi sông biên vây quanh một đám người các nàng trong lòng quýnh lên tưởng hướng như vậy chạy nhưng mà trên chân dính quá nhiều bùn đất một chạy giày rơm liền chặt đứt trong đám người lâm nguyên thanh là bị cứu lên tới Một vị an mặc lục quân trang người tự cấp nàng làm cấp cứu. Tô Thành An chờ mấy cái nam thanh niên trí thức nôn nóng mà đứng ở bên cạnh. Cổ Như Nguyệt quét đám người liếc mắt một cái, không có nhìn đến Câu Dương. Một lát sau, Lâm Nguyên Thanh liền đem trong bụng thủy phun ra, người cũng ho khan chuyển tỉnh. Nàng đôi tay vờn quanh ngực, cùng cứu nàng người cảm ơn. Lúc này, Cổ Như Nguyệt từ những người khác trong miệng biết được, nguyên lai là Lâm Nguyên Thanh quần áo triển đến một cây đầu gỗ thượng xuôi dòng phiêu, sau đó bị hạ Lâm đại đội xã viên vứt lên đây bó tay không biện pháp thời điểm nam xứng liền xuất hiện đem lâm nguyên thanh vớt lên xã viên nói ngươi không cần cảm tạ ta tạ vị này giải phóng quân đồng chí mới là, là hắn cứu ngươi lâm nguyên thanh lại cùng hồ trung hoa không lưng cảm tạ. hồ trung hoa liên tục xua tay ta cũng không giúp ngươi làm cái gì là vận khí của ngươi hảo không sặc như nhiều ít thủy hắn méo nắm tay sắc mặt có điểm hồng vừa rồi chỉ lo cứu người không cảm thấy có cái gì hiện tại xem nhân gia ướt rầm rề bộ dáng hắn liền nghĩ tới chuyện vừa rồi Có điểm ngượng ngùng. Cổ Như Nguyệt Thở chính mình cho nên trao đến Lâm Nguyên Thanh trên người, "Nguyên Thanh, ngươi còn hảo đi?" Hạ phục mỏng, hiện tại chỉ có thể dùng áo tơi bọc một chút. "Ta không có việc gì." Lâm Nguyên Thanh lắc đầu, kéo chặt trên người áo tơi, tiếp tục cùng Hồ Trung Hoa nói lời cảm tạ. Chương 50. Lúc này, Hạ Lâm đại đội thanh niên trí thức nhóm cũng đội vàng tới rồi, Nghiêm Tử Tô nhìn đến Cổ Như Nguyệt hảo hảo mà đứng ở một bên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghe được tin tức khi còn tưởng rằng trong sông người là cổ như nguyệt đâu, sợ tới mức nàng dày không có mặc hảo liền chạy tới. Lâm Nguyên Thanh Hạ Lâm đại đội cũng có muốn tốt nữ thanh niên trí thức, thực mau liền đi theo nhân ra trở về thay quần áo. An mặc lục quân trang hồ Trung Hoa đứng ở trong đám người, tiếp thu mọi người ca ngợi, tầm mắt lại nhịn không được chiều Lâm Nguyên Thanh rời đi phương hướng xem qua đi. Cổ như nguyệt chú ý tới, nàng nghĩ thầm, không hổ là trong tiểu thuyết nam xứng, lớn lên không tồi, còn đối nữ chủ nhất kiến trung tình, chỉ tiếp chính là hắn không phải nam chủ cổ như nguyệt các nàng cùng tô thành an chào hỏi cũng đuổi kịp lâm nguyên thanh đến nội vị này cứu người anh hùng tin tưởng không ra mấy cái giờ làng trên xóm dưới liền phải chuyển khắp hắn anh hùng sự tích nguyên thanh ngươi không sao chứ cổ như nguyệt hỏi lúc này lâm nguyên thanh đã thay mặt khác nữ thanh niên trí thức quần áo đang ở sát tóc nghiêm tử tô bưng một chén trà gừng lại đây mau uống lên để ngừa cảm bạo như nguyệt ngươi muốn hay không cũng tới một chén nghiêm tử tô hỏi Cổ như Nguyệt nhìn thoáng qua kia đen tuyền trà gừng, hương vị nghe giống như không chỉ có khương hương vị, không khỏi có chút do dự. Hạ Lâm đại đội nữ thanh niên trí thức liền khuyên cổ như Nguyệt ba cái: các ngươi mạo vũ làm việc, lại tìm người khẳng định bị hẳn, vẫn là uống một chén canh gừng đi đi hẳn đi. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, sắc thật có chút lãnh, liền đồng ý, nhưng mà chờ canh gừng vừa vào khẩu, nàng thiếu chút nữa không phun ra tới, này hương vị cũng quá khó uống lên đi. Nghiêm Tử Tô cười tủm tỉm mà nói: các ngươi ngàn vạn đừng nổ ra này hương vị là không hảo uống lên điểm nhưng đổi hàn hiệu quả thực tốt hạ lâm đại đội mặt khác nữ thanh niên trí thức ở một bên phụ họa, cổ như nguyệt đành phải nuốt đi xuống một chén canh gừng uống xong không bao lâu cái chán sau lưng ra một tầng mồ hôi mỏng cả người sát thật thoải mái thanh tân một ít lâm nguyên thanh uống lên sau sắc mặt nhìn cũng hảo không tốt cổ như nguyệt hỏi nàng nguyên thanh trên người của ngươi có hay không miệng vết thương muốn hay không xử lý một chút nếu là cảm nhiễm liền phiến thoái làm cho người ngoài mặt Nàng rốt cuộc không hỏi Lâm Nguyên Thanh vì cái gì muốn tới nhất phía dưới kia khối ngoài ruộng. Nghiêm tử tô lại lấy tới một vại đen tuyên đồ vật, đây là ta chính mình xứng thuốc mỡ, dùng cũng không tồi. Cổ như Nguyệt không khỏi cười, tử tô, ngươi nơi này thật sự cái gì đều có. Nghiêm tử tô không khỏi cười, trừ bỏ tiền giấy cùng lương thực, ta gì không có. Ngươi nghĩ muốn cái gì thuốc mỡ ta đều có thể cho ngươi làm ra tới. Lâm Nguyên Thanh thượng dược thời điểm, đại gia liền đang nói cứu Lâm Nguyên Thanh cái kia quân nhân, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ Lúc này, mọi người đều là phi thường sùng bái binh ca ca, ở thân cận thị trường thượng, binh ca ca cũng đặc biệt được hoan nghênh Nghe nói cái này binh ca ca là thượng lâm đại đội, hạ lâm đại đội nữ thanh niên trí thức không khỏi ai thán một tiếng, cảm khái cận thủy lâu đài cơ hội không có. Cổ như Nguyệt không khỏi chấp chấp mắt, không nghĩ tới hạ lâm đại đội nữ thanh niên trí thức như vậy lớn mật, lời này đều dám nói ra. Nàng nhìn về phía lâm nguyên thanh, nàng cũng đi theo đại gia cười, nhìn không ra cái gì khác cảm xúc. Cổ như nguyệt các nàng bồi lâm nguyên thanh tại hạ lâm đại đội đãi một hồi lúc này mới cùng nhau trở về đi trở về lộ cũng không phải thực hảo tẩu bốn người tốc độ cũng không mau mà lâm nguyên thanh cảm xúc rõ ràng có một ít hạ xuống lam thanh lệ nhưng thật ra ý đồ nhiều lời nói mấy câu nhưng mà lâm nguyên thanh héo héo nàng cũng liền không tự thảo không thú vị bốn người trở lại đại đội bếp thượng phóng đã lạnh thấu đồ ăn Cổ như nguyệt ngăn cản những người khác ăn lênh cơm thiêu một phen hỏa chưng một chút cơm nóng hầm hập đồ ăn vừa xuống bụng Ra một thân mồ hôi mỏng, cảm giác cả người đều thoải mái. Nguyên Thanh, ngươi liền nghỉ ngơi đi, mặt khác sự tình không đội, không có việc gì. Cổ như Nguyệt Vũ Vũ Lâm Nguyên Thanh bả vai, sau đó cùng Tô Thành An bọn họ lại đi ra ngoài làm việc. Đại đội cũng không có gì việc nặng, trừ bỏ muốn ra cố phòng ở, xem ruộng nước, bài thủy chờ chuyện này, tương đối đơn giản, nhưng dùng già, muốn lặp lại kiểm tra. Tới rồi chặn vạng, kia vũ lại lớn lên, giọt mưa đánh vào mái ngói thượng, bùm bùm, nghe được nhân tâm một trận nôn nóng. Trong sân cốc, tiểu kẻ điên lo lắng mà nhìn nóc nhà, hắn vừa mới đem nóc nhà bỏ thêm một tầng. Bên này gió thổi không đến đến, nhưng là trời mưa đến quá lớn. Mà cố tình heo chàng kia heo mẹ hạ nhái con, mỗi người đều vội đến xoay quanh. Tiểu kẻ điên không khỏi may mắn chính mình báo cuồng phong trước trở lại nơi này, nếu không lão nhân một người ở trong phòng, còn không biết thế nào đâu. Mà cổ như Nguyệt cũng không biết, trong nguyên văn, trong sách tiểu kẻ điên kỳ thật cũng không có ở báo cuồng phong trước trở lại sân cốc. Mà nóc nhà mưa rột Lão nhân hành động không tiện, vô pháp kịp thời tránh đi, đã phát sốt cao, cuối cùng chuyển làm trọng chứng viêm phổi chết bệnh, này đối tiểu kẻ điên đã kích phi thường đại. Mà hiện tại, tiểu kẻ điên cùng từ ca đều ở Sơn Quốc, bọn họ chăm sóc lão nhân, giúp đỡ Sơn Quốc heo chẳng, nhưng thật ra không có trong nguyên văn phát sinh một loạt sự tình. Tiểu kẻ điên cẩn thận mà cấp lão nhân đắp lên chăn, xác định hắn sẽ không lanh đến, lúc này mới đi ra ngoài cấp những người khác hỗ trợ. Hắn cảm kích bên này người cứu ra ra cùng hắn. Tuy rằng bọn họ những người này làm đầu cơ trục lợi chuyện này, nhưng là hắn hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cái gì đều phải phiếu, cái gì đều hắn mua, này dân chúng sinh hoạt quá khó khăn, bọn họ phương tiện dân chúng sinh hoạt, đổi được tiền, bực này vì nhân dân phục vụ sự tình, nơi nào sai rồi. Từ ca bọn họ nhìn đến tiểu kẻ điên tới hỗ trợ, cũng không nói gì thêm, hắn sức lực đại, mắt thấy lại muốn hạ mưa to, thiên cũng mau đen, một chút sự tình muốn chạy nhanh chuẩn bị cho tốt. Bận việc cá biệt giờ tiểu kẻ điên vài người cả người ướt rầm rề vào phòng trong phòng thổ bếp tiêu trong nồi nóng hôi hổi ngao cháo mấy người cầm chén uống cháo trước làm thân mình ấm áp lại đây liền sự tình hôm nay trò chuyện bằng ca kia mấy đầu đại heo muốn tiếp tục dưỡng sao kia cũng quá hào phí lương thực tiểu kẻ điên cau mày hỏi cái này heo chẳng cố định thời gian liền sẽ sắt một hai đầu heo đi bán nhưng hắn vừa rồi thấy được bên kia chuồng heo đã tích góp không ít đầu mấy ngày này bên kia cha chợ đen tra đến nghiêm thịt heo ra không được Quá chút thiên nhìn nhìn lại, nếu không được, liền lộng đi thành phố. Bằng ca cũng không phải thực lo lắng, hắn chủ yếu thế lực đều ở trong huyện, nhưng không đại biểu thành phố liền không có người, chẳng qua muốn mạo nhất định nguy hiểm thôi. Tiểu kẻ điên gật gật đầu, nhìn từ ca liếc mắt một cái, hắn đang chuyên tâm uống cháo. Nếu có yêu cầu ta hỗ trợ nói, chỉ lo nói. Có yêu cầu nói, sẽ. Nam nhân gật đầu nói. Hơn nữa tiểu kẻ điên tẩy đi hắn này một thân dơ bẩn, mang lên đã sớm chuẩn bị tốt chứng minh phối hợp phòng ngự đội lại như thế nào cha cũng cha không ra vấn đề tới bằng ca cảm ơn ngươi tiểu kẻ điên thực cảm kích bằng ca cứu nhà mình ra ra cũng ở chính mình không ở thời điểm chiếu cố hắn bằng ca vô vỗ tiểu kẻ điên đầu kết quả sờ đến một tay dơ bẩn hắn chán ghét mà nhíu hạ mày toàn thân tẩy tẩy đừng làm cho ngươi ra ra nhiễm bị bệnh tiểu kẻ điên gật đầu ăn qua cháo liền thay cho ướt đấm dơ quần áo tẩy rất cả người dơ bẩn sống thoát thoát chính là một cái tuấn mỹ tiểu thiếu niên chính là cái đầu lủng chút gây chút mấy năm nay hắn vì chính mình hình tượng cho dù ở trại nuôi heo bên này thức ăn cũng không dám quá phận liền sợ chính mình từng người nhảy đến quá cao làm người hoài nghi trong phòng thiêu chậu than ấm áp dễ chịu tuy rằng có một ít địa phương còn ở tích thủy nhưng tiểu kẻ điên cảm thấy trong lòng thực ấm áp hắn canh giữ ở da ra bên người không khỏi nghĩ tới lão phòng lão phòng có thể ngăn cản được trụ này trận bão cuồng phong xâm nhập sao những cái đó thanh niên trí thức có khỏe không cổ như nguyện đâu Tiểu kẻ điên nhấp môi, trong lòng có điểm đổ, hắn thật sự không nghĩ rời đi ra ra, nhưng là lại không nghĩ từ bỏ cổ như Nguyệt. Nhưng không thể không thừa nhận, ra ra lời nói rất có đạo lý, hắn nên như thế nào lựa chọn đâu. Lão phòng bên này, cổ như Nguyệt tăng cơm, đi xem qua tiểu kê cùng con thỏ, trở lại chính mình trong phòng thời điểm, hướng góc tường gạch phùng tắt một quả cố thổ phù. Nàng lại nhìn thoáng qua bên phải xương phòng, tiểu kẻ điên vẫn là không trở về, mà từ ca cửa phòng cũng gắt gao khóa, hai người kia là đi nơi nào đâu. Cổ Như Nguyệt không thể không hoài nghi, hai người kia có phải hay không có nhận thức người nào, hoặc là cùng nhau hợp tác làm cái gì, cho nên có địa phương có thể đi. Nguyên Thanh, ngươi có khỏe không? Cổ Như Nguyệt gõ gõ Lâm Nguyên Thanh cắt nàng cửa phòng, được đến đáp ứng sau đẩy cửa đi vào. Lâm Nguyên Thanh dựa ngồi ở trên giường, đang ở hút cái mũi, cho dù thay đổi quần áo uống lên canh gừng, nàng vẫn là không thể tránh né mà bị cảm lạnh. Cổ Như Nguyệt nghĩ đến chính mình ấm bao phủ, cái này hiệu quả hảo, nhưng không thể lấy ra tới con hảo, không có gì vấn đề lớn." Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, "Hôm nay vất vả các ngươi, dọc theo bờ sông đi tìm ta." "Chúng ta không có làm cái gì, chủ yếu là cứu người của ngươi." Tê Yến Yến lắc đầu hỏi Lâm Nguyên Thanh, "Ngươi như thế nào sẽ đi đến phía dưới kia khối ngoài ruộng đi?" "Thủy như vậy thâm." Lâm Nguyên Thanh ánh mắt lóe lóe, có chút không được tự nhiên mà nói, "Ta đổ vật ngã xuống, ta đành phải xuống nước đi nhặt, nhưng ai biết kia khối điển bờ ruộng như vậy mềm súp đâu." Cổ Như Nguyệt nghe xong trong lòng có chút nghi hoặc thật là như vậy sao nàng như thế nào cảm giác không đối đâu lam thanh lệ không nghi ngờ có hắn để sát vào lâm nguyên thanh nhỏ giọng lại bắt quái hỏi cứu ngươi cái kêu binh ca ca hình như là chúng ta đại đội ngươi muốn đi cảm tạ nhân ra sao chúng ta bồi ngươi đi thôi nàng nói còn đẩy một bên tề yến yến một phen tề yến yến không có nghĩ nhiều gật đầu nói đúng vậy nguyên thanh ngươi chừng nào thì muốn đi cảm tạ nhân ra tưởng chúng ta bồi ngươi đi Bằng không nhân ra nên nói chúng ta thanh niên trí thức không hiểu lễ nghĩa. Lâm Nguyên Thanh xả hạ khỏe miệng, có chút không được tự nhiên mà nói, nhìn xem đi, chờ báo cuồng phong qua đi, ta mua vài thứ, đại gia cùng đi. Rơi xuống nước thật là nàng không có dự đoán đến sự tình, nàng tưởng, nếu hệ thống có thật thể, nàng nhất định sẽ hành hung nó một đốn. Quả nhiên không thể cái gì hệ thống nhiệm vụ đều làm, bằng không sẽ đem chính mình cấp hố chết. Chính mình lúc ấy cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng thật sự đi xuống kết quả thiếu chút nữa không có mệnh còn vì thế thiếu hạ không ít người tình nàng cũng không khỏi may mắn chính mình kịp thời bị người cấp cứu không chịu cái gì trọng thương thanh danh cũng không có gì ảnh hưởng bằng không nàng sẽ hối hận chết cổ như nguyệt sờ sờ lâm nguyên thanh cái chán tuy rằng ngươi không nóng lên nhưng ban đêm vẫn là phải cẩn thận một ít nàng nghĩ nghĩ muốn hay không đem ta bình thủy mượn ngươi không cần ta bình thủy còn có thể dùng cảm ơn ngươi như nguyệt lâm nguyên thanh nói tạ vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Nếu có yêu cầu nói liền kêu một tiếng, mọi người đều ở đâu? Cổ như Nguyệt nói, về tới chính mình phòng. Trường 51 mâu thuẫn, liền mấy câu nói đó công phu, bên ngoài trời mưa đến lớn hơn nữa, mưa to tầm tã cũng không cần tiền giường như hướng trên hành lang bát, hận không thể đem nhà ở yêm mới bỏ qua. Đây là ở tại xương phòng chỗ hỏng, nước mưa tương đối dễ dàng bắt đi vào, dễ dàng là mức. Cổ như Nguyệt sờ sờ trên giường, ấm hô hô, ở nàng không ở thời điểm, ấm bao phủ vẫn như cũ nơm nớp lo sợ mà công tác. Cổ như nguyện tưởng, cái này ấm bao phủ như thế nào cùng kia gió nhẹ phù giống nhau, có thể tưởng công tác thời điểm công tác, không nghĩ dùng thời điểm tạm dừng đâu. Nàng cảm thấy này đó phù triện tràn ngập bí mật, bất đồng phù triện hiệu quả, sử dụng phương thức đều bất đồng. Tỷ như có một ít phù liền không thích hợp khắc vào đầu gỗ, trên tảng đá, yêu cầu giấy vàng chu sa làm vật dẫn. Đáng tiếc chính là, ở hiện tại bài trừ phong kiến mê tín dưới tình huống, đừng nói mua, cũng chưa người dám bán cũng không biết dùng màu đen mực nước viết ở hồng trên giấy được chưa, nàng muốn hay không tìm cơ hội thử một lần đâu. Cổ như Nguyệt tin tưởng vững chắc, chính mình một ngày nào đó có thể dựa này đó phụ triện làm giàu. Chờ tới rồi tương lai, tuy rằng đại gia ngoài miệng kêu không cần mê tín, trên thực tế thắp hương bái phật, mua các loại phù gì vẫn như cũ không rơi xuống. Càng có người ra ngoại quốc thỉnh cái gì, các loại thủ đoạn nghe được người sờn tóc gáy. Tóm lại chịu đựng trong khoảng thời gian này, liền nhất định có thể nên đón tốt đẹp nhân sinh. Mãi cho đến ngày thứ ba chạm vạ vũ mới ngừng, Thái Dương ra tới lắc lư một hồi, mặt đường làm một nửa. Mọi người đều vội đến xoay quanh, đầu tiên chính là trong đất thu hoạch, đây chính là quan hệ đại gia ăn tết sau đồ ăn. Cổ Như Nguyệt cũng không nhàn rỗi, đem tiểu kê, con thỏ, vịt đều xách đến bên ngoài phơi nắng, đi đi mấy ngày này hơi ẩm. Liên hạ ba ngày vũ, này đó động vật mấy ngày này cũng héo héo, cũng chưa như thế nào ăn. Cũng không biết đại đội những cái đó gà mầm ra sao, tỷ lệ tử vong cao không cao. Rốt cuộc tiểu kê đều tế ở lồng gà, quá mức hẹp hòi không gian, cũng không như thế nào lợi cho chúng nó sinh trưởng. Mấu chốt là lục xúc thịnh vượng phù cũng không có đi theo tiểu kê đi, hơn nữa trải qua mưa to như vậy một bát, kia gà lều đã đổ, kia phù còn có thể hay không dùng liền khác nói. Lâm Nguyên Thanh cũng ở phiên não, nàng biết cứu nàng người là Hồ Đại Nương Tiểu Nhi Tử, lần này về nhà riêng trở về thân cận. Tuy rằng nàng còn không có tới cửa nói lời cảm tạ, nhưng mấy ngày này, Nàng đã nghe đại đội phụ nữ nhóm nói rất nhiều về hồ Trung Hoa Sự. Lâm Nguyên Thanh thở dài, sửa sang lại hạ đồ vật, lấy ra một bao đường đỏ, một khối vải đông, một khối khăn lụa nghị nghĩ, nàng lại bỏ thêm một phen màu lam len sợi. Vốn dĩ nàng còn tưởng lấy thịt gà rốt cuộc nàng được đến khen thưởng cũng không thiếu, nhưng nàng cũng không dám lấy ra tới. Lâm Nguyên Thanh đem tạ lễ chuẩn bị tốt sau, nàng vốn dĩ tính toán chỉ kêu thượng cổ như nguyệt, rốt cuộc cổ như nguyệt cùng hồ đại nương thủ, chính mình cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Nhưng mà Lam Thanh Lệ vẫn luôn liền nhìn chằm chằm, thấy Lâm Nguyên Thanh đổ vật đều chuẩn bị tốt, lập tức liền đem thẻ Yến Yến cấp nhấc lên, tỏ vẻ cùng đi cho nàng thêm can đảm. Lâm Nguyên Thanh khẽ như mày, rốt cuộc không có cự tuyệt, bất quá Lam Thanh Lệ mục đích quá rõ ràng, nàng chính mình liền sẽ không rụt rè điểm sao. Giữa trưa, xã Viên nhóm đều ở nhà, mới vừa cơm nước xong, không phải ở nghỉ ngơi chính là ở tán gẫu. Lúc này nhìn đến bốn cái nữ thanh niên trí thức dẫn theo đồ vật đi tới, đôi mắt tức khắc giống như kia thám bắn đèn giống nhau. Đem các nàng từ trên xuống dưới quét cái biến. Có người hiểu chuyện, thấy các nàng hướng Hồ Đại Nương ra đi, liền theo ở phía sau đi xem náo nhiệt. Hồ Đại Nương mới vừa tiễn đi một cái bà mối, này trong lòng phát sầu thật sự, đều giới thiệu nhiều ít cái, không phải nàng cảm thấy không hài lòng, nếu không chính là Nhi Tử không thấy thượng. Nhi Tử là tham gia quân ngũ, chọn một chút cũng không sợ, có cái này tư bản. Nhưng là Hồ Đại Nương vốn dĩ liền kế hoạch tốt, Nhi Tử lần này kỳ nghỉ trường, thân cận thuận tiện kết hôn bằng không chờ đến tiếp theo kỳ nghỉ, lại không biết là vài năm sau, kỳ thật hồ đại nương là không hy vọng nhi tử ở bộ đội kết hôn, cho dù kia đối nhi tử tiền đồ khả năng có rất lớn trợ giúp, nhưng là ngẫm lại chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử, cưới chính là chính mình không hài lòng con dâu, liền câu nói đều không thể nói, chỉ là ngẫm lại liền khó chịu. hồ đại nương nhìn đến bốn cái nữ thanh niên trí thức đến chính mình, ra kinh ngạc rất nhiều, vội vọt bốn chén nước trà ra tới, sau đó bưng lên một tiểu bàn đậu phộng thỉnh các nàng ăn. Lâm Nguyên Thanh đem tạ lễ đặt lên bàn, thuyết minh ý đồ đến. Hồ Đại Nương sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng đối với chuyện này cũng có điều nghe thấy. Kỳ thật tự cấp nhi tử làm ai này giai đoạn, nàng là không vui có chuyện như vậy phát sinh. Trên mặt nàng cười phai nhạt hai phần, Lâm Thanh Niên trí thức có tâm, nhà ta Trung Hoa từ nhỏ liền nhiệt tâm, tham gia quân ngũ sau càng là đem vì nhân dân phục vụ treo ở bên miệng, thời thời khắc khắc làm tốt sự. Cứu người bất quá là hắn làm chuyện tốt chung một cọc, không coi là cái gì. Cổ như Nguyệt chớp trước mắt, nhìn Hồ Đại Nương liếc mắt một cái, uống một ngụm trà thủy, có điểm sắc khẩu, còn có điểm khổ, này chế trả công phu không được. Lâm Nguyên Thanh cười cười nói, Hồ Đại ca hành vi thật sự làm người kính nghệ, nếu không phải hắn, ta lần này chỉ sợ mất mạng. Ta một cái tiểu thanh niên trí thức, trên người cũng không có gì tiền, một chút tạ lễ, các ngài đừng khách khí. Nàng đương nhiên nghe được ra Hồ Đại Nương lời nói tiềm ý tứ, Hồ Đại Nương làm chính mình không cần tưởng quá nhiều, như toan leo lên Hồ Trung Hoa đâu. Cổ Như Nguyệt nghe, vừa định nói hai câu, đem chuyện này đã cho đi, liền nghe Lam Thanh Lệ hỏi Hồ Đại Nương, Đại Nương, Hồ Đại ca là ở chỗ nào tham gia quân ngũ à? Ta cũng có một cái đường ca ở tham gia quân ngũ đâu, nói không chừng bọn họ ở cùng cái địa phương đâu. Lam Thanh Lệ đón Hồ Đại Nương tầm mắt, cười hỏi. Hồ Đại Nương bỏ qua một bên tầm mắt, bọn họ này bộ, trong đội sự tình, chúng ta như thế nào sẽ biết đâu? Cổ Như Nguyệt vội nói sang chuyện khác, hỏi trại nuôi gà sự tình, hàn huyên vài câu lâm nguyên thanh liền chạy nhanh cáo biệt rời đi liền như vậy trong chốc lát nàng liền chặt đứt lam thanh lệ không ít câu chuyện ai biết người này sẽ hỏi ra cái gì làm người ngoài dự đoán vấn đề tới rời đi hồ đại Nương ra đi ở đại đội đường nhỏ thượng không ít người nhìn thấy các nàng từ hồ ra rời đi liền cười hỏi vài câu lâm nguyên thanh đánh lên tinh thần đáp lại vài câu sau đó liền vội vã mà túm lam thanh lệ rời đi chờ ly đại đội hơi chút xa một chút lam thanh lệ liền phát hỏa các ngươi đây là có ý tứ gì Năm lần bảy lượt mà không cho ta nói chuyện." Lâm Nguyên Thanh sinh khí mà nói, "Ta mới muốn hỏi ngươi là có ý tứ gì đâu? Ta đây là tới cửa nói lời cảm tạ, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề?" Lam Thanh Lệ trong mắt xoay một chút, "Ta này không phải tò mò sao? Hỏi nhiều hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi hỏi chuyện ngươi là xả, nhưng là ngươi làm Hồ đại nương thấy thế nào chúng ta? Ngày thường chúng ta còn như thế nào cùng Hồ đại nương lui tới?" Cổ Như Nguyệt không cao hứng mà nói, "Nàng vẫn là rất thích Hồ đại nương." Nhưng không hy vọng bởi vì Lam Thanh Lệ nguyên nhân mà đem này quan hệ cấp làm cho không xong. nay lại không phải cái gì đại sự, Hồ Đại Nương như thế nào sẽ sinh khí? Các ngươi thật là quá đại kinh tiểu quái. Lam Thanh Lệ không để bụng mà nói thầm nói. Lâm Nguyên Thanh ha hả hai tiếng, người đến cùng Lam Thanh Lệ tiếp tục nói, dẫn đầu đi phía trước đi đến. Tề Yến Yến kéo Lam Thanh Lệ một phen ngươi liền ít đi nói hai câu, ngươi nếu là đem Hồ Đại Nương đắc tội, kia nhiều phiền toái Nàng cũng không biết Lam Thanh Lệ là thật sự nhìn không ra tới vẫn là cố ý giả ngu. Lam Thanh Lệ bĩu môi, ủy khuất mà nói, hồ đại nương mới không phải nhỏ mọn như vậy người đâu. Tê Yến Yến lười đến tiếp tục nói, không hiểu được Lam Thanh Lệ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bốn người trở lại lão phỏng, các làm chính mình sống, không khí có chút cương. Buổi chiều, đại đội tân nhiệm vụ thực mau liền phân phối xuống dưới, phải làm sự tình cũng không ít. Báo cuồng phong rời đi, nước sông mặt nước hạ thấp, rất nhiều di lưu vấn đề muốn chạy nhanh xử lý lên. Thì như hà hai bờ sông bị bao phủ đồng ruộng, phải cẩn thận mà đem bên trong nước bùn, tạp vật rửa sạch rớt, càng muốn đem đã bị phao đến di động mạ cố định trụ, thậm chí trồng lại. Ngoài ra, tiểu mặt hà cũng đến rửa sạch, ra cố bờ đê, rửa sạch nước bùn từ từ, việc nhiều lắm đâu. Muốn vội sự tình quá nhiều, chờ cổ như nguyệt nhớ tới tiểu kẻ điên, phong qua đi một tuần. Cổ như nguyệt lại lần nữa nhìn thấy tiểu kẻ điên, hắn nhìn giống như càng gầy, bất quá cả người nhìn sạch sẽ không ít hẳn là có xử lý quá cá nhân vệ sinh hắn giống như một con tiểu thú đáng thương hề hề mà nhìn cổ như nguyệt rồi lại không dám tới gần cổ như nguyệt nhìn bộ dáng của hắn thở dài cho hắn một miếng đất dừa, nàng rốt cuộc không ngăn cản được trụ hắn ánh mắt kia sáng hôm sau hắn lại biến mất cổ như nguyệt thở dài tiếp tục vùi đầu làm việc báo cuồng phong qua đi liên tục cực nóng có không ít người bị cảm nắng có vài cái thanh niên trí thức cũng trúng chiêu tô thành an cấp kia mấy cái bị cảm nắng thanh niên trí thức chào lòng toàn bộ xương sống cổ mũi đều hắc hồng hắc hồng nhìn thật đáng sợ cổ như nguyệt ngao thanh nhiệt hàng hỏa cỏ xanh trà mấy cái thanh niên trí thức lại vừa uống cũng hảo đến không sai biệt lắm cổ như nguyệt phân phối đến sống tương đối tới nói sẽ nhẹ nhàng một chút bất quá khoảng cách đại đội bộ có điểm xa bởi vậy cũng không biết đại đội đã xảy ra chuyện gì làm thanh lệ cả ngày âm dương quay khí lâm nguyên thanh đi sớm về trễ sau lại tề yến yến tìm một cơ hội cùng cổ như nguyệt cùng nhau làm việc mới nói ngọn ngờn nguyên lai like lam thanh lệ hiện tại là ghi điểm viên còn sẽ hỗ trợ tính sổ còn có trại nuôi gà chỉ đạo công tác cùng hồ đại nương tiếp xúc không ít sau đó cùng hồ trung hoa cũng thấy vài lần mặt hàn huyên không ít lời nói lam thanh lệ đã biết liền đánh lâm nguyên thanh danh nghĩa đi tìm hồ trung hoa sau lại bị phát hiện hai người liền náo khai tề yến yến xoa cái chán nàng đều hoài nghi lâm nguyên thanh muốn dọn ra thanh niên trí thức điểm cổ như nguyệt không nghĩ tới sự tình là như thế này phát triển không khỏi có chút kinh ngạc sau đó đâu Cổ Như Nguyệt hỏi, nàng đang ở khoai lang ngoài ruộng cấp khoai lang thượng phì. Còn có thể có gì sau đó, liền nháo bái, ta nhìn đến nguyên thanh gần nhất ở thu thập đồ vật, khả năng muốn dọn đi rồi. Cổ Như Nguyệt leo một phen hãn, nàng có thể dọn đi nơi nào? Phía trước các nàng còn nói hảo thanh niên trí thức điểm phân ra tới, các nàng bốn cái nữ sinh một tổ đâu. Nàng hiện tại chính là đại đội ghi điểm viên kiêm kế toán trợ thủ, còn sợ không phòng ở chỗ sao? Tê Yến Yến đáy mắt tràn đầy hâm mộ chi ý. Cổ Như Nguyệt không khỏi trầm mặc một lát nếu có thể ta cũng tưởng dọn ra đi tề yến yến đem cặn bã giải xuống đất dừa luống đào ra mương sau đó huy cái quốc đem đào ra thổ lại bao trùng thượng cũng áp thật nàng vui đầu làm việc hảo sau một lúc lâu mới nói nói nếu có thể ta tưởng về nhà ở chỗ này hảo khổ cổ như nguyệt nhấp môi cũng đi theo làm việc nàng thấp giọng hỏi tề yến yến ngươi tưởng cảm thấy chúng ta có khả năng khôi phục thi đại học sao tề yến yến tay một đốn cái quốc cắm đến không tạp đến chính mình chân nàng chiều bốn phía nhìn, nhìn. Ai không nghĩ khôi phục đâu, chính là cao trung ba năm, ta căn bản là không học được nhiều ít, ta còn chỉ có sơ trung tốt nghiệp đâu. Cụ như Nguyệt nhẹ giọng nói, ta muốn tìm một ít thư tới xem. Vậy ngươi tìm Nguyên Thanh mượn, nàng thư nhiều. Tề Yến Yến xa xa mà nhìn đến có người lại đây, vội nói, có người tới, chạy nhanh làm việc. Chương năm mươi hai Nguyên Thanh dọn đi, Nhật Tử liền ở gập gềnh nói nhao nhao ầm ĩ nháo trung qua đi. Đến chín tháng phân, Lâm Nguyên Thanh quả nhiên muốn dọn đi rồi. Cổ Như Nguyệt cùng Tề Yến Yến sớm đã có nghe thấy, cho nên một chút đều không kỳ quái, nhưng là nam thanh niên trí thức nhóm lại kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc Lâm Nguyên Thanh rất hào phóng, thường thường mà sẽ lấy một chút ăn cho đại gia thêm cơm, mọi người đều thích nàng cái này hào phóng kính. Hiện tại nàng muốn dọn đi, rất nhiều người đều không lớn có thể tiếp thu. Nguyên Thanh, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút? Tô Thành An nói, ngươi xem này nhà cũ cũng có không ít phòng trống, ngươi lại sửa sang lại một gian cũng đúng. Đối với Lâm Nguyên Thanh cùng Lam Thanh Lệ nháo mâu thuẫn chuyện này, hắn cũng có điều nghe thấy, nhưng nữ sinh chi gian sự tình, hắn thật đúng là không hảo nhúng tay. Lâm Nguyên Thanh cự tuyệt nói, ở tại bên này có một số việc không phải thực phương tiện, đại đội bộ bên kia đằng một gian nhà ở cho ta, ta về sau liền trụ bên kia. Đại gia nghe xong, nhìn xem Lâm Nguyên Thanh, lại đi xem Lam Thanh Lệ, đáy mắt mang theo khiển trách. Lam Thanh Lệ hốc mắt lập tức liền đỏ, hướng những người khác hồ, nhìn cái gì mà nhìn, nàng muốn dọn đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói xong, nàng liền đứng dậy rời đi, vào phòng sử dụng sau này lực mà đóng sầm môn, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Mặt khác thanh niên trí thức đều không có hé răng. Lâm Nguyên Thanh cười hạ nói, mấy ngày nay thực cảm tại đại gia chiêu cố, ta liền ở tại đại đội bộ bên kia, hoan nên đại gia đi làm khách. cụ như Nguyệt Nghĩ nghĩ hỏi, kia hai con thỏ đâu? ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lâm Nguyên Thanh nghe xong lời này không khỏi sừng suốt, nàng cười nói, con thỏ ta liền từ bỏ, để lại cho đại gia nàng chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền có các loại khen thưởng cũng không dùng nhọc lòng không có thịt ăn cổ như nguyệt chớp hạ mắt không hỏi lại lời nói nữ chủ chính mình một người trụ xác thật sẽ càng thêm phương tiện sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày không kỳ quái vậy ngươi khi nào dọn vương lạc hà hỏi hậu tiên chờ ta dàn xếp xuống dưới thỉnh đại ra ăn cơm lâm nguyên thanh cười nói thanh niên trí thức nhóm hâm mộ mà nhìn lâm nguyên thanh nhưng ai làm nhân ra có bản lĩnh gia đình điều kiện còn hảo đâu. Kế hành, ta đem lương thực tính ra tới, đến lúc đó ngươi mang đi. Nếu ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, có thể trở về trích. Tô Thành ăn tưởng, hai ngày thời điểm cũng đủ rồi. Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Hai ngày sau, Cổ Như Nguyệt cùng Tề Yến Yến bồi Lâm Nguyên Thanh đi quét tước nhà ở, đặt mua một ít gia cụ. Từ lại đội thợ một trong nhà, các nàng dọn về không ít đồ vật. Cổ Như Nguyệt liền biết, Lâm Nguyên Thanh cái này kế hoạch có một đoạn thời gian. ở Lâm Nguyên Thanh rời đi cuối cùng một ngày buổi tối. Nàng lấy ra một toàn bộ xử lý tốt gà, làm tô thành an an bài người làm, đại gia cùng nhau ăn đốn tan vỡ cơm. Có thịt ăn, liền không ai hỏi thịt từ đâu mà đến, không ít người trong lòng đều cảm thấy tiếc nuối, về sau rốt cuộc vô pháp cỏ ăn cỏ uống lên. Cổ Như Nguyệt nương cơ hội này cùng Lâm Nguyên Thanh một thư, Lâm Nguyên Thanh rất hào phóng liền đồng ý. Cổ Như Nguyệt mới phát hiện, nhân gia có nguyên bộ cao trung sách giáo khoa, bao gồm toán lý hóa bộ sách chờ sách bài tập, hơn nữa bảo tồn đến phi thường hảo, còn làm kỹ càng tỉ mỉ bút ký. Nàng nghĩ thầm, không hổ là nữ chủ, vận khí quả nhân hảo, cũng khó trách ở hai năm sau thi đại học có thể rút đến thứ nhất. Như Nguyệt Lâm Nguyên Thanh tới gần cổ Như Nguyệt, nhỏ giọng mà nói, ngươi có thể hay không lại cho ta một chương đùa bình an, yên tâm, ta sẽ ấn nguyên lai like giá cả cho ngươi. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Nguyên Thanh, nàng muốn đùa bình an. Ngươi nguyên lai like kia Trương đâu? Lâm Nguyên Thanh trong lòng một đột, không lớn tự tại mà nói, ta phía trước không phải rất trong sông sao. Kia Trương cũng ném cổ như nguyệt không nghi ngờ có hắn cười nói ta đưa ngươi một chương đi tính làm là ngươi dọn nhà lễ vật. lâm nguyên thanh vừa mừng vừa sợ dùng sức mà ôm cổ như nguyệt một chút cảm ơn ngươi như nguyệt về sau không có việc gì ngươi liền tới ta kia cải thiện thức ăn cổ như nguyệt cười gật đầu quả nhiên cùng nữ chủ giao hảo là cần thiết nhân lúc còn sớm bế lên một cái kim đùi nha lam thanh lệ xa xa mà nhìn lâm nguyên thanh cùng cổ như nguyệt hô động hâm mộ đến hốc mắt đều phải đỏ lâm nguyên thanh chuyển nhà hôm nay là ở chặng vạn mọi người đều tan tầm mỗi người lấy một chút đồ vật một chuyến liền dọn xong rồi lâm nguyên thanh căn nhà kia còn rất rộng mở có hai phiến cửa sổ lấy ánh sáng không tồi mà trong phòng ngăn tủ bàn ghế đều thực đầy đủ hết mà ở phòng ngoại còn tân làm cái thổ bếp. mọi người đều phi thường hâm mộ sôi nổi khen tặng lâm nguyên thanh vài câu đến bây giờ đại gia đã hoàn toàn nhận thức đến chính mình cùng lâm nguyên thanh tranh lệnh. trên đường trở về mọi người đều có chút trầm mặc vốn dĩ mọi người đều ôm một loại hỗn nhật tử thái độ Nhưng mà Lâm Nguyên Thanh hiện tại địa vị cùng với nàng sinh hoạt, thật sự cho đại gia một bữa, tạp đến có điểm đau. Chính là liền tính muốn phân đấu, cũng không biết muốn từ đâu làm lên, căn bản là tìm không thấy phương hướng, mỗi ngày trong đất sống, làm người hoàn toàn không cảm giác được hy vọng. Bọn họ hâm mộ Lâm Nguyên Thanh, chính là lại không cách nào phục chế nàng đi qua lộ. Lâm Nguyên Thanh dọn sau khi đi, thanh niên trí thức nhóm đều an tĩnh không ít, trên thực tế bọn họ đều có điểm mê mang, không biết tương lai phải làm sao bây giờ cụ như Nguyệt tặng lâm nguyên thanh một cái bữa bình an coi như nàng dọn nhà lễ vật sau đó liền nghiêm túc mà xem khởi cái này niên đại sách giáo khoa nàng trí nhớ vốn dĩ liền không tồi chủ yếu chính là quen thuộc nơi đó đầu bài khóa mà toán học chính là thông qua ôn tập đánh thức kiếp trước học tập ký ức nàng không tính toán khảo khoa học tự nhiên cho nên hóa học vật lý sinh vật liền không cần suy xét nhưng là lịch sử địa lý này đó còn muốn học cố tình lâm nguyên thanh là tính toán học khoa học tự nhiên nàng không có lịch sử địa lý này phương tiện thư cho nên cổ như nguyệt tính toán hảo, đem chính mình cho rằng ôn tập yếu điểm sao chép ở nổ thẻ bức thượng, sau đó liền nghĩ cách đi tìm mặt khác khoa ôn tập yếu điểm. Đừng nhìn còn có 2 năm thời gian giống như còn sớm, nhưng là thuộc về chính mình tư nhân thời gian cũng không nhiều, đặc biệt là nàng còn phải tốn không ít thời gian ở phụ triện bách khoa toàn thư thượng. Người chậm cần bắt đầu sớm, trước thời gian làm chuẩn bị, cũng tốt hơn khi đó luôn cuống tay chân. Lúc này, phòng sau bắp kết ra tiểu cây gậy, mọi người đều thực kích động, làm cỏ càng thêm cân mẫn cho dù bị lá cây cấp cắt ra từng đạo vết đỏ nhưng nghĩ đến lúc sau thu hoạch cũng không có người kêu vất vả túi bắp chậm rãi lớn lên nhoáng lên liền đến chín tháng trung tuần cổ như nguyệt cầm túi cùng tiền đi tìm hồ đại nương đổi khoai lang khô liền cảm giác được nàng không cao hứng cho lắm bộ dáng cổ như nguyệt cảm thấy có điểm kỳ quái rốt cuộc không có hỏi nhiều thay đổi khoai lang khô cổ như nguyệt nghĩ nghĩ thuận đường đi lâm nguyên thanh kia ngồi ngồi lâm nguyên thanh đang ở nấu nước nhìn đến cổ như nguyệt lại đây cũng thật cao hứng thu xếp phải làm ăn ngon nguyên thanh ngươi nhà ở chỉnh đến không tồi sao cổ như nguyệt nhìn nhìn nhà ở dùng chiếu trúc cách ra trong ngoài hai gian trên bàn nhiều một ít bài trí tràn ngập sinh hoạt hơi thở lâm nguyên thanh cười cười còn hành đi tuy rằng chỉ có ta một người trụ nhưng cũng không thể đem nhà ở làm cho quá khó coi lâm nguyên thanh thiêu khai thủy chỉ chốc lát liền nấu một chén lớn thịt nạc canh bưng tiến vào như nguyệt mau thửa dịp nhiệt ăn cổ như nguyệt nhìn này một chén lớn thịt nạc canh kinh ngạc đến không được Này quá nhiều đi, ngươi cũng cùng nhau ăn. Ta không nói bụng, nói nữa, ta ngày thường không ăn ít. Lâm Nguyên Thanh đi ra ngoài, sau đó lại bưng tới hiểu rõ mấy cái nấu tốt tiểu khoai sọ. Xem ra ngươi một người quá đến cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Cổ như Nguyệt uống một ngụm canh, cảm thấy toàn bộ dạ dày bộ đều thoải mái, cả ngươi cũng thả lòng lại, quả nhiên mị thực nhất có thể an ủi người. Này ngươi cứ yên tâm đi, không có gì sự tình. Lâm Nguyên Thanh hiển nhiên không thế nào lo lắng. Đúng rồi, Nguyên Thanh, ta tìm ngươi mượn thư có một ít đề mục không hiểu, ngươi có thể giáo giáo ta sao? Lâm Nguyên Thanh đem ướt dầm dề tay hướng trên tạp dề xoa xoa, hỏi, cái gì đề mục? Ta nhìn nhìn, xuống nông thôn mấy năm, có một ít đề mục ta cũng đã quên. Cổ như Nguyệt Móc ra tùy thân mang theo giấy, chính là này đó. Trên giấy dầm dạp mà viết nàng đụng tới lại tưởng không rõ một ít đề mục. Nói đến cũng rất ngượng ngùng, những cái đó đề mục chính mình như thế nào liền nghiên cứu không ra đâu. Lâm Nguyên Thanh nhìn đề mục nghĩ nghĩ, thực mau liền tìm ra giải đáp biện pháp, nàng một chút một chút mà cấp cổ như Nguyệt giảng, cổ như Nguyệt nghiêm túc mà nghe. Không thể không nói, trải qua Lâm Nguyên Thanh như vậy một trải vớt, chính mình vốn dĩ có chút cháo bột điểm cũng rõ ràng. Nguyên Thanh cảm ơn ngươi, bằng không rửa ta một người thật đúng là nghiên cứu không ra. Cổ như Nguyệt thu hảo tờ giấy, lại giúp đỡ nàng đem chén rửa sạch. Nàng muốn chuẩn bị đi thời điểm, liền nhìn đến ngoài cửa đi tới một người, rõ ràng là Hồ Trung Hoa hắn chọn một bó cây tùng chi, lâm thanh niên trí thức, này đó cây tùng chi đều phơi đến nửa làm, ngươi lại lượng một lượng là có thể thiêu. hồ trung hoa đem cây tùng chi ở dựa tường địa phương gông, hắn nói xong lời nói mới phát hiện cổ như nguyệt, hắn điểm phía dưới tỏ vẻ chào hỏi, triều lâm nguyên thanh cười hạ, ta đi về trước. từ từ, lâm nguyên thanh nói này, bay nhanh mà lấy ra một cái chén, trung hoa đồng chí, vất vả ngươi, này khối thịt cho các ngươi thêm cơm. hồ trung hoa còn tưởng cự tuyệt. Lâm Nguyên Thanh cầm chén hướng trong tay hắn một tắc, người liền đi rồi. Hắn sờ sờ cái mũi, đành phải cầm chén trở về. Hồ Đại Nương vừa thấy đến tiểu nhi tử cầm một cái quen mắt chén trở về, tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, nàng còn có thể đủ nói cái gì. Nhân ra Lâm Nguyên Thanh đối nhà mình nhi tử cũng không có ý tứ, nhưng là nhà mình nhi tử từ cứu nhân ra sau, tựa hồ liền đối nhân ra để bụng. Hiện tại Lâm Nguyên Thanh dọn lại đây bên này, ly Hồ Đại Nương ra gần hồ trung hoa cũng không phải là tóm được cơ hội liền đi soát tồn tại cảm sao cố tình đối với thương yêu nhất tiểu nhi tử hồ đại nương cái gì trách cứ nói đều nói không nên lời cũng ngăn trở không được nhi tử chỉ có thể chính mình giận dỗi cũng may hồ trung hoa muốn đi hồ đại nương nghĩ thầm nếu khoảng cách có thể làm nhi tử dập tắt này tâm kia cũng là tốt cổ như nguyệt đem này hết thể xem ở trong mắt không nghĩ tới còn có như vậy một việc nguyên thanh ngươi cùng ngõ nhỏ trí cổ như nguyệt nhỏ giọng hỏi Lâm Nguyên Thanh có chút không được tự nhiên mà nói, ngõ nhỏ chí là cái nhiệt tâm người, giúp rất nhiều người làm việc, ta ngẫu nhiên sẽ đưa một chút ăn cho hắn ra. Hồ Trung Hoa đương nhiên không chỉ giúp Lâm Nguyên Thanh, bao gồm mặt khác quá bụa, có khó khăn nhân ra, cơ hồ có thể nói, đem hướng lôi, học tập tinh thần phát huy tới rồi cực hạn. Cổ như Nguyệt vỗ vỗ Lâm Nguyên Thanh tay, chính ngươi một người trụ, vẫn là phải cẩn thận một chút hảo, ban đêm giữ cửa cửa sổ con hảo. Lâm Nguyên Thanh điểm điểm, đầu, đối cổ như Nguyệt tỏ vẻ cảm Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý chính mình an toàn. mươi 53 đưa ngươi. Cổ Như Nguyệt trên đường trở về, liền cảm giác có người ở đi theo chính mình, nàng sau này vừa thấy, lại không thấy được người. Lúc này mới chẳng vạng, thiên còn không có hát đâu, ai đi theo chính mình. Cổ Như Nguyệt nghĩ không khỏi nhanh hơn bước chân, ở quẹo vào chỗ thời điểm, tìm cái địa phương núp vào. Một lát sau, nàng liền nhìn đến đi theo chính mình người là ai, rõ ràng là hồi lâu không thấy tiểu kẻ điên tiểu kẻ điên gắt gao mà đi theo cổ như nguyệt ai biết quải cái con liền không thấy được người hắn đầu tiên là hoảng sợ rồi sau đó nghĩ đến cái gì dường như hướng bên cạnh vừa thấy liền nhìn đến cổ như nguyệt đôi tay chống nạnh nộ mục trừng mắt chính mình tiểu kẻ điên không khỏi có chút chột dạ, dỗi tay vớt cái mũi của mình trong lòng ám đạo không xong cổ như nguyệt chờ hắn hỏi ngươi đi theo ta làm gì tỉ tỉ tiểu kẻ điên há miệng thở dốc lại nhiều nói chỉ hội tụ thành này hai chữ Tiểu kẻ điên hốc mắt hồng hồng, nhìn rất là hủy khuất bộ dáng. Cổ như nguyệt trừng mắt hắn, hắn trộm đi theo làm sợ chính mình, nàng còn không có nói hắn cái gì đâu, hắn đảo còn trước hủy khuất thượng. Ngươi như vậy làm ta sợ rất có ý tứ. Tiểu kẻ điên nhấp môi, tỉ tỉ, ngươi không cần chán ghét ta. Cổ như nguyệt nhấp môi, thẳng đi phía trước đi, hắn muốn như thế nào, đó là chuyện của hắn, cùng chính mình không quan hệ. Tiểu kẻ điên thấy thế, liền cùng cái tiểu tức phụ giống nhau đi theo cổ như nguyệt phía sau đi hắn đã thật lâu chưa thấy được nàng hơn nữa nghe ra ra nói tới đón chính mình người liền phải tới rồi chính mình có thể nhìn thấy hắn cơ hội càng ngày càng ít trở lại lão phòng mặt khác thanh niên trí thức nhìn đến tiểu kẻ điên cũng không khỏi sửng sốt nhưng thật ra không nói thêm gì phía trước tuy rằng nói tốt muốn đều một chút thức ăn cấp tiểu kẻ điên nhưng là tiểu kẻ điên cũng không thường xuyên tới cho nên bọn họ tổn thất cũng không lớn bất quá bọn họ cũng có chút tò mò tiểu kẻ điên không ở lão phòng bên này kia hắn rốt cuộc đi nơi nào còn có từ ca giống như từ bão cuồng phong trước đến bây giờ cũng chưa nhìn đến người tính tính thời gian cũng gần một tháng đi đang nghĩ ngợi tới bọn họ liền nhìn đến từ ca mang theo một bộ heo phổi trở về nói phải cho bọn họ thêm cơm thanh niên trí thức nhóm không khỏi hoan hô lên lập tức đem vừa rồi vấn đề cấp vứt đến sau đầu đi cổ như nguyệt hít mắt nhìn thoáng qua tiểu kẻ điên cùng từ ca lúc này nàng nếu là còn nhìn không ra từ ca cùng tiểu kẻ điên có quan hệ nàng liền đem đầu băm xuống dưới Tiểu kẻ điên trột dạ mà nhìn thoáng qua từ ca, tiếp tục đi theo cổ như nguyệt phía sau chuyển, nhìn nàng bận bận rộn rộn mà huy con thỏ, huy gà vịt. Trên thực tế, tiểu kẻ điên cùng từ ca trong khoảng thời gian này đúng là vội. Báo cùng phong qua đi, bọn họ cùng bằng ca liền lộng mấy đầu heo đến thành phố đi bán. Cái này không nói kiếm được bao nhiêu tiền cùng phiếu, nhưng là quá trình lại là phi thường vất vả, cùng thành phố phối hợp phòng ngự đội, dân binh đội chờ đánh rất nhiều lần giao tế. Tiểu kẻ điên cân nhắc, hắn muốn rời đi phía trước. Nhiều cùng cổ như Nguyệt ở một khối, liền tính nói cái gì đều không nói, hắn trong lòng cũng cảm thấy dị thường thỏa mãn. Cổ như Nguyệt xem tiểu kẻ điên không có quấy dày đến chính mình làm việc, cũng liền không có xua đuổi hắn rời đi. Mỗi lần nhìn đến hắn cặp mắt kia, nàng liền nhịn không được mềm lòng, không được, đến nhịn xuống. Phong bếp bên kia truyền đến một cổ mùi hương, cổ như Nguyệt không khỏi hít hít cái mũi, không nghĩ tới heo phổi ngồi dậy cũng có thể đủ như vậy hương, hạ kiệt chú nghệ là thật sự không tồi a, Một bộ heo phổi cũng không thiếu ngồi dậy mỗi người đều có thể phân đến một muỗng trừ cái này ra còn nấu thịt nạc rau xanh canh cùng với một nồi khoai lang nấu cơm từ ca lấy về tới đồ vật tô thành ăn trước thịnh một phần đưa cho hắn phân đến đồ ăn cổ như nguyệt cũng không có nhiều lời lời nói liền ở chính mình phòng cửa ngồi ăn tiểu kẻ điên bưng chén xem xét từ ca liếc mắt một cái cộp cộp cộp liền chạy tới cổ như nguyệt trước hướng giếng trời ven ngồi xuống tỉ tỉ chúng ta cùng nhau ăn cơm cổ như nguyệt nhìn hắn một cái không có ra tiếng xua đuổi. Hạ Kiệt trù nghệ là thật sự không tồi, cái này heo phổi làm được ăn rất ngon, tuy là cổ như Nguyệt không yêu ăn, cũng đem phân đến kia phân cấp ăn sạch. Mấy cái nam thanh niên trí thức khen Hạ Kiệt một phen, nhưng đem Hạ Kiệt khen đến mặt đỏ tai hồng, bởi vì nói lắp, lời nói cẳng cũng không nói ra được, giống như mắc kẹt người máy giống nhau, một chữ muốn phun ra nuốt vào đã lâu. Mỗi một phương diện có khuyết tật người thực dễ dàng trở thành người khác khi dễ mục tiêu, cổ như Nguyệt biết Hạ Kiệt tình huống, nhưng này đó chỉ có thể dựa chính hắn. Người khác chỉ có thể giúp được nhất thời không giúp được một đời. Cổ Như Nguyệt đi rửa chén, tiểu kẻ điên cũng đi theo đi, nhỏ giọng mà nói, tỉ tỉ, ta thật sự rất thích ngươi, tưởng đem ngươi trang ở trong túi suy đi. Cổ Như Nguyệt quay đầu lại nhìn tiểu kẻ điên, ngươi vừa rồi đang nói chuyện. Tiểu kẻ điên hướng tới cổ Như Nguyệt nết miệng cười, chính là không đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Cổ Như Nguyệt có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì? Rõ ràng chính mình đều đã vạch trần hắn. Hắn vẫn là tiếp tục như vậy giả ngây giả dại, thực hảo chơi sao. Diễn kịch nghiện rồi. Cổ như Nguyệt giặt sạch chén trở lại trong phòng, lúc này ánh trăng đã thăng lên, đã rất viên, sáng tỏ ánh trăng rơi trên mặt đất, cùng lay động bóng cây, hình thành một vài bức quỷ dị hắc bạch đồ án. Lại quá 3 ngày chính là 15 tháng 8 tiết trung thu, cổ như Nguyệt có điểm nhớ nhà, hoài niệm kiếp trước kia các loại khẩu vị bánh trung thu. Cũng không biết chính mình xuyên qua sau, người trong nhà thế nào. Chỉ mong bọn họ không cần khổ sở. 9 tháng trung tuần, ban đêm độ ấm đã có điểm thấp, cổ như Nguyệt khoác ý kiến mỏng áo khoác, dọn đem ghế ngồi vào cửa ngắm trăng. Đại đội đã thông chi xuống dưới, trung thu ngày đó không bắt đầu làm việc, kia chính mình muốn hay không xa xỉ một phen, đi cùng tiêu xã mua thằng bánh. Vẫn là nói lộng điểm ăn ngon khao hạ chính mình. Tính tính thời gian, chính mình xuyên tiến trong sách cũng có đã hơn 2 tháng, cảm giác nhật tử quá đến hào chậm, mỗi ngày trừ bỏ làm việc, có thể giải trí đồ vật quá ít, mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bực bội bởi vậy thanh niên trí thức gian là thường xuyên cãi nhau mà cổ như nguyệt bởi vì chính mình trụ cùng người khởi xung đột cơ hội đại đại giảm bớt hơn nữa nàng muốn học phù chế phù nhưng thật ra giải quyết một ít trong lòng u bờn cổ như nguyệt nhìn ánh trăng đã phát một hồi ngốc cảm thấy hiện tại ngủ quá sớm liền vào nhà đem chính mình tiểu rổ lấy ra tới nàng riêng biên một cái tương đối chặt chẽ tiểu rổ che tới trang chính mình điều khắc này đó tài liệu lúc này đã trang đến tràn đầy nàng tính toán lại biên một cái lớn một chút rổ chờ cổ như nguyệt ra tới Phát hiện tiểu kẻ điên cũng dọn ghế ra tới, liền ngồi ở chính mình ghế bên cạnh đối với chính mình ngây ngô cười. Nàng không nói gì, thẳng đi đến chính mình vị trí, lấy ra công cụ bắt đầu điều khắc. Nàng gần nhất làm không ít phù, các loại công năng đều có, trong tay tích góp này một đám, nàng đều là vì sắp đã đến thu đông chuẩn bị. Phương Nam mùa đông, kia thật là ướt lánh đến lợi hại, nếu kết băng, kia độ ấm càng thấp, cổ như nguyệt tính toán cho chính mình nhiều thượng mấy trọng bảo hộ. Tiểu kẻ điên nhìn cổ như nguyệt ở ma một phiến tay không khỏi có chút ngao ngoẹ dục dịch hắn tưởng hỗ trợ hắn vươn tay tham hướng trong rổ một phiến nhưng mà cổ như nguyệt tay cùng dài quá đôi mắt dường như lập tức liền đánh đi lên tiểu kẻ điên lùi về tay ủy khuất mà nhìn cổ như nguyệt tỉ tỉ ta tưởng giúp ngươi cổ như nguyệt ngẩng đầu nhìn tiểu kẻ điên liếc mắt một cái an tính điểm tiểu kẻ điên nhấp môi đôi tay chống cằm nhìn cổ như nguyệt sườn mặt nếu hắn rời đi nàng còn sẽ nhớ rõ chính mình sao tiểu điên kỳ thật rất sợ cổ như nguyệt đem chính mình quên mà hắn cũng không dám khẳng định, về sau bọn họ còn sẽ có gặp lại cơ hội sao. Hắn trong lòng nghĩ rất nhiều sự tình, nhìn Cổ Như Nguyệt ánh mắt không khỏi ngây ngốc. Cổ Như Nguyệt chú ý tới tiểu kẻ điên tình huống, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng ở trong rổ phiên một chút, lấy ra một cái hình chữ nhật bình một phiến đưa cho tiểu kẻ điên, cái này tặng cho ngươi, muốn tùy thân mang theo. Đây là một cái bùa bình an, Cổ Như Nguyệt không biết tiểu kẻ điên vì cái gì muốn như vậy ngụy trang chính mình, có lẽ là có cái gì lý do khó nói. Năng cũng không tâm tìm tòi nghiên cứu, cái này bùa bình an đưa hắn, liền hy vọng hắn bình bình an an, mặc kệ như thế nào, có thể tồn tại, liền tính lại gian an, luôn có nhìn thấy ánh dạng đông một ngày. Tiểu kẻ điên cầm bùa bình an, kích động đến không được, hắn ghét hồi phát khẩn, thanh âm gian an, tỉ tỉ, thật sự muốn đưa ta sao? Cho ngươi ngươi liền thu. Cổ như Nguyệt nhẹ giọng nói, đây là một cái bùa bình an, trường kỳ mang theo có thể làm ngươi bình bình an an. Cảm ơn tỉ tỉ. Tiểu kẻ điên gắt gao mà đem đùa bình an nắm chặt ở trong tay. Nàng đưa chính mình đùa bình an, khẳng định không chán ghét chính mình, phía trước thái độ nói không chừng là ở giấu người thai mắt. Tiểu kẻ điên trong lòng vui dạo rực mà nghĩ. Cổ như Nguyệt cũng không biết tiểu kẻ điên suy nghĩ cái gì, nàng thấy trong tay một phiến mài rua đến không sai biệt lắm, mà gió đêm lại lạnh, liền đem đổ vật dọn về trong phòng. Tiểu kẻ điên cũng vui dạo rực mà trở về chính mình căn nhà kia. Tiểu kẻ điên dính cổ như Nguyệt, cũng không phải một chốc một lát sự tình đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen chính là ngầm nói rơn thời điểm ngẫu nhiên sẽ nói vài câu lại là không dám nhận cổ như nguyệt mặt nói trung thu hôm nay mọi người đều không dùng tới công bởi vậy sớm đại gia liền rời giường chuẩn bị đi huyện thành dạo một dạo mua điểm bánh trung thu hoặc là gì ăn khao một chút chính mình cổ như nguyệt cũng thức dậy sớm nàng thói quen tính mà hướng đối diện xương phòng vừa thấy trống rỗng cũng không biết gì thời điểm rời đi nàng thu thập hảo tự mình liền đi trước uy gà vịt cùng con thỏ ăn xong cơm sáng liền cùng đã sớm chờ tề yến yến cùng lam thanh lệ một đạo xuất phát ở cửa thôn bên kia lâm nguyên thanh cùng mấy cái đại thẩm nói nói cười cười nhìn đến cổ như nguyệt các nàng lại đây nàng dùng sức mà phất phất tay như nguyệt bên này lam thanh lệ lại nhìn đến lâm nguyên thanh đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ nhưng nàng phát hiện cổ như nguyệt cùng tề yến yến ngẫu nhiên sẽ đi lâm nguyên thanh bên kia có ăn cái này làm cho nàng hâm mộ không thôi bởi vậy lần này nàng tính toán thừa dịp lần này chữa trị một chút lẫn nhau quan hệ Nguyên Thanh, đã lâu không thấy, ngươi xem càng ngày càng xinh đẹp. Lam Thanh Lệ khen tặng nói, mà nàng nói cũng là sự thật. Lâm Nguyên Thanh sắc thật biến xinh đẹp. Lâm Nguyên Thanh triều Lam Thanh Lệ gật gật đầu, không nói thêm gì. Nàng sắc thật dùng hệ thống khen thưởng mặt xương, quả nhiên biến trắng một ít, mặt khác cũng không có quá nhiều biến hóa. Mỗi ngày xuống đất, dãi nắng dầm mưa, làn da thô ráp không ít. Đáng tiếc thứ này nàng còn không dám cho người khác dùng, nếu là ăn uống liền không thành vấn đề. Phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Nàng được đến bốn loại nhân bánh trung thu các mười cái, lần này đi huyện thành, chính là muốn mượn cơ hội này lấy ra tới. Ngoài ra, còn có một ít hột vịt muối, trao linh tinh thực phẩm khen thưởng, cũng có như là bút, sách vở linh tinh khen thưởng, lâm nguyên thanh cảm thấy phi thường thực dụng. Đại gia vừa đi vừa liêu, đại thẩm nhóm vừa đi vừa liêu, đề tài liền quay chúng quanh ở mấy cái nữ thanh niên trí thức trên người, hỏi các nàng có hay không nhìn chúng người, muốn hỗ trợ làm mai mối gì.